tâm trí không đủ kiên định năng lực không đủ mạnh ý niệm không đủ căn bản là đi không đến một bước này bằng không chính là chủ động t ố i lui bằng không chính là chết tại đây trong đó không có những khác độ khả thi bởi vì tại đường xá ở giữa rỗ đ ẹ p nhìn thấy không ít cặm bẫy những này trong bẫy dập có không ít xương tuy rằng đều là ma thú nghĩ tới đây biên rỗ đ ẹ p cũng coi như là có một chút hiểu rõ đối với không biết nguy hiểm càng là lo lắng nhập môn con đường còn khó khăn như vậy khó sao khí tưởng sau khi chính thức địa phương đây sẽ là làm sao khó có thể tưởng tượng hít sâu một hơi chỉ có thể vứt bỏ tạp nghiệm đem ý nghĩa vứt qua một bên nỗ lực ngưng tụ hỏa nguyên tố tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực d ô đẹp mới tính là ngưng kết một chút hỏa nguyên tố may mà chính là những này hỏa nguyên tố độ tinh khiết đầy đủ cho nên những này hỏa nguyên tố ngược lại cũng đúng là đầy đủ để d ô đẹp khôi phục chính mình thực lực cảm thụ tinh khiết hỏa nguyên tố trung kích cảm thụ đấu khi khôi phục d ô đẹp lộ ra vẻ một tia nụ cười thỏa mãn chỉ chốc lát sau tất cả kết thúc trên mặt có một tia hưng phấn tiến vào địa phương này lần này là đệ bốn lần tu luyện bốn lần tu luyện đều có mang đến cho mình một ít kinh ngạc cùng hưng phấn đương nhiên đệ một lần là to lớn nhất sau khi ba lần tuy rằng không bằng đệ một lần thế nhưng cũng là rất tốt mỗi lần tu luyện luôn có thể đủ cảm giác được tại tinh khiết hỏa nguyên tố xông tới cùng dung hợp sau khi chính mình trước k i a đấu khí bên trong một ít tạp chí biến trở về bị bài trừ bên ngoài cơ thể hoặc là biến mất không còn t â m hơi đấu khí hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tinh khiết đặc biệt là vào hôm nay ngay mới vừa mới sau khi tu luyện xong hắn rốt cục bước ra chuẩn thánh cấp cuối cùng nửa bước khắp mọi mặt cũng đã hoàn thành giờ khác này đấu khí đạt đến yêu cầu tất cả nước chạy thành sông một cách tự nhiên bước vào tiến vào trước sau bất quá là thời gian mấy ngày điểm này để rổ đẹp lần thứ hai kinh ngạc như vậy tốc độ xác thực khủng bố chính mình tiến vào địa phương này nhiều nhất bất quá thời gian một tháng tất cả những thứ này đến rất nhanh nay một chuyến liền tính lại không có bất luận cái gì thu hoạch Zodesh cũng cảm thấy đã đáng giá bước vào chuẩn thánh cấp để r o d e s thực lực lần thứ hai tăng lên làm đến rất là thời điểm vào lúc này bắt bí rất vừa lúc đến giờ khác này bước vào hàng ngũ đó vì hắn tiến vào cái này mạc danh địa phương tăng thêm một phần nắm chặt tăng thêm một phần bảo mệnh cơ hội chính có thể nói là giúp người khi gặp nạn ánh mắt lạnh lẽo r o d e s thu hồi chính mình tinh thần n h i ệ m lực biết đối mặt cái này khí tưởng chính mình lực lượng tinh thần không thể tùy tiện trùng kích bằng không chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình điểm này từ trước đó thử nghiệm ở giữa cũng đã đạn đếm thử rồi đối với như vậy tình huống r o d e s cũng là khoảng chứng đoán được nay cố khí tường hay là đối với lực lượng tinh thần có phản vệ tác dụng cho nên thu lên tinh thần lực thôi phát toàn thân đấu khí r o d e s cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước bước ra từng cái từng cái bước chân không ngừng hướng về cái kia khí tường áp sát quá khứ theo khoảng cách tiếp cận r o d e s cảm giác mình mỗi bước ra một bước liền càng ngày càng khó khăn một cổ vô hình lực đạo không ngừng hướng về chính mình uy áp lại đây tựa hồ muốn đem chính mình chống đối đi ra ngoài giống như vậy đồng thời toàn thân trọng lực trong nháy mắt tăng nhiều từ năm lần phát triển đến gấp mười 10, gấp trăm lần thậm chí hiện tại áp sát năm trăm lần d o d e s có thể nghe được chính mình xương cốt ở giữa t r u y ề n đến tiếng ma sắt cùng run dày âm thanh tựa hồ chính mình tiếp tục hướng phía trước liền sẽ lập tức sụp đổ hóa thành dòng máu lúc này d o d e s đã đem chính mình đấu khí thôi phát đến mức tận cùng tại hoàn cảnh như vậy dưới đấu khí chân thân căn bản không cách nào ngưng kết bằng không còn có thể tăng cường một ít lực phòng ngự nhưng là bên này nguyên tố không cho phép nhìn gần trong gang tức khí t ư ở n g cự cách mình chỉ có ba bước khoảng cách ba bước sau khi chính mình liền có thể tiến vào dô đèn có chịu cam tâm cứ thế từ bỏ cắn răng một cái hào không keo kiệt thôi phát toàn thân đấu khí trong nháy mắt cả người như bị ngọn lửa bao vây ở trong đó giống như vậy liệt hỏa hừng hực không ngừng thiêu đốt đấu khí còn như thực chất bình thường phun đi ra giờ k h ắ c này dô đèn bắt đầu thiêu đốt đấu khí phun đấu khí không để ý tiêu hao trình độ phát huy chỉ vì giảm bớt áp lực hướng phía trước tiếp tục đi đi theo đấu khí thiêu đốt cùng phun trào áp lực mang đến phụ trọng cảm xác thực trong nháy mắt này hơi chút giảm bớt một ít trong lòng âm thầm bung lỏng lần thứ hai căng thẳng lên đấu khí trong một trạng thái dưới tiêu hao tốc độ nhanh đến dĩ nhiên căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian chính mình nhất định phải mau chóng tiến vào khí tường bên trong đồng thời còn muốn cầu khẩn mặt sau không sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm nào bằng không mình bây giờ chỉ có chở tử phận chương sáu mươi lăm đệ hai hình thái sáu trăm lần trọng lực bước ra đệ một bước d o d e s hít vào một ngụm khí lạnh lập tức vội vàng nín thở ngưng thần không dám có chút thư giãn toàn thân tựa hồ muốn qua đời một nửa đau đớn khó nhịn từ trong cơ thể phún phát ra thiêu đốt đấu khí càng là trong một tình huống dưới biến hình quỷ dị cực kỳ giờ k h ắ c này trọng lực đạt đến sáu trăm lần d o d e s cảm giác được cực hạn không được m u ố n kế tục hít sâu một hơi ổn định hô hấp mặc cho toàn thân truyền đến từng trận đau đớn mặc cho cái loại này sụp đổ cảm giác không ngừng cảnh cáo chính mình j o d e s cắn răng ám thầm nghĩ gần trong găng tấc chỉ có hai bước hai bước sau khi liền có thể tiến vào cái kia chỗ thân bí j o d e s không cam lòng cứ thế từ bỏ cùng nhau đi tới đến bên này lại từ bỏ hiển nhiên là không thể nào mà lúc này hắn cũng coi như là biết rồi nếu như nói đây là một cái cao vút trong mây thang mây như vậy trước đó chính mình đi qua một đoạn đường kia chẳng qua là thang mây vị trí một con đường dẫn tới thang mây đường không có bất kỳ nguy hiểm nào cùng độ khó có thể nói giờ k h ắ c này mình mới là đi tới thang mây trước đó bắt đầu leo nguy hiểm ở khắp mọi nơi phía trước nguyên tố tạo thành chẳng qua là cơ bản nhất thử thách ở chỗ này không cần ma thú không cần cơn giả cũng không cần thủ hộ thần cái này trọng lực kiểm tra cũng đủ để để thánh cấp sao dai trở xuống người đều không cách nào tiến vào không sai là thánh cấp sao dai do đẹp tự tin chính mình đối kháng trọng lực năng lực không chút nào kém cỏi hơn thánh cấp trung dai võ giả hiện tại chính mình dĩ nhiên là đã không chịu nổi có thể thấy được áp lực này tối thiểu cần thánh cấp sau giai người mới có thể đủ chịu đ ư ợ c muốn chính mình ở nhà ma tộc thân thể không phải là b ệ n h hốn 800 t ầ n g lực đệ hai bước bước ra dô d e s càng là cảm giác tâm thần rung mạnh ngực hờn rôi rốt cục không nhịn được vừa hám i ệ n g một ngụm máu tươi phun ra tung tóe tại trọng lực tác dụng hạ máu tươi cấp tốc rơi xuống mặt đất lập tức đập ra một cái khủng bố lỗi nhỏ không xuống lòng đất trọng lực ai khủng bố cực kỳ s ư ơ n g cốt truyền đến bột bột bột tiếng vang tựa hồ tuyên thệ bọn họ liền muốn bạo liệt lập tức tăng cường đến tám trăm tầng lực để rô đẹp khó có thể nhẫn lại tám trăm l ầ n trọng lực cái này trọng lực tại di v ã n g hoặc là tại chỗ khác hay là rô đẹp không sẽ để ý cho dù là một ngàn tầng lực hai ngàn tầng lực cũng không trở thành để hắn như vậy thế nhưng ở chỗ này không giống địa phương này ngoại giới nguyên tố ít ỏi khó có thể ngưng kết rô đẹp chỉ có thể hoàn toàn ý dựa vào chính mình không có bất luận ngoại lực gì có thể mượn dùng nếu như có ngoại lực mật dùng rô đẹp tự tin liền tính 6.000 tầng lực mình cũng có chống đối tự tin mà ở chỗ này 800 t ầ n g lực đã để rô đẹp rơi vào tuyệt cảnh xương cốt bắt đầu xem lấy thân thể càng là bà tê đầu phản ứng tay chân r a thịt bắt đầu dạn nước ra từng đạo từng đạo vết tích nếu như không phải đấu khí bao vây đã bắt đầu cấp tốc k h u y ế t tán cho dù là tại đấu khí bao vây cũng là đang chầm chậm lan tràn máu tươi nhiều tia chạy ra lập tức cấp tốc rơi xuống trên mặt đất không xuống lòng đất lưu lại một cái loang loang lộ cuối cùng là hiểu rõ mặt đất vì sao nhiều như thế loang loang lổ lổ hay là đều là như vậy tạo thành đi tiết hầu một ngọn lại là một ngụm máu tươi phun ra tung tóe rô đèn hâm thầm tuyệt vọng điểm giới hạn ở nhà đã phá tan điểm giới hạn tại bên này tám trăm tầng lực phòng trừng có thể tương đương với ngoại giới sáu ngàn tầng lực đi phải biết ngoại giới một cái chuẩn thánh cấp võ giả nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu đựng năm ngàn tầng lực mà thôi rô đèn đã vượt qua phạm vi nếu như không phải biến thái thân thể hắn đã sớm mệnh quy hoàng tuyển còn có bước cuối cùng đưa tay là có thể chạm tới nhưng là rô đê nhưng thì không cách nào bán ra thân thể bắt đầu run rẩy lên toàn thân bắt đầu run rẩy phát sinh bột bột bột tâm thanh giờ k h ắ c này lùi cũng là đã không thể nào rô đê hung hãn phát hiện đường này có tiến vào không lùi l ù i về phía sau con đường mỗi một bộ trọng lực đều tương đương với xuất hiện ở cái này trọng lực ở nhà không thể chịu đựng được dài như thế khoảng cách tuy áp đi tới chỉ có một bước thế nhưng trọng lực như vậy làm sao ra vẫn còn không rõ ràng còn có cái kia khí tưởng cùng với khí tưởng bên trong nguy cơ tiến thối lương nan dô đèn tại tuyệt vọng đồng thời lộ ra một nụ cười khổ tựa hồ đang ra bị lừa rồi này giống như chính là một cái bẫy t h á n h cấp sau dai đến bên này hữu dụng sao khẳng định cũng không được hay là chỉ có cường giả thần cấp có thể đến đó thử một lần không thể chết được ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm ước hẹn ba năm ta không thể thất tín Giả hoa anh càng bi tăng ca đi, còn có kiệt mẫu từng cái từng cá i nhân thân ảnh tại rô đẹp trong đầu thoảng qua rô đẹp tại tuyệt vọng ở giữa không cam lòng giống giận những minh đệ này cùng người thân nhất khuôn mặt tránh qua vì mình bọn họ dồn bỏ thân nhân dồn bỏ thế giới bỏ qua vinh hoa phú quý mình tuyệt đối không thể để cho bọn họ thất vọng không thể để cho bọn họ cùng đường chính mình một khi tử vong bọn họ sẽ làm sao rô đẹp rất rõ ràng mệnh không khỏi thiên ừ không người nào có thể lấy tính mệnh của ta ánh mắt dần dần huyết hồng lên g o d e s ngửa đầu chừng mắt phía trước khí tường lớn tiếng phúc hậu địa ngục thì lại làm sao là địa ngục ta cũng muốn đi một lần g ầ m lên giận dữ g o d e s ánh mắt trong nháy mắt này triệt để hồng hào lên hoàn toàn đỏ ngầu h á n thế giới bị bao phủ tại hoàn toàn đỏ ngầu ở giữa nào hải ở giữa còn lại mạnh mẽ nhất ý niệm chính là giết chóc không sai là giết chóc xuất phát từ nội tâm giết chóc còn có không cam lòng trong cơ thể huyết mạch cấp tốc chuyển biến huyết dịch cấp tốc lưu c h u y ể n lấy người bình thường mấy chục lần cấp tốc cấp tốc lưu động đồng thời có thể thấy rõ ràng dồ đèn thân thể phát sinh biến hóa to lớn dồ đèn thân thể chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tráng lớn lên mỗi một khối bắp thịt trong nháy mắt này tựa hồ cũng chịu đến thôi hóa bình thường bành trướng từng cái từng cái gân xanh dâng lên hiện ra xem ra dữ tợn mà uy vũ trước đó chịu đến nội thương trong nháy mắt này tựa hồ bắt đầu nhanh chóng khép lại tay chân thân thể chịu đến áp lực sản sinh vết rách vào đúng lúc này cũng đang nhanh chóng khép lại không tới chốc lát thời gian cũng đã khôi phục như lúc ban đầu trong cơ thể huyết dịch càng là đang nhanh chóng xoay tròn ở giữa không ngừng biến hóa cùng thay đổi màu sắc từ từ thay đổi hướng về màu xanh lam phát triển vài tức sau khi dĩ nhiên là đã biến thành hoàn toàn màu xanh lam màu lam nhạt yêu dị màu xanh lam hống vô số tâm tình tựa hồ không chỗ phát tiết vào đúng lúc này chiếm được phát tiết giống như vậy thân thể vẫn còn tiếp tục biến hóa dỗ đẹp há mồm gầm lên giận dữ tiếng gào sau khi một đạo còn như thực chất bình thường sóng âm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi nơi đi qua nhấc lên từng trận cuộn sóng nơi đi qua ngoại trừ phía trước đụng chạm đến khí tường cái kia một bộ phận biến mất không còn tăm hơi như làm lại chưa từng xuất hiện giống như vậy còn lại ba phương hướng sóng âm trực tiếp khuyết tán mà đi nơi đi qua càng là bạo ngược cực kỳ đụng chạm đến tất cả như đ ầ u hũ bình thường bị chặt đứt không có ý tứ thoát ly mang thủy ý tứ dần dần tiếng gào sau khi dô đẹp thân thể bắt đầu ổn định được con mắt từ trước kia huyết hồng dĩ nhiên chuyển biến trở về bây giờ trắng đen rõ ràng chỉ bất quá giờ khác này này một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi nhưng làm cho người ta một loại thâm thúy cảm giác một mắt nhìn đi sâu không thấy đáy như một cái h ồ đen giống như vậy thần bí mà khủng bố khiến người ta có một loại bừng tỉnh cảm giác mà giờ khác này hắn thân thể dĩ nhiên cũng là bắt đầu quỷ dị co rút lại trước kia cao tới thân thể g i ữ t ậ n kinh mạch cũng bắt đầu co rút lại cuối cùng lần thứ hai trở lại trước kia rằng rớp chỉ bất quá có thể làm cho người ta truyền đạt một cái rõ ràng ý niệm đó chính là giờ khắc này rổ đẹp đã không phải là trước đây rổ đẹp có thể sánh được hắn sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vậy ngoài biến hóa mà trong cơ thể nhưng là không ở biến hóa duy trì cái kia màu xanh lam huyết dịch tất cả đều có vẻ yêu diễm cùng quỷ dị thiên muốn giết ta ta liền m ị ệ t thiên nhân muốn giết ta ta liền giết người một cái xa xôi âm thanh từ rổ đẹp trong miệng thốt ra giờ khắc này những này t h u ố c phát ra đấu khí dĩ nhiên h ò a hoan ổn định lên như tìm được người tâm phúc Hử! ma tộc đệ cấp hai đoạn sao quả nhiên rất mạnh lập tức nhìn một chút chính mình thân thể rô đẹp chỉ cần tự nói tám trăm tầng lực giờ khác này dĩ nhiên đối với mình không tạo được nhân có thể cùng uy hiếp liền như hai trăm ba trăm tầng lực bình thường ung dung cực kỳ rô đẹp biết tất cả những thứ này đều là bởi vì vừa nay cái kia trong lúc nguy cấp vừa nay cái kia sinh tử tồn vong thời điểm chính mình tiềm lực bị kích phát ẩn giấu ở trong cơ thể ma tộc huyết dịch rốt cục buộc phát ra gặp mạnh thì lại cường ngộ nhược thì lại nhược đã là như thế lần kia tại đế đô ở ngoài rừng tây tham chiếu vây công sinh tử một đường ma tộc huyết mạch rốt cục thức tỉnh ma tộc thân phận bại lộ thế nhưng thời gian không nhiều tuy rằng huyết mạch thức tỉnh nhưng là xuất phát từ sơ cấp nhất trạng thái vẫn còn có rất nhiều không đủ nguy cơ qua đi càng là lưu vong huyết mạch mở y không có triệt để phát động lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say cho nên chuẩn xác mà nói Zodesk trước đó thực đều vẫn tính đó đều kỳ vẫn l à một n h â n loại, o mạch bởi vì vẫn hắn huyết chưa h ma tộc à n toàn thức tỉnh, hắn như phần thức một trăm trăm là cũ cái k h ô n hơn không kém nhân loại. Mọi người g kém Mọi loại. đ ề u hiểu h lầm ắ n Lần này, Zodesk mới tính là chân chính tiến hoa song x u ô i giờ khác này hắn mới cũng coi là một cái chân chính ma tộc huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh màu xanh lam huyết dịch thân thể tiến hoa song x u ô i vượt qua đệ cấp một đoạn nguyên thủy nhất giai đoạn tiến vào đệ cấp hai đoạn thu được ký ức truyền thừa giờ khác này mới mang ý nghĩa hắn trở thành chân ma giờ khác này hắn mới có thể phát huy ra mà tộc hết thể thực lực đối với tất cả những thứ này dô đèn đều là từ ký ức truyền thừa ở giữa được biết ngay vừa nay huyết mạch chuyển biến trong nháy mắt đó một cô không biết tên khí tức tại dô đèn xúc không kịp đề phòng dưới đột nhiên xuất hiện ở nao hải ở giữa ngay sau đó đợi được dô đèn phản ứng lại thời điểm nhưng là tiếp nhận được một ít mạc danh tin tức theo huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh theo thân thể biến hóa dô đèn tại thời gian ngắn ngủi bên trong xem như là ít nhiều gì biết một ít những tin tức kia đó là ký ức truyền thừa là các đời ma tộc truyền thừa xuống ký ức cũng là ma tộc tại sao mạnh như vậy nguyên nhân bởi vì bọn hắn thuộc về viễn cổ huyết mạch có thể truyền thừa ngàn năm ký ức từ những này truyền thừa trong trí nhớ rộ đẹp mượn thời gian ngắn ngủi hơi chút nắm giữ một ít biết mình hiện tại tình hình ma tộc đệ hai hình thái thức tỉnh giả đồng thời càng là biết ma tộc tổng cộng có sáu cái hình thái còn lại không có thời gian đi nhiều làm nghiên cứu chỉ là biết mỗi tăng lên một cái hình thái t h ự c lực tất n h i phải ê n nhận đ ư ợ c to l ớ n đột phá c ù n g tăng lên. Liên như hiện tại trực tiếp, tiến t lên. Liên như hiện hình đệ vào h á i liền đã có m u ố n đột phá c ả m giác, từ vừa b ư ớ c chuẩn thánh cấp hàng ngũ trực vào hàng thánh ngũ t i ế đến p tăng vọt đến đỉnh cao, tựa t đỉnh còn có muốn đi vào đi hồ cao, có h á n Chương h thế. cấp 66, bên trong có vạn ngàn đệ hai hình thái cũng là cơ bản nhất hình thái hết thể ma tộc cũng có thể đ ạ t đến vậy chính là ma tộc huyết mạch triệt để thức tỉnh cùng xuyên qua cảm giác được thánh cấp trong tầm mắt chính mình tự hồ chỉ muốn hơi chút vừa dùng lực liền có thể bước vào thêm vào trước đó ý cảnh đã đạt đến nước kia d o d e s lộ ra một tia hưng phấn nụ cười thánh cấp gần trong găng tấc thời gian không cần quá nhiều rất nhanh sẽ có thể đạt đến mà đối với xuất hiện ở trong đầu truyền thừa tin tức d o d e s nhưng là không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu chỉ là tạm thời biết cơ bản nhất sáu cái hình thái thôi mỗi cái hình thái tăng lên sẽ mang đến khủng bố tiến bộ đệ hai cái hình thái còn có thể mang đến cho mình như vậy tiến bộ như vậy đệ ba cái hình thái đây đệ bốn cái đây thậm chí là đạt đến đệ sáu cái hình thái sau khi sẽ là một cái gì bộ dáng rô đèn dứt cái kia tưởng tượng đi ra khi đó hay là đã là đứng ở đại lục đỉnh cao tồn tại đi ngoại giới truyền đến uy áp giờ khắc này đã không cách nào đối với rô đèn tạo thành uy hiếp tám trăm tầng lực trở nên ung dung cực kỳ k hít sâu một hơi lần thứ hai đem trước cảm đạm xuống đấu khí thôi phát lên như một đoàn hỏa diễm đang thiếu đốt chỉ bất quá bây giờ này một đoàn hỏa diễm cùng trước k i a n h ư n g là có một chút khác biệt vừa nãy đệ hai hình thái hoàn chỉnh để rỗ đèn va chạm vào thánh cấp biên giới một chân đã bước vào đến hàng ngũ đó ở giữa đấu khí cũng là trong một giới tỉnh cũng xảy ra một tia biến hóa trở nên càng đỏ sẫm hơn như có thể chảy ra máu giống như vậy yêu dị cực kỳ tại sâu sắc màu đỏ rực ở giữa còn kèm theo từng chút từng chút màu tím vài tia tia sáng màu tím nhạt xuất hiện ở trong đó đây là va chạm vào thánh cấp biên giới biểu hiện tiêu trì đấu khí bắt đầu chuyển đổi quá trình đối với tất cả những thứ này rổ đẹp tự nhiên là tương đương thỏa mãn bất quá hắn nhưng là không có phát hiện tại hắn đấu khí ở giữa nhưng vẫn là hàm chứa mặt khác một tia màu sắc là màu đen ác chỉ cần màu đen ác rất cạn dung hợp tại màu đỏ s â m ở giữa rất bí mật khép lại rất ít nếu như không đi quan sát tất nhiên là thấy không rõ lắm nếu như hắn phát hiện một màn này nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì những đấu khí này biến hóa đều là huyết mạch sau khi giác tỉnh mang theo đến hiệu quả hít sâu một hơi nhìn liền ở trước mắt khí tưởng rô đès lần thứ hai bước ra bước cuối cùng nhất thời c h u y ể n đến bác sĩ kêu r e n to lớn trọng lực t r ê n lệch để hắn thiếu một chút trực tiếp bị ép ở trên mặt đất mồ hôi chảy r ò n g s ắ c mặt trở nên đỏ chót trên c h á n b ư ớ c lên từng cái từng cái gân xanh cho thấy hắn giờ khắc này thống khổ chăm chú lôi nằm đấm chừng lớn con mắt của chính mình trong mắt tất cả đều là tơ máu doa người dị thường cắn chặt hàm răng không ngừng phát sinh bột bột bột âm thanh rô đèn có thể cảm nhận được giờ khác này trọng lực so với trước xảy ra to lớn chuyển biến quả thực chính là thiên nhiên khác biệt giờ khác này trọng lực tối thiểu đã đạt đến 1.200 lần như vậy trọng lực thân ở hoàn cảnh như vậy ở giữa hay là coi như là thánh cấp sau dai cũng khó có thể chống đối chỉ có thần cấp có thể ung dung chống lại dù sao không ngoại lực có thể mượn hoàn toàn y dựa vào chính mình nhưng là một cái gian nan cực kỳ sự tình từng chút từng chút thẳng tắp chính mình thân thể từng chút từng chút ngẩng đầu nhìn kề sát ở trước mắt mình khí tượng g ầ m lên giận dữ dô đ ẹ s sắc mặt dữ tợn nhất từ bản thân chân phải từng chút từng chút d ơ lên đến giờ khác này khó khăn thì không cách nào ngôn ngữ đối mặt như vậy áp lực dô đ ẹ s thậm chí nguyện ý đối mặt một cái thánh cấp chung d à i thậm chí là sau d à i võ giả cùng với giao chiến dô đ ẹ s có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể chính đang từng chút từng chút sụp đổ cũng còn tốt trước đó chính mình tiến vào đệ hai hình thái vàng không coi như là trước đó cái kia được s ư n g mạnh mẽ thân thể tại vào đúng lúc này tất nhiên là đã sụp đổ tan g ã biến thành một đống đụi trần Tiến vào đệ 2, hình A khi chính mình tại h thể nhận trình thể â n cường n có độ dưới áp lực ra sức d â y rủa rộ đèn giờ khắc này sắc mặt g i ữ tợn thất khiếu chảy máu khủng bố cực kỳ điểm giới hạn đã bị phá toàn thân da rẻ bắt đầu băng liệt mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang bị lôi kéo cùng đè ép một điểm mang ngươi máu tươi từ lỗ chân lông ở giữa chảy ra dáng dấp rất là khủng bố giờ khác này nếu như có nhân ở đây một mắt nhìn đi tất nhiên sẽ thất kinh bởi vì đứng ở trước mặt bọn hắn rộ đẹp giờ khác này căn bản là không thể xưng là người đã kinh biến đến mức có một ít vạn b ẹ o cùng biến hình mang tới đặc biệt là biểu tình kia hoàn toàn không phải là loài người có khả năng nắm giữ trong đó mang theo vô số thống khổ cùng khó nhịn mang theo kiên nghị cùng bất khuất tập vạn ngàn cảm tình với một vạn với ngàn thân. cảm lỗ chân lông bên trong thẩm thấu r a máu tươi mới vừa mới vừa xuất hiện liền lập tức hiện ra tốc độ khủng khiếp hướng về phía dưới hạ xuống mà đi trong khoảnh khắc toàn bộ mặt đất che kín vô số khủng bố thủng mà lúc này rô đẹp tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình đi quan sát chính mình chảy ra máu tươi dĩ nhiên mang theo một tia đen thui ám long tại rô đẹp phía sau tựa hồ cũng là thừa hứng chịu áp lực khủng bố tại cảm bờ dịch ở giữa cũng đã bắt đầu phát sinh o n g n n g ngâm k h âm thanh phát tiết tâm tình của chính mình lúc này tại đen k ị hoàn cảnh ở giữa tại rô đès vẻ mặt thống khổ cùng đấu khí bao vây ở giữa tại hắn trên thân hình rô đès làm sao cũng sẽ không đi chú ý trên người hắn bộ kia chiến giáp đủ tình huống như thế dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có dĩ nhiên một điểm hư hao vết tích đều không có như bình thường giống như vậy không có một chút nào biến hóa có vẻ bình thường cực kỳ phá bàn chân từng chút từng chút cách mặt đất tại một phần phân tăng lên ở giữa rốt cục dơ lên đến giống to một tiếng giờ khác này có chút điên cuồng d ô đẹp giống lớn đạo hắn không lo nổi cái gì chỉ có thể đi tới không thể lùi về sau mình đã bước vào đến cái này cái chỏng ở giữa đem tính mạng khoát lên bên này tựa như trước đó bước ra đệ một bước ý nghĩ như vậy cho dù bên này là địa ngục thì lại làm sao cho dù là địa ngục mình cũng muốn đi tới một lần g ầ m lên giận dữ âm thanh sau khi thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước ngay sau đó chân phải đã xuyên thấu đến khí tường ở giữa trong nháy mắt nhập vào trong đó vừa mới nhập vào trong đó dô đẹp cả người thân hình dừng lại lộ ra vẻ một tia vẻ mặt khó mà tin được ngay sau đó lộ ra một tia mừng như điên t h ầ n s á c hắn dĩ nhiên không có ở khí tường bên trong cảm giác được này một phần áp lực nặng nề tuy rằng còn có trọng lực tồn tại thế nhưng là rất ít vẽ nhỏ không đáng kể cảm nhận được tình huống này lộ ra vẻ vẻ tươi cười lập tức cả người cấp tốc hướng về phong đi khí lực toàn thân trong nháy mắt này nhất thời toàn bộ sử dụng thân thể bản thân cầu sinh tiềm năng cũng là vào lúc này bắt đầu đại bạo phát tại thân thể đối mặt sụp đổ thời khắc cuối cùng r o d e s cả người xông vào trong đó nhảy vào đến cái này khí tường bên trong vừa mới tiến vào khí tường bên trong r o d e s chỉ cảm thấy chính mình cả người tựa hồ xuyên qua một tầng thủy chất thủy tinh giống như vậy sản sinh một tia nhàn nhạt sóng gợn không có bị bất kỳ trở ngại nào cả người liền đã thâm nhập trong đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tựa hồ cả người thế giới đều đang nhanh chóng chuyển động cùng biến hóa cảm giác như vậy không chân thực cùng hư v u ễ n thậm chí có một loại cảm giác chính mình bước vào đến một cái khác hư không ở giữa bước vào đến một thế giới khác một cái quỷ dị thế giới nhưng mà d o d e s nhưng là không có thời gian cùng tâm tình đi nhiều hơn phỏng đoán cùng tự hỏi thân thể tại một nghìn hai trăm lần trọng lực dưới thiếu một chút sụp đổ d o d e s càng là rõ ràng nếu như vừa nay chính mình ở bên kia ở lâu thêm ba giây đồng hồ hay là tất cả thì xong rồi chính mình đều sẽ triệt để sụp đổ cho dù là hiện tại toàn thân cũng là khủng bố khó coi vô cùng mỗi một tế bào đều phát ra từ nơi sâu xa nhất chuyển đến một trận co giật cùng run rẩy đều phát tới một cô đau đớn cùng xe rách thân thể càng là vô cùng suy yếu đấu khí dĩ nhiên tại ngăn ngắn vài bước bên trong tiêu hao chín tầng trở lên trong cơ thể c h ố n g giống lực lượng tinh thần cũng là tiêu hao hơn nữa còn thể lực càng là không dư thừa một điểm cả người chỉ có thể co u ắ p ngồi dưới đất vù vù thở dốc đau đớn trên người càng làm cho nhân nghe rằng trận mắt có một loại cảm giác đau đến không muốn sống sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh như một tấm d â y trắng giống như vậy khiến người ta thấy tất nhiên là muốn hủ chết một bọn người c h ầ m rãi hô hấp gian nan nuốt một ngụm nước bọt xem như là dần dần hoan quá một hơi bên này trọng lực không lớn chỉ có gấp trăm lần như vậy đến bên này tuy rằng tia sáng như trước cảm đ ạ o nhưng là mình đã có thể nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng lại còn là một con đường phía trước là một cái chuyển biến nơi không nhìn thấy mặt sau cảnh tượng bất quá rỗ đẹp nhưng là cảm giác được biến hóa to lớn cái không gian này tựa hồ rất không tầm thường một loại mạc dành cảm giác ở trong lòng chậm dại sinh sôi tinh tế cha xét sau khi rộ đẹp lộ ra vẻ một tia mừng như điên ở chỗ này cái lối đi này bên trong dĩ nhiên phát hiện cùng trước đó đường hầm tuyệt nhiên không giống ở chỗ này nguyên tố phân phối chiếm được thay đổi ở chỗ này ngũ hành nguyên tố cân bằng cực kỳ cùng ngoại giới không có bất kỳ tranh lệch duy nhất tranh lệch nhưng là chỗ tốt đó chính là bên này nguyên tố cùng trước đó huyệt động bình thường như thế khổng lồ cùng khỏe mạnh tất cả những thứ này đối với rộ d e a t mà nói không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên tin tức tốt không nói thứ khác chỉ cần chính là ở đây tu luyện có thể đạt được hiệu quả cũng xa xa so với ngoại giới vượt qua gấp mười 10, gấp trăm lần ở đây một năm tu luyện thành quả hay là có thể tương đương với ngoại giới mười năm tu luyện thành quả đây cũng là để rộ d e a t không nhịn được cảm khái nơi đây đúng là một cái tu luyện tuyệt hảo độc phủ nếu như không phải bên ngoài khủng bố kiểm tra khiến người ta nhìn mà phát khiếp bên này không biết sẽ bị bao nhiêu người trông mà thèm ở một phương diện khác cũng là âm thầm cảm khái cỗ lìn rừng rậm ha cá nguyên không hổ là nơi thần bí nhất lại có thể dựng dục ra một chỗ như vậy không kịp nghĩ nhiều thân thể suy yếu tại thời khắc cảnh cáo rô đest ù y thời có sụp đổ nguy hiểm một phen tra xét xác định bốn phía không gặp nguy hiểm tồn tại xác định bên này là an toàn sau khi vội vàng đem tinh thần lực chìm vào trong cơ thể mang theo vẻ vẻ vải cùng đau đớn cố nén suy yếu cảm giác k h o a n chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa nơi đây đúng là tu luyện phúc trạch nơi mới đã tiến vào tu luyện ở giữa r ồ i đ è lập tức cảm giác được chỗ tốt nguyên tố cuồn cuộn không ngừng hướng về chính mình vị trí phun trào lại đây qua trong dây l á t liền tiến vào chính mình trong cơ thể trong cơ thể bị tiêu hao đấu khí đủ tình huống như thế cấp tốc đạt được bổ sung kinh mạch như bọn biển bình thường thật không keo kiệt điên cuồng hấp thu đấu khí cả người như thân ở ấm áp ôn tuyền ở giữa giống như vậy như tắm rửa dưới ánh mặt trời giống như vậy thư thích cực kỳ ấm áp cực kỳ trong một dưới tình huống lực lượng tinh thần cùng đấu khí đều đang nhanh chóng khôi phục rô đê sắc mặt cũng là dần dần hồng hào lên tại bình tĩnh động phủ ở giữa rô đê trên thân thể những vết thương kia những n à y vết rách tại mắt trần có thể thấy tốc độ dưới cấp tốc khôi phục không tới chốc lát thời gian trên căn bản đã không nhìn ra cái gì trở ngại bị trở thành khó nhất khép lại nội thương dĩ nhiên cũng là trong một dưới tình huống khôi phục cấp tốc điều này làm cho rô đê mừng rỡ nguyên bản còn tưởng rằng cần cố gắng điều trị một quãng thời gian bây giờ nhìn lại là không cần Hắn biết tất chương ả n ữ n g t sáu mươi bảy phá hoàng thanh thánh tại như vậy biến thái tốc độ khôi phục dưới kèm theo đấu khi không ngừng khôi phục toàn thân khắp mọi mặt tổn thương cũng đang không ngừng khôi phục ma tộc khôi phục có thể cùng thân thể cơ năng cùng với khắp mọi mặt điều kiện trong một dưới tình huống đều bị phát vung tới cực hạn trong một phúc trạch nơi tu luyện tốc độ nhưng cũng là nhanh khủng bố bất quá thời gian bốn giờ dỗ đẹp cũng đã là phát hiện mình đấu khí khôi phục chín tầng trở lên mà lực lượng tinh thần trong một trạng thái dĩ nhiên cũng là khôi phục đặc biệt nhanh chóng bây giờ cũng là khôi phục đến chín tầng lực lượng tinh thần tuy rằng vẫn không thể nói là trạng thái tốt nhất nhưng là như thế hiệu quả nhưng là để hắn tương đương thỏa mãn càng chủ yếu chính là dỗ đẹp dĩ nhiên phát hiện mình tu vi tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong lần thứ hai có một chút tiến bộ chính mình cảnh giới có một tia bưng lỏng cảm giác mình cùng thánh cấp trong lúc đó khoảng cách bây giờ chỉ là cách một tờ giấy tờ giấy này một khi chọc thủng như vậy tự nhiên nước chạy thành sông đồng thời tờ giấy này đã là bắt đầu buông lỏng hay là mấy ngày nữa thời gian chính mình hoàn toàn khôi phục thân thể khắp mọi mặt đều khôi phục đến tốt nhất sau khi chính mình hoàn toàn có thể một lần tiến vào đến thánh cấp hàng ngũ phá hoàng thành thánh cự nhật có thể chờ về phần nơi đây gấp trăm lần trọng lực hiện tại rộ đ ẹ p căn bản là không để tại mắt bên trong chỉ cần bằng vào chính mình cường nhận thân thể cùng ma tộc thân thể cũng đã đầy đủ chống đối hạ này gấp trăm lần trọng lực chính có thể nói là đại nạn không chết tất có hậu phúc giờ khác này rộ đẹp chính là như thế một cái tình huống sống quá bước ngoặt sinh tử sau khi n ê n đón được mùa mùa hắn lần thứ hai xác định chính mình tiến vào bên này lựa chọn không có sai lầm tuy rằng nguy hiểm nhưng là mình nhưng là n ê n đón chính mình khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao thân thể tuy nhưng đã khôi phục thế nhưng như trước mơ hồ cảm giác được một tia không khỏe cho nên nhìn một chút phía trước con đường r d e s cũng không hề dự định mã tiến lên t i ế n mà là tọa tại nguyên chỗ dự định lại nghỉ ngơi một quãng thời gian đợi được thân thể hoàn toàn khôi phục đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó lại hành đi tới ở cái này hoàn cảnh lạ l ắ m r d e s vẫn là không dám tùy tiện hành sự đặc biệt là đầy bụng nghi hoặc còn có quỷ dị hoàn cảnh phía trước bước ngoặt sau khi là địa phương nào sẽ có nhiều tình cảnh cùng nguy hiểm chính mình vẫn còn không rõ ràng mà bên này hay là cũng là chính mình trải qua cuối cùng một đoạn chỗ an toàn dô đèn dô đèn kiên quyết sẽ không mạo hiểm hành sự thậm chí nếu như không phải bởi vì cái loại này mặc danh hiệu triệu không phải bởi vì có cái loại cảm giác này dô đèn thậm chí biết đánh toán ở chỗ này trường kỳ tiếp tục chờ đợi cái này quá đạo không thể nghi ngờ tuyệt đối là tu luyện đ ể một lựa chọn nơi ba ngày thời gian ba ngày sau khi sơn động này bên trong truyền đến hét dài một tiếng âm thanh ngay sau đó chỉ thấy một bóng người trở nên đứng lên một cổ vô hình khí thế từ hắn trên người từ trong da ngoài tản mát ra hướng về bốn phía k h u ế c h tát mà đi n à y một cỗ khí thế ở giữa mang theo vô hạn uy nghiêm có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác nếu như không phải khí tường ngắn trở không phải thân ở sơn trong động tin tưởng như vậy khí thế kiên quyết là muốn đưa tới ảnh hưởng rất lớn đi phá hoàng thành thánh ha ha làm được sao t h á n h cấp t h á n h cấp thì ra là như vậy ngay sau đó Chỉ nghe được nghe ở trải qua này thời gian ba ngày nghỉ ngơi cùng điều dưỡng tại chính mình đấu khí cùng lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt đó tại thân thể của mình trạng thái hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt đó hắn chọc thủng tầng kia chỉ hẳn cáo biệt chuẩn thánh cấp hàng ngũ mua vào đến thánh cấp lĩnh vực ý cảnh trong mấy ngày trước đó cũng đã bước vào đến cái này lĩnh vực cho nên lần này tăng lên cũng là không có ngộ đến bất cứ cái gì nguy hiểm tất cả dễ như t r ở bàn tay chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ cùng nguy hiểm đứng tại nguyên chỗ mặc cho bên người âm phong từng trận mặc cho những này hỏa nguyên tố điên cuồng hướng về chính mình dùng để mặc cho những này nguyên tố không ngừng trùng kích chính mình kinh mạch nguyên tố càng ngày càng tinh khiết tạp chất từng chút từng chút bị bài trừ xuất thân thể ở ngoài tinh khiết hỏa nguyên tố không ngừng tràn vào chuyển biến vì làm đấu khí sau đó lại trong cơ thể kinh mạch cấp tốc vận hành lên lấy đan điền làm trung tâm hiện ra chu thiên vận chuyển nơi đi qua những n à y kinh mạch lại một lần nữa hứng chịu trùng kích cùng lôi kéo không ngừng bị mở rộng đấu khí độ dày cũng là không ngừng thay đổi nguyên tố không ngừng tràn vào để đấu khí độ dày càng ngày càng t h u ậ n khiết nếu như nói trước kia là một con thanh thủy như vậy giờ khắc này đấu khí liền thay đổi hướng về sền sệt bánh kem chuyển biến mà đi theo độ dày tăng cường đấu khí màu sắc cũng là bắt đầu chuyển biến mỗi vận hành một chu thiên đ ầ u khí màu sắc liền phát sinh một tia biến hóa trong đó đ ầ u khí màu tím đó là nhiều ra một tia không biết quá thời gian bao lâu tái diễn một biến hóa nguyên tố cuồn cuộn không ngừng truyền vào cảm giác trải qua thời gian dài rằng r ạ c không biết mình đ ầ u khí vận hành bao nhiêu cái chu hôm sau tất cả mới tính là thay đổi quy về bình thản ngoại giới nguyên tố chủ động ngưng t r ă n vào hướng về bốn phía khuyết tán mà đi qua trong giây lát c ồ n g phong đình chỉ sơn động lần thứ hai hồi phục bình tĩnh mà rơi đến trong cơ thể nhưng là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đấu khí từ trước kia màu đỏ sống chuyển biến trở thành hoàn toàn màu tím mặc dù chỉ là màu tím nhạt thế nhưng là là thánh cấp hàng ngũ tiêu chí đồng thời nếu như nói trước đó đấu khí là thanh thủy hiện tại đấu khí tuyệt đối có thể được xưng là là nùng chất lỏng tuy rằng từ lượng mặt trên cảm giác cùng trước kia không có mặt trên t r ê n lệch cùng khác nhau thế nhưng chất mặt trên nhưng là tuyệt nhiên không giống hiện tại đấu khí tối thiểu là trước kia gấp mười lần thậm chí càng nhiều đồng thời Kinh mạch thở í n dai dưới hai ra tại lôi thời trùng thứ đấu đồng khí kích kéo cùng lần cố, bị bị m ra ộ một n g chút, cho s u lưu này tăng lên lưu lại một tia k h ô ngụm gian. Lại là vận hành là đầy đủ trọc ngụm c khí do đèn cảm giác cả người tinh thần sảng khoái lên đ ố n g nhiên mở mắt sắc bén ánh mắt chợt lóe lên biến mất không còn t â m hơi ngược lại khôi phục ngã vào bình thường hiện ra một tia nhiều lần xem lên lui không có bất kỳ khác biệt nhưng mà nhìn kỹ lại nhưng là sẽ phát hiện con mắt của hắn giờ khắc này như mênh mông tinh không sâu không thấy đáy vô biên vô hạn phá hoàng thành thánh ha ha thánh cấp quả nhiên không tầm thường chỉ chốc lát sau rổ đẹp mở miệng thản nhiên nói tiến vào thánh cấp hắn ngoại trừ cảm giác được chính mình thực lực chiếm được to lớn tăng lên ở ngoài c à n g là tại đột phá trong nháy mắt đó tìm thấy một k i a không hề tầm thường đồ vật tuy rằng trước mắt cái kia một k i a đồ vật đối với mình mà nói tỉnh tỉnh mê mê thế nhưng một ngày nào đó chính mình sẽ rõ lực lượng tinh thần đạt được tăng lên trên diện rộng trước mắt dô đ ẹ p tự tin chính mình hoàn toàn có thể đối phó năm cái trở lên chuẩn thánh cấp võ giả liên hợp tiến công thậm chí đối mặt thánh cấp sau giai võ giả mình cũng hung hãn không sợ hoàn toàn có một trận chiến năng lực mặc dù chỉ là một cái tiểu phạm vi cảnh giới tăng lên nhưng là mang đến to lớn tiến bộ có thể thấy được chính là xác minh một bước ngàn dặm ngàn dặm một bước câu nói này hàm nghĩa thu hồi chính mình lực lượng tinh thần cùng đấu khí giờ khắc này gấp trăm lần trọng lực đối với rổ đẹp mà nói hoàn toàn không nhìn căn bản cũng không có đặt ở chính mình trong mắt đối với mình không tạo được ảnh hưởng gì ba ngày cũng là để hắn quen thuộc như vậy trọng lực khả năng giao thủ thời điểm sẽ có một chút điểm ảnh hưởng nhưng là ở tình huống bình thường nhưng là không ngại nhìn về phía trước khúc o n h rổ đẹp con mắt hơi mị lên giờ khác này lần thứ hai lộ ra một tia sắc bén hào quang địa ngục sao ta rổ đẹp không sợ để cho ta tới đi tới một lần dám can đảm trở ngại giả giết hư lạnh một tiếng sau khi chỉ thấy rổ đẹp bỗng nhiên bước ra bản thân bước chân hướng về phía trước đi đến ba chân bốn cẳng qua trong dây l á t liền đã tới khúc quanh sau khi thân hình dừng lại trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ hiện ra tại trước mắt mình nơi nào còn là sơn động gì rõ ràng chính là một rừng cây một mảnh sinh trưởng tại trong bóng tối rừng cây hôn ám dưới ánh sáng rổ đẹp mơ hồ có thể nhìn thấy trước mắt rộng rãi rừng cây thẳng tắp cây cối một trận hàn gió thổi vào mặt để rổ đẹp tỉnh táo lại hít vào một ngụm khí lạnh kinh hỷ càng ngày càng nhiều chấn động cũng là càng ngày càng nhiều như vậy nơi dĩ nhiên sẽ có để dưới thế giới thực sự là sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên mảnh này rừng cây ở giữa thấu lộ ra quỷ dị mới là để dô đẹp bất an căn nguyên đứng ở chỗ này thủy t r u n g là không cách nào phát hiện bất luận là tin tức gì do dự một chút sau khi hắn đ ỗ n g nhiên bước chân hướng về phía trước đi đến nếu quyết định x ô n g một lần như vậy lại có, có gì phải sợ mỗi bước ra một bước đều có vẻ len ken mạnh mẽ trầm ồn cực kỳ mà r o d e s vào lúc này cũng là phát hiện không đúng địa phương chính mình mỗi tiến lên trước một bước tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trọng lực có một chút tăng lên cùng tăng cường tuy rằng rất ít nhưng là mình vẫn là cảm nhận được quỷ dị như vậy tình huống để hắn không thể không lần thứ hai chú ý lên hướng phía trước đi ra trăm mét sau khi vừa mới đi tới rừng cây bên d ư ớ i r o d e s nhưng là hoảng sợ đến bên này đã đạt đến hai trăm tầng lực tăng lên đầy đủ gấp đôi chính mình cảm giác quả nhiên không sai càng về sau diện đi như vậy cảm giác càng là càng ngày càng rõ ràng không thể nghi ngờ đây là một cái trồng chất trọng lực rừng rậm q u ỷ dị cực kỳ không thể nào tưởng tượng được ngàn mét sau khi trọng lực đem sẽ đạt tới làm sao trình độ mà này một rừng cây trọng lực hiển nhiên là vô hạn tối thiểu chính mình một chút nhìn không thấy bờ cảm nhận được những này r ồ đẹp ra đầu âm thầm tê dại thiên thai như vậy so với người họa cùng dã thú càng nguy hiểm hơn trước mắt rừng rậm cùng ngoại giới rừng cây một màn như thế không hề khác gì nhau như thế cây cối như thế lá cây chỉ có khác biệt chính là màu s ắ c bên này rừng cây là màu đen không phải tia sáng nguyên nhân mà là chúng nó bản thân liền là màu đen chúng nó tất nhiên để sinh vật không phải hư huyễn mà là chân thật tồn tại càng ngày càng quỷ dị biểu hiện để r ỗ đẹp không thể không cẩn thận đem lực chú ý triệu tập đến tối tập trung trạng thái may mà bên này nguyên tố vẫn tính bình thường cho nên đối với phó trọng lực hẳn không phải là rất khó khăn mới đúng nắm chặt trong tay a n long hít sâu một hơi Zodesh thứ lần hai b ư ớ c ra bước tiến h ư ớ n g về trong rừng cây bộ đi đến, m ộ t b ư ớ c c một á i v ế t chân, cẩn cực、kỳ. Chương nhưng trọng là kỳ. 68, màu đen cự thử mỗi đi ra một bước rô đès cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trọng lực tăng trưởng mình cũng từ trước kia không quan tâm chút nào đến bây giờ nhất định phải chống lại thậm chí còn cần dùng tới một ít đấu khí lúc này rô đès sắc mặt một mảnh nghiêm nghị ngoại trừ trọng lực vùng rừng rậm này ở giữa càng làm cho hắn cảm nhận được một loại bất an lực lượng đây là trước đó không có đụng tới xuất hiện tình huống này chỉ có một cái khả năng đó chính là mảnh này rừng cây không yên ổn đi ở rừng cây ở giữa cảm thụ trọng lực dồ đèn ngược lại cũng đúng là bội phục những n à y cây cối cùng lá cây cây cối cao to lá cây thâm hậu không thể không nói tại như vậy trọng lực hạ như t r ư ớ c có thể cố gắng trưởng thành đúng là một cái rất khó có thể tin sự tình đặc biệt là nơi sâu xa những n à y cây cối có thể xưng là kỳ tích thuận lợi nhặt lên một mảnh lá cây ở trong tay nhưng là có vẻ trầm trọng vô cùng dùng sức một bài dĩ nhiên mới miễn cưỡng đem lá cây xe rách như vậy tính chất để dô đẹp âm thầm thẹn thùng phỏng chừng xem lấy tương đương với kim loại đặc biệt là phải biết bên này bất quá là ngoại vi thôi hơn nữa rất ngoại vi nhưng mà ở chỗ này liền có cái này cái hiệu quả như vậy càng thêm nơi sâu xa đây trong nháy mắt mảnh này rừng cây sơn động này cảm giác thần bí càng ngày càng nhiều càng ngày càng khiến người ta khó có thể dự đoán càng là tiếp xúc càng là suy nghĩ tượng cùng suy đoán liền càng cảm thấy khó mà tin nổi tựa hồ bí ẩn chỉ sẽ không ngừng tăng cường mà không có giảm bớt kéo dài đi tới gần như khoảng cách ba trăm mét đến bên này trọng lực hách nhưng đã là đạt đến bốn trăm lần như vậy trọng lực tuy rằng hiện tại rộ đẹp cũng không phải là rất quan tâm bằng vào chính mình thân thể cường nhận độ cùng mình đấu khí chống đối không là vấn đề thế nhưng là cũng là không chịu nổi đấu khí tiêu hao hơn nữa hắn đã cảm giác được nguy cơ càng ngày càng tiếp cận chính mình đi tới bên này từng bước đi tới tại trọng lực ra chỉ dưới tuy nói còn có thể chống lại nhưng mà thể lực cùng đấu khí nhưng là tiêu hao rất lớn đặc biệt là thể lực tiêu hao một nửa loại lên đấu khí cũng là tiêu hao đầy đủ hai tầng lực lượng tinh thần tiêu hao cũng là để rộ đẹp cảm giác một trận mệt mải nhìn chung quanh một chút tại phụ cận tìm một chỗ bằng phẳng chỗ an toàn xác định không có nguy hiểm gì sau khi may mà khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện nhắm mắt lại dùng chính mình niệm lực bắt đầu tụ tập quanh thân hỏa nguyên tố mảnh này rừng cây cùng cái lối đi kia giống như vậy nguyên tố trong lúc đó tỷ lệ vẫn tính bình thường chưa từng xuất hiện trước đó ngoại v ì cái loại này biến thái cho nên tu luyện ngược lại cũng không phải một cái phiền phức cùng chuyện khó khăn hát cám núi rừng ở giữa một đôi chuông đồng giống như đen kịt mắt to trợt lóe lên lộ ra một tia lạnh leo h u n g quang một tia nhàn nhạt, nhạt sát khí từ này một đôi u màu xanh lục con mắt ở giữa tán phát ra ngay sau đó có thể rõ ràng mà nhìn thấy một tia hóng ánh nước b ọ t chạy x u ô i mà xuống hô hấp từ từ nồng đậm lên mang theo một điểm trầm thấp tiếng hô nhìn phía xa khoanh chân mà ngồi nhân loại nhìn ở bên kia tu luyện gia hỏa này trong bóng tối thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí một từng chút từng chút tiếp cận quá khứ từ gia hỏa này tiến vào một mảnh này rừng rậm bắt đầu chính mình cũng đã nhìn chằm chằm hắn một đường theo đuôi đến bên này có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một tại chưa hề hoàn toàn nắm chặt dưới nó không có lựa chọn bán hắn ra mà bây giờ đúng vào lúc này nó cuối cùng là chờ đến ngàn năm một thở cơ hội tốt nó rốt cục bắt đầu nó hành động c hắn í n đang tu luyện ở giữa đẹp chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy h chỉ thấy thấy đẹp giữa tu ở rổ cảm cả m t à này hàn y xâm xâm thân mình nhập chính mình thân thể. Tại này có hàn ý xâm nhập đồng、thời. hắn thể, thời, có tại ý không nhịn được đánh một cái dùng mình h à n ý ở giữa dĩ nhiên mang theo một tia sắc khí không sai là sắc khí hắn rõ ràng cảm nhận được không sai được đối với cái dạng gì cảm giác đều có khả năng phạm sai lầm chỉ có cảm giác này tất nhiên là không sai được sắc mặt lạnh lẽo tu luyện chốc lát thời gian đấu khí cùng lực lượng tinh thần cùng với thể lực mặc dù nói chưa hề hoàn toàn khôi phục nhưng là khôi phục mười c h i trên căn bản đã không thành vấn đề âm thầm cảnh giác một n ắ m chặt đặt tại bên cạnh mình ấm long dừng lại tu luyện thả ra bản thân lực lượng tinh thần nhất thời đem chính mình chu vi vài phạm vi mười m toàn bộ bao trùm ở trong đó trong lúc nhất thời chu vi mấy chục mét cảnh sắc toàn bộ hiện ra tại chính mình trong óc tuy rằng nhắm mắt lại thế nhưng giờ khác này dồ đẹp nhãn khổng nhưng là đột nhiên co rút lại trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia hưng phấn hắn nhìn thấy thấy một cái vật thể chậm rãi hướng về chính mình tới gần lại đây rất cẩn thận nếu như mình không chú ý vẫn thật là nhìn không ra chính mình lực lượng tinh thần dĩ nhiên đều thiếu một chút đưa nó di lạc có thể thấy được g i a hỏa này ẩn nấp công phu đúng là làm được đầy đủ h o à n mỹ đen kịt trong hoàn cảnh một thân đen kịt toàn thân dung nhập đến mặt đất lá cây tùng bên trong xem ra tự nhiên mà thành thật sự rất khó phát hiện mà chính mình vừa nãy cảm giác được sát khí cũng là từ g i a hỏa này trên người tản mắt ra cảm nhận được những này dô đẹp chẳng nhưng không có một điểm cảm giác nguy hiểm thậm chí có một điểm hưng phấn là một loại thản nhiên hưng phấn kẻ địch cường đại không quá quan trọng tối thiểu chính mình cuối cùng là có một chút sức lực bên này cũng chỉ có như thế nếu quả thật chính là cái gì đều không xuất hiện tất cả đều an tĩnh như vậy cùng thái bình chính mình ngược lại là sẽ càng bất an hơn mà giờ khắc này nếu xuất hiện đồ v ậ bỏ qua một bên thực lực không nói tối thiểu chính mình tính nhẩm là có một chút nội tình chính cái gọi là không sợ ngươi xuất hiện chỉ sợ không xuất hiện nếu xuất hiện cái kia chính mình n u muốn làm chính là tìm kiếm biện pháp giải quyết nghĩ tới đ â y biên joseph â m thầm nín thở ngưng thần thôi thúc đấu khí trong cơ thể đem bọn họ điều động đến trạng thái tốt nhất sau đó đem tinh thần lực gắt gao tập trung ở cái này màu đen sinh vật trên người cự cách mình chỉ có hơn m ộ ư ơ i hai khoảng cách m ộ mươi mét xem ra hắn tương đương cẩn trọng mỗi đi ra một bước đều là cẩn thận lại cẩn thận joseph không phải không thừa nhận nếu như không phải nó cái kia không cẩn thận tản mát ra ý tứ sát khí bị chính mình đã nhận ra chính mình căn bản không thể nào phát hiện ra hỏa này tồn tại kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết nghĩ tới đây biên nhưng không khỏi cũng là có một ít nghĩ m à sợ tâm tư thận mật cẩn trọng cẩn thận ma thú quả nhiên không tầm thường về phần con ma thú này cụ thể dáng dấp rộ đẹp nhưng là thấy không rõ lắm hồi ư ớ c chính mình xem qua cùng học tập quá bách thú trí ở giữa miêu tả trên đại lục những ma thú kia nhưng là không nghĩ tới con ma thú này tồn tại hay là chính mình quên mất lại hay là bách thú chí này bản được xưng đại lục tối đầy đủ hết ma thú đồ giải căn bản cũng không có ghi chép loại ma thú này tồn tại đem loại ma thú này không chú ý thôi càng thêm lệnh rỗ đẹp bất ngờ khiếp sợ chính là này con cẩn thận cực kỳ ma t h ú thậm chí có chuẩn thánh cấp thực lực chuẩn thánh cấp ma thú cũng không ít cũng không phải là nói rất khó gặp phải vừa vặn ngược lại chúng nó không ít chuẩn ũ n n g tỉ ư nói mình mới vừa tới đến cổ lìn rừng rậm mấy ngày đó liền đánh chết một con đó mới tới rậm mấy một chết h vừa cổ c thánh cấp liệt i d ễ ma sư sơ cùng con cấp thánh một i h á thú a xa. gia hỏa m mình báo. Vẫn thông thường, như nơi Chân chính cùng nghi chính này cử động. Chuẩn là là là có đặc hoặc cử thể biệt tại giật thánh để đẹp vậy sâu rộ cấp ma thú, tuy rằng không tính là đứng đầu t h u ầ n tại thế nhưng là hoàn toàn có thể được xưng là xếp hạng nhất lưu hàng ngũ ma thú chúng nó có chính mình kiêu ngạo cùng tính cách thân là loại này ma thú không khỏi là thô bạo tự đại làm việc hấp tấp nhắm vào kẻ địch học hỏi diện trùng kích không hề tự hỏi có thể nói hoàn toàn sẽ không giống hiện tại chính mình đụng tới con ma thú này giống như vậy cẩn trọng cẩn thận quỷ kế đa đoan như vậy dưới nó thực lực mặc dù là chuẩn thánh cấp thế nhưng uy hiếp trình độ nhưng không chút nào hạ với thánh cấp t r u n g dai may mà chính mình phát hiện vẫn tính sớm không thể để cho hắn nhích lại gần mình sau khi phát động tiến công hảo không biết tên x u ấ t sinh này đặc điểm j o s e p quyết định chủ ý chỉ có thể tiên phát chế nhân hít sâu một hơi sau đó nín thở ngưng thần nhìn càng ngày càng tiếp cận chính mình màu đen ma thú nhìn cái kia một con sói chó kích cỡ tương đương thân thể cự cách mình không tới khoảng cách năm mét thời điểm r o d e s t đột nhiên một tiếng quát t ầ m cả người căng thẳng bắp thịt trong đó ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra nhìn trăm trăm bốn trăm tầng lực cả người một cái lắc mình vọt tới màu đen ma thú trước đó ám long mang theo gào thét kiếm thế một chiêu xé trời h ù n g hãn sử dụng kiếm chiêu khiến dùng đến trong nháy mắt r o d e s t lập tức cảm giác được trọng lực đối với mình sản sinh ảnh hưởng tâm trạng hoảng sợ không nghĩ tới cái này trọng lực trong một dưới tình huống ảnh hưởng lợi hại như vậy chính mình tốc độ giảm bớt gấp đôi trở lên không nói lực đạo càng là giảm nhỏ tối thiểu gấp hai những n à y cũng khỏe càng chủ yếu chính là gần nhất bước tiến không cách nào hoàn toàn thi triển ra mà trọng tâm nhưng là sản sinh l ạ i khỏi thiếu một chút một cái không có đứng vững chính mình liền ngã ngã trên mặt đất lập tức dự trữ lâu như vậy toàn lực phát huy ra sẽ t r ợ i một chiêu kiếm bởi vì các loại nguyên nhân dĩ nhiên trực tiếp chết trẻ căn bản không cách nào phát huy ra uy lực đến thậm chí liền chuẩn tâm cũng đã biến mất chít chít sắc bén âm thanh truyền đến linh hoạt tránh thoát rổ đẹp kéo tới một chiều kiếm màu đen ma thú nhìn thấy chính mình hành tung bại lộ hướng về bên cạnh một cái nhảy lên nhìn nhân loại trước mắt nhai răng trợn mắt ê ơ ngay sau đó một cái nhảy lên hướng về rổ đẹp đánh tới sắc bén răng nanh thể hiện ra đến sắc bén móng vuốt cũng có như đột nhiên xuất hiện bình thường xuất hiện ở hắn trên chân toàn thân lông càng là toàn bộ dựng thẳng lên sau một nhìn qua liền như con nhìm ao giáp giống như vậy uy phong cực kỳ giờ k h ắ c này j o d e s h có thể xem nhìn rõ ràng này con màu đen quái vật giống như là một con cử hành con chuột giống như vậy đầu nhọn tiêm não nhìn cũng làm người ta xính ghét x u ấ t sinh gầm lên giận dữ nhìn nhanh chóng lướt tới màu đen ma thú j o d e s h lựa giận n à y sinh không nghĩ tới chính mình sẽ trời ở đây dĩ nhiên vô dụng như vậy như vậy trọng lực hoàn cảnh lại có thể hạn chế như vậy chính mình lực chiến đấu thậm chí j o d e s h không chút nghi ngờ tới một người chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm thượng giai hoàng cấp chiến sĩ hắn không bị ảnh hưởng của trọng lực hoàn toàn có thể ung dung đánh giết chính mình trọng lực dưới chính mình thế lực mức độ lớn lui về phía sau mắt thấy răng nanh sắc bén liền muốn đi tới chính mình trước mặt dô đẹp bỗng nhiên d ơ lên an long nằm ngang ở trước ngực lạnh mắt thấy đập tới màu đen quái vật cả người đột nhiên hướng về mặt sau thối lui đồng thời dưới chân sinh như gió đỉnh trọng lực đ ỗ n g nhiên đá ra một cước do hạ mà trên trực tiếp chạy bay tới màu đen quái vật phóng đi vê anh nặng nề âm thanh truyền đến màu đen quái vật một cái móng nuốt cùng rô đèn chân tương đụng một cái nhất thời phát sinh nặng nề tiếng va chạm mà cái kêu bóng người màu đen chỉ dựa vào một trảo lực dĩ nhiên liền trực tiếp chặn lại rồi rô đèn phẫn nộ một đòn thân hình bất quá là hơi hơi dừng lại lần thứ hai hướng phía trước đập tới chương 69, u i c h dễ thử đáng chết nhìn thấy tình huống này rô đèn âm thầm chửi tới dưới chân cũng là không có nhàn rỗi đấu khí đ ỗ n g nhiên mà phát truyền vào toàn bộ lòng bàn chân đ ỗ n g nhiên một cái phát lực trong nháy mắt khắc phục tầng tầng trọng lực như d ư ớ i chân sinh như do kéo cả người hướng về một bên lắc mình mà đi ngay sau đó trong tay an long tuy nhiên quét ra mang theo rất tảo ngàn quân thế quét về phía màu đen quái dị tại đ ầ u khi đâm chọc hạ ám long nhưng là phát sinh trầm thấp h o n g long ầ m thanh hiện ra đến không gì sánh được khôi ngô qua trong giây lát ám long đã đi tới màu đen quái vật trước người mắt thấy muốn đánh đến này màu đen quái vật nào ngờ này màu đen quái vật ngược lại cũng đúng là linh hoạt dị t h ư ờ n g tuy rằng thân ở không trung vẫn đang giảm xuống trong quá trình nhưng là mạnh mẽ cứng rắn trên không trung một cái xoay người xoay chuyển thân thể sau đó sau đá bỗng nhiên đ ậ t đến dĩ nhiên chuẩn sắc không có lầm suy ở tại rô đèn bổ tới ám long bên trên vê anh một cước dưới uy lực dĩ nhiên lớn đến mức kinh người trực tiếp đem rô đèn chấn động đến mức rút lui vài bộ mà cái này giống như con chuột quái thú nhưng là tiếp theo một cước này dưới phản lực hướng phía trước phóng đi sau đó đ ồ n g bềnh rơi xuống đất đứng ở rô đèn đối diện cùng với đối lập đáng chết xuất sinh Cảm nhận điều ư ợ c hổ khẩu n ơ t r u y n đến từng trận ma tùy cảm, mạnh mẽ mắng. Đệ một lần, đối mặt thực lực、so、với mình nhỏ Đệ đối tùy một mặt thực ma cảm, mẽ y lực Zodes so với đối được giác kia thủ, vất Trước Zodes cảm vả. này h tình huống chỉ có tại đối mặt thực ư vậy tại mặt đối có lực rõ r n bản thân đối thủ thời gian mới có thể sản sinh. Mà lúc kia cho dù là đối mặt cùng đẳng cấp đối thủ mình cũng là có thể ung dung ứng hiện tại nhưng là như n g siêu đối thời mới kia đối đối tại Điều ra thủ thể mặt thủ thể thế. cho phó, Mà có lúc cấp có là là là à dù không khỏi làm d o d e s âm thầm phiền muộn hắn biết tất cả đều là nọ vậy đáng chết hoàn cảnh tạo thành trọng lực dưới chính mình khắp mọi mặt đều chịu đến trở ngại thực lực thậm chí không cách nào phát huy ra thực lực chân thật ba tầng mà đối diện này con màu đen con chuột h ắ n hẳn là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên ra hỏa đối mặt như vậy hoàn cảnh nó có thể nói là như cá gập nước sinh hoạt đến nay đã tập mãi thành thói quen bên này trọng lực có thể nói là đối với nó không tạo được bất kỳ thương tổn n à y tiêu đối phương trường kỳ thực dựa theo thực lực so sánh mà nói này con chỉ có chuẩn thánh cấp thực lực con chuột y theo tỷ lệ tiến hành phân chia tối thiểu phải đợi với ngoại giới thánh cấp trung dai trở lên thực lực võ giả hít sâu một hơi dần dần tỉnh táo lại dồ đẹp biết vào lúc này mình không thể lo lắng cùng thất thố bất kể là lo lắng vẫn là thất thố đối với mình mà nói đều không phải chuyện tốt cuối cùng đều sẽ chỉ làm chính mình thất bại đang ở hạ phòng hắn càng cần phải cố gắng tìm cách cùng đối phó muốn bình t ĩ n h nhưng đối chỉ có như vậy mới có thể tìm ra nhược điểm của đối phương chít c h í lại là truyền đến một trận con chuột tiếng thét trói t a i cái k i ê n màu đen ma thu c u ố n lên một trận âm phong hướng về rô đès lần thứ hai đ ậ p tới một cái nhảy lên há mồm dĩ nhiên trực tiếp phun ra một k i a chớp hướng về rô đès đánh tới chớp h o á n g cùng lúc đó thân thể nhào tới trước móng nuốt c h ộ t về phía trước phần thiên g ầ m lên giận dữ rô đès biết vì an toàn để hiện tại chỉ có triệu hoán phần thiên để hắn ra đến giúp đỡ thêm một cái nhiều người một phần lực lượng nọ vậy đáng chết con chuột là ma vũ song tu điểm này thật ra khiến hắn cảm thấy bất ngờ chân cái kế tiếp di chuyển miễn cưỡng tránh thoát cái kia một tia chớp t ậ p kích con chuột đã đi tới chính mình trước mặt chân trước quét tới đồng thời há mồm vài tiếng nặng nề âm thanh truyền đến nhất thời bốn đạo thiểm điện trong khoảnh khắc giam giữ chính mình hết thể hết thể đường lui nhìn ngăm đen chớp giật r ỗ đẹp lông mày tê dại l ử a giận nảy sinh hiển nhiên chính mình n ẽ tránh là không thể nào chỉ có thể cùng quái vật này đụng nhau ngao g ầ m lên giận giữ âm thanh truyền đến phần thiên tựa hồ cũng là cảm nhận được r ỗ đẹp tâm tình cùng tâm tình tại gầm lên giận d ữ âm thanh sau khi đã xuất hiện ở rổ đẹp bên người màu đỏ rực thân thể tại rổ đẹp đấu khí màu tím quả cân dưới hồng tử giao nhau nhưng là đặc biệt rực rỡ mới vừa xuất hiện liền gặp được phần thiên liên tục phun ra năm sau cái quả cầu lửa hướng về màu đen con chuột thẳng đến mà đi h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện cái này một cái ma thú hơn nữa vừa xuất hiện mục tiêu liền là chính mình t h ú không bằng thu màu đen cự thử một tiếng rít chỉ có thể thu hồi đánh ra móng luốt từ bỏ trước mắt đồ ăn sau đó một cái nhảy lên xa xa né tránh phía trước rô đ ẹ p cùng p h â n thiên vê anh b u i chân đầy trời quả c ầ u lửa đánh trên mặt đất đưa tới một trận rung động âm thanh rô đ ẹ p ánh mắt giờ khắc này lạnh lẽo cực kỳ nhìn p h â n thiên đi ngày hôm nay chúng ta giết hết xúc sinh này lại nhiều lần chịu đến hạn chế rơi xuống hạ phong để rô đ ẹ p lửa giận nảy sinh p h â n thiên xuất hiện càng là khơi dậy rô đ ẹ p đấu trí mặt p h â n thiên cũng có thể bước lui cự thử chính mình dĩ nhiên không thể làm gì hiển nhiên là hắn không muốn tiếp thu sự tỉnh tiếng hét dài sau khi rộ đèn không chút khách khí cùng keo kiệt đem chính mình đấu khí phóng thích mà ra chống lại trọng lực đồng thời toàn lực tăng lên chính mình tốc độ tốc độ tại ngắn ngủi trong nháy mắt lấy đấu khí tiêu hao làm tiền mua dĩ nhiên tăng lên hơn hai lần qua trong giây lát đi tới màu đen cự thử trước mặt vô ảnh kiếm trong khoảnh khắc thi triển mà ra phần thiên càng là cùng cự thử triển khai pháp thuật chiến tranh từng cái từng cái quả cầu lửa cùng từng đạo từng đạo chấp giật trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ phía chân trời trong lúc đó lẫn nhau trong lúc đó không ngừng va chạm d ầ m d ầ m âm thanh không dứt bên hai từng đợt sóng khí chung quanh c u ầ n c u ộ n nơi đi qua nhấc lên từng đợt sóng gió mang theo khí thế sắc bén bao phủ mà đi chạm vào nhau sau khi sản sinh hỏa tình c à n g là lóng lánh cực kỳ chung quanh phun phần thiên tiếng gầm gừ cùng màu đen cự thử tiếng thét trói hai trong lúc nhất thời ngược lại cũng đúng là tràn ngập toàn bộ bên trong đất trời một bên rồ đẹp nhân cơ hội vô ảnh kiếm thi triển mà mở thân hình chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám qua trong giây lát đi tới mười hai bóng người mà đạt đến một bước này dộ đẹp nhưng là hoảng sợ phát hiện mình càng nhưng đã đạt đến cực hạn ở bên ngoài đã có thể phân hóa ra mười tám đạo thân hình vô ảnh kiếm ở nơi này tại hoàn cảnh hạn chế dưới dĩ nhiên chỉ có thể phân hóa ra mười hai đạo đó là đã đi tới cực hạn giảm thiểu sáu cái thân hình vô ảnh kiếm uy lực không nghi ngờ chút nào nhất thời biến mất một đoạn lớn so với đỉnh cao thời kỳ càng là không đủ một nửa lực chiến đấu nay chẳng qua là tương đương với chính mình hoàng kim chiến sĩ thời điểm có thể phát huy ra thực lực xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp hoàn cảnh này đối với mình ảnh hưởng như vậy ảnh hưởng đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng giết gầm lên giận dữ không lo nổi rất nhiều phần thiên t ạ i đối chiến ở giữa đã rơi xuống hạ phòng cứ việc vô ảnh kiếm xảy ra vấn đề thế nhưng rổ đẹp vẫn là không thể không triển khai hành động kéo trầm trọng b ước tiến di chuyển thân thể l ắ c mình đi tới màu đen cự thử trước người mười hai đạo thân hình vào lúc này đồng thời phát lực trong n g á y mắt mang theo như sấm đánh khí tức hướng về màu đen cự thử giết đi chít chít gấp g ấ p sắc bén âm thanh truyền đến lần này màu đen con chuột tựa hồ đúng là nổi giận lửa giận nảy sinh chỉ thấy hắn một cái há mồm to lớn chấp giật liên tục phun đi ra phun về phía tứ phương sông trên trời phần thiên tiếng oanh minh không dứt bên h a i sấm vang chấp giật rất là khủng bố tựa hồ hơn một nửa cái bầu trời đều bị như vậy chấp giật cho chiếu sáng một nửa đồng thời tựa hồ cũng là cảm nhận được uy hiếp không cam lòng nhìn một chút sâu cạn thân ảnh cùng trên trời cái kia màu đỏ ra hỏa hét dài một tiếng một cái nhảy lên trực tiếp nhảy lên mà lên quỷ dị một màn vào lúc này xuất hiện chỉ thấy nó một cái nhảy lên dĩ nhiên đạt đến một cái khủng bố độ cao hơn nữa tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người chẳng qua là một cái chất động liền biến mất ở rộ đẹp phạm vi công kích bên trong như biến mất không còn t â m hơi một nửa bên này trọng lực tựa hồ căn bản là đối với nó không tạo được bất kỳ trở ngại cùng phiền phức ngao tiếng giống giận dữ truyền đến phần thiên trong miệng lần thứ hai đột xuất mấy cái quả cầu lửa thân hình l o ạ lên dĩ nhiên tốc độ cũng là không kém chút nào vọt tới bay lên trời cự thử bên người ngay sau đó ha to miệng rộng một cái pháp thuật phun ra đồng thời đôi u quét qua mục tiêu nhắm thẳng vào cự thử thân ở không trung cự thử h i ệ n nhiên không nghĩ tới màu đỏ sinh vật tốc độ nhanh như vậy h i ệ n nhiên nó phán đoán ra phát hiện vấn đề lần này nhảy ra phát hiện trọng sai lầm lớn trên không trung nó lại há lại là không trung bá chủ lòng tộc đối thủ kết quả rõ ràng vật lý công lao cùng phòng ngự không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái nào sinh vật pháp thuật cũng là cường hãn cực kỳ trên không trung chạm vào nhau tuy rằng màu đen cự thử thực lực cường hãn nhưng là khó địch nội cự long đang giảm xuống trong quá trình bị phần thiên một cái quét ngang cùng một cái lôi kéo mạnh mẽ cứng rắn lôi kéo xuất ra một miếng thịt máu tơi ư càng là tung tóe cả người hướng về xa xa trực tiếp bỏ bay ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này d ô đẹp ánh mắt sáng lên rõ ràng nhận thấy được tại hoàn cảnh như vậy dưới phần thiên tốc độ cùng thực lực tựa hồ không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì còn nguyên nhân không kịp nghĩ nhiều nhìn rơi xuống thẳng màu đen cự thử không dám có chút bất cẩn cùng phân tâm vội vàng thôi phát đấu khí trực vọt lên sẽ chơi một chiêu kiếm lần thứ hai thi triển hấp thụ lần trước giao hấn lần này j o d e p h làm đủ chuẩn bị tư tưởng cho nên tuy rằng chịu đến rất lớn hạn chế uy lực giảm mạnh thế nhưng vẫn là thi triển ra vê anh nặng nề g h âm thanh truyền đến sau đó là một đời phá thể tiếng rơi xuống cự thử tại còn chưa xuống đến mặt đất thời điểm đã bị j o d e p h đãi một vững vàng thử nghĩ nếm trải vị đắng rỗ đèn làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội này xé trời một chiêu kiếm cũng là nắm giữ đến vừa đúng tại cự thử lạc ở trước mặt mình trong nháy mắt đó rỗ đèn nhắm vào phần thiên xé ra cái kia vết thương ám long đột nhiên phát lực đấu khí phun ra tung tóe rót vào ám long mang theo hảo quang màu tím đen tại một trận phát lực sau khi trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua chít chít trên đất cự thử không cam lòng hét lên hai tiếng chỉ bất qua âm thanh nhưng là như vậy suy yếu thôi thân thể không ngừng co cap Trận to mắt nhìn trước mắt giết chết trước sát chết thủ tất thần, một đột, thân thể tĩnh toàn thử một mất ra ra rơi run rổ vậy nhìn chính mình này chính mình này chính mình hắn, song tất cả đều là bởi vì khinh、địch. Con người dần dần vô thần, cuối cùng rơi vào một mảnh hôn đột, co cùng run thân thể cũng hoan an sinh hoàn không đánh chúng muốn hại, chỗ yếu liền như vậy mất mạng. vào co kiếm cắp hỏa. hỏa, khác hạ địch. hòa chiêu hại, chỗ vì Cái của cả cuối có. Cự giờ bởi lại, lại, lợi yếu là dày là đó đều đẹp bị bị ép ở vô xác định an toàn sau khi rộ đèn lúc này mới rút ra trường kiếm ngồi dưới đất v ù v ù thở dốc tình huống tràn ngập nguy cơ nếu như không có phần thiên trận chiến này ngày hôm nay chính mình mười có là muốn bại cái này quỷ dị địa phương thật là đáng chết dựng dục ra đến đồ vật cũng là biến thái chuẩn thánh cấp gia hỏa nhưng là đủ để sánh ngang nhau thánh cấp sau giai võ giả không bị trọng lực ảnh hưởng nay hoàn toàn chính là bắt nạt người ngoại lai cách làm mà ghê tởm hơn chính là lực p h o n g ngự vừa nay đâm nhanh nhập một kiếm kia thời điểm trong lòng run lên rõ ràng cảm giác được cường đại lực cản cùng lực p h o n g ngự ám long trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được ra chính mình toàn lực một đòn tuy rằng có ảnh hưởng của trọng lực nhưng là tuyệt đối tương đương với một cái hoàng cấp trung giai võ giả quyền lợi một đòn phối hợp ám long sắp bén dĩ nhiên đều có vẻ vất vả cùng khó chịu đồng thời đây là xây dựng ở gia hỏa này biểu bì đã bị phần thiên lôi kéo m à đi lực phòng ngự đại đại hạ thấp không đủ trước kia một phần ba trình độ bên trên nếu như là toàn thịnh thời kỳ phòng ngự như vậy dô đẹp biết chính mình rất có thể lần này công kích chỉ là bạch tôn s ứ c nghĩ tới đây biên trong lúc nhất thời dỗ đẹp mồ hôi lạnh chảy dòng lỗ chân lông sợ hãi hai màu trắng xám nhìn về phía trước n g ă m đen rừng rậm trong lòng bắt đầu có một chút run rẩy chương bảy mươi không đường về cảm n g ộ nghe nhàn nhạt mùi màu tươi dô đẹp sắc mặt sửng sốt lúc này mới nghĩ đến mình bây giờ vẫn ở cái này quỷ dị rừng rậm ở giữa nguy hiểm ở khắp mọi nơi không chừng địa phương nào còn muốn b ư ớ c lên một g i a hỏa đến không cần nói càng mạnh hơn chính là lại tới một người như vậy màu đen cự thử đều là đủ chính mình ăn trên một bình không chịu nổi cho nên nhất thời nghiêm túc xem trên mặt đất cự thử thi thể hít sâu một hơi nắm chặt á m long ngồi s ổ n người xuống vận may bên trong khí sao ám long cho rằng trùy thủ lại bắt đầu phân thây hành động không nói thứ khác liền này cự thử một tiếng túi ra liền đủ để rô đ è s đỏ mắt như vậy độ phòng ngự hiện tại cắt vẫn hiểm một điểm vất vả ám long trình độ sắc bén rô đ è s vẫn lại không biết càng là khó khăn h ắ n trong lòng càng là hài lòng ám đạo lần này là nhặt được bảo như vậy túi ra đầy đủ sánh ngang nhau thánh cấp t r u n g giai ma thú lực phòng ngự b ắ rất nặng rất nặng. Vạn vạn có có trừ phi mình dự định tại tổ chức nào đó hoặc là thế lực hôn trên cả đời như vậy bằng vào chính mình thực lực xác thực không có sinh tồn khó xử nhưng là phải làm đại sự nhất định phải có tiền cũng chính bởi vì như vậy gần nhất hắn đối với ma thú thi thể ma thú tinh h ạ c h những đồ vật này có thể nói là mê vô cùng nhìn thấy liền con mắt tỏa sáng lao lực một phen công phu rộ đẹp cuối cùng là từ này con cự thử trên người đem này một thân túi ra cho xà đi nhìn hoàn chỉnh da lông khoe miệng lộ ra một tia vui mừng ý cười giá trị tuyệt đối một cái giá tốt thu hồi túi ra sau khi rộ đẹp ngay sau đó tại này một thân thân thể bên trên một phen tìm tòi d o d e s biết như vậy pháp thuật hệ cường đại ma thu không thể nào không có tinh hạch tinh hạch mới là đáng tiền nhất tồn tại cũng không thể bỏ qua tìm tòi một lúc lâu d o d e s cuối cùng là tại gia hỏa này đầu ở giữa lục x o á t một viên khoảng trừng trứng gà một kích cỡ tương đương đồ vật thuần màu đen gia hỏa xem ra không giống như là tinh hạch bên trong hàm chứa năng lượng mạnh mẽ có thể rõ ràng cảm nhận được này một cố năng lượng tương đương tinh khiết điều này làm cho d o d e s không khỏi nghĩ hoặc không phải tinh hạch lẽ nào cái này dừng dậm quỷ dị bên này là ma thú cũng trở nên quỷ dị dĩ nhiên không có tinh hạch mà là có như thế một cái quái dị đồ vật tinh khiết năng lượng nhìn qua hẳn là hắc cám hệ năng lượng mới đúng một trận gió mát đột kích quá không nhịn được đánh một cái dùng mình không lo nổi rất nhiều vội vàng đem này một viên đồ vật cẩn trọng được lưu giữ trong chính mình pháp thuật túi ở giữa rồi đã biết như vậy đồ vật cho dù không phải tinh hạch cũng nên có thể giá trị không ít giá tiền chỉ cần liền này một cỗ tinh khiết năng lượng tin tưởng cũng đủ để hấp dẫn những n à y hắc cám hệ người tu luyện ánh mắt hơn nữa có thể treo đ ủ bọn họ khẩu vị không dám ở tại chỗ ở lâu thêm ở chỗ này tổng thể cảm giác một cỗ ấm l ã n h như bị một đôi âm h à n hai mắt theo dõi giống như vậy cả người không dễ chịu quan sát b ố n phía phát hiện không có ra hỏa nào lần thứ hai tới gần lại đây lúc này mới thở ra một hơi vội vàng vận lên còn lại một tia đấu khí mà chạy mà đi càng là trong chiều đi càng cảm giác trọng lực khó nhịp nhưng mà hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi địa phương này tìm một người cái chỗ an toàn khôi phục một phen mới được cho nên chỉ có thể c a o mày đẩy như vậy trọng lực không ngừng tiến lên lại là cẩn thận từng ly từng tí một đi tới khoảng chừng hai trăm mét sau khi phát hiện bên này trọng lực càng nhưng đã đạt đến năm trăm lần đấu khí trong cơ thể cùng lực lượng tinh thần đã không đủ để để hắn tiếp tục tiến lên thêm vào trước đó chiến đấu sản sinh một k i a thương tồn tại như vậy trọng lực tác dụng hạ cảm giác lôi kéo đau đớn để r ộ đèn không thể không tìm một chỗ cố gắng tu luyện cùng khôi phục một phen ở cái này bí mật thụ động ở giữa r ộ đèn khoanh chân mà ngồi bắt đầu triệu tập tứ phương nguyên tố hướng về chính mình vào tới này vừa tu luyện không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian mặc cho đấu khí tràn vào không ngừng cô động cùng vận chuyển vết thương trong một tình hình dưới từng chút từng chút khôi phục hoặc có lẽ là bởi ảnh hưởng của trọng lực lần này tốc độ khôi phục nhưng là đại kém xa trước đây mãi đến tận sau khi tu luyện xong kiểm tra chính mình vết thương khôi phục trình độ vẫn chưa tới ba tầng nếu như là từ trước phòng t r ừ n g giờ khắc này chính mình thương thế tối thiểu khôi phục đến thất thất bắt bắt đi chí ít những này bị thương ngoài ra nhất định là không có vấn đề nhìn chu vi như trước gâm u hoàn cảnh dồ đ ẹ p x â m thầm p h i ê n não tuy nói cái này địa phương quỷ quái đối với người tu luyện mà nói đúng là một cái phúc chảy nơi thế nhưng nguy hiểm nhưng là quá nhiều quỷ dị cực kỳ nguy cơ trùng trùng nơi trốn trí mạng chẳng trách không có bất luận người nào tung tích rồi đi ra thụ động cảm thụ âm phong từng trận bên hai truyền đến âm phong đột kích quá mang đến thê lương âm thanh có một loại s ờ n cả tóc gãy cảm giác vết thương càng là tại trọng lực lôi kéo dưới cảm giác một trận đau đớn có một loại cho tàn lại cháy cảm giác lá dụng bay tán loạn có đôi khi một hai mảnh đập ở trên người dĩ nhiên đau đớn dị thường thậm chí dĩ nhiên có thể tại chính mình trên người lưu lại một hai đạo nhợt nhạt vết thương tình huống này để rô đ ẹ s thay đổi sắc mặt thất kinh không nớt tiến vào ma tộc đệ hai hình thái sau khi rô đ ẹ s đối với mình lực phòng ngự có thể nói là rõ ràng hơn nữa bất quá thứ tầm thường là căn bản không cách nào thương tổn được hắn mảy may mà bây giờ lại như vậy có thể tưởng tượng được r a t ạ i trọng lực tác dụng hạ những này là cây lực công kích đạt đến một cái cỡ nào trình độ mặt khác cũng có thể cảm nhận được bọn họ cường nhận trình độ như vậy trình độ phòng chừng không chút nào kém cỏi hơn một cái cao cấp chiến sĩ lực công kích đi đương nhiên đối với có thể tiến vào đến người bên này mà nói cao cấp chiến sĩ lực công kích hay là không đáng kể chút nào thế nhưng kéo dài không ngừng thỉnh thoảng cho ngươi đến một thoáng nơi trốn tồn tại có thể tưởng tượng được ra như vậy uy hiếp là cỡ nào to lớn bình thường võ giả tại như vậy lá cây công kích hạ chỉ cần chống đối cùng phòng ngự như vậy công kích phòng chừng đều muốn tiêu hao to lớn đấu khí cùng lực lượng tinh thần như vậy dưới nơi nào còn có tâm tình phòng bị b ố n phía ứng đối khả năng đến quái thú đây nghĩ đến đây biên Jodes liền không khỏi mồ hôi lạnh xuống lại quay đầu lại quan sát mà đi càng làm cho Jodes mồ hôi lạnh c h ả y dòng mình bây giờ thân ở địa phương trọng lực là bao nhiêu phía sau trước đó chính mình trải qua địa phương trọng lực cũng là đạt đến cái trình độ này nói cách khác phía sau những này lộ trình trọng lực hiện tại đã toàn bộ đạt cho tới bây giờ chính mình vị trí địa phương này năm trăm lần trình độ thậm chí Jodes có thể mơ hồ cảm giác được càng về sau diện tựa hồ trọng lực càng lớn có một loại buộc chính mình nhất định phải đi tới thế không đường về đệ trong lúc nhất thời ấn nhập rô đès não hải chính là cái từ ngữ này không sai cái này quỷ dị địa phương khá có một c ố không đường về cảm giác nếu lựa chọn liền không cách nào lùi về sau sau khi nhắm mắt lại hướng phía trước đi đến phía trước bất luận có gì nguy hiểm nhất định phải đi tới rô đès có thể cảm giác được nếu như mình hiện tại rút lui mà đi đem sẽ gặp nguy hiểm hay là không chút nào so với đi tới thiếu chính mình trực giác tự nói với mình phía sau nguy hiểm vô hạn nữ chẳng m à y nhìn b ố n phía, dô đèn có một loại cảm giác bên này như chính là một người bày xuống một cái ngập trời cảm ấy hay hoặc là nói dễ cái vốn không phải một chỗ mơ hồ dô đèn có một tia hoài nghi một trận thở dài đứng tại nguyên chỗ không phải một chuyện năm trăm lần trọng lực đối với với mình bây giờ mà nói không tính là gì đặc biệt là bên này nguyên tố đầy đủ hoàn toàn thi triển toàn lực dưới bằng vào chính mình thánh cấp thực lực cùng thân thể cường hãn chính mình hoàn toàn có thể đạt đến thánh cấp trạng thái đỉnh cao trình độ có thể chống đôi tám ngàn tầng lực trình độ liền tính không có ngoại giới nguyên tố chống đỡ chống đ ô i một nghìn hai trăm trọng lực có thể miễn cưỡng làm được tiếp tục tiến lên còn không là rất lớn vấn đề chuyện tới như vậy chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó thả ra chính mình lực lượng tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía trong tay nắm chặt tám long phần thiên vào lúc này cũng là xuất hiện ở rồ đẹp bên người vì đó hộ tống một người một thú hồn phối hợp với chậm rãi đi tới phần thiên sở dĩ sẽ bị rô đẹp thả ra một mặt là vì dự phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm có thể giúp đỡ một cái ở một phương diện khác cũng là trọng yếu nhất một mặt là rô đẹp tại trận đánh lúc trước màu đen cự thử thời điểm dĩ nhiên phát hiện phần thiên ở cái này trong rừng rậm không bị bất kỳ ràng buộc cùng ảnh hưởng tựa hồ bên này trọng lực đối với nó không có bất luận là tác dụng gì nó có thể phát huy ra hoàng cấp sơ giai toàn bộ thực lực tuy rằng thực lực thiên thấp thế nhưng phát hiện này nhưng là để rô đẹp hưng phấn không thôi trải qua một phen tổng kết cuối cùng j o d e s cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy tội phần thiên hiện nay vẫn là một cái giả lập thú hồn hình thái cũng không hề thực chất cho nên trọng lực không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng chính bởi vì vậy j o d e s mơ hồ có một ý nghĩ khác trong một nguy cơ trùng trùng địa phương phần thiên này một đặc tính không thể nghi ngờ là to lớn trợ giúp hiện tại mình là thánh cấp sơ giai thực lực phần thiên vẫn nằm ở hoàng cấp sơ giai mặc dù mình không cần để ý theo chính mình thực lực tăng lên còn có nguyên tố đầy đủ thân ở chính mình bên trong đan điền phần thiên cũng sẽ tùy tùng giả trưởng thành thế nhưng dô đès cũng không hài lòng như vậy tốc độ hắn dự định khác k í c h mới cảnh nếu như có thể trợ giúp phần thiên tu luyện để hắn mau chóng đạt đến thánh cấp trình độ không thể nghi ngờ như vậy đem sẽ trở thành chính mình một đại lực cánh tay tại vùng rừng rậm này bên trong càng là đem sẽ trở thành tuyệt đối chủ lực lực chiến đấu tồn tại đối với ý nghĩ này tại linh quang lóe lên thời khắc dô đès trong lòng đột nhiên sản sinh một cỗ kích động cùng hưng phấn ngay sau đó là mê man cùng nghĩ hoặc không biết từ đâu ra tay nếu như hiên viên kiếm linh bây giờ còn đang vậy nó hay là có thể cho mình giúp đỡ rất lớn nhưng mà từ khi lần kia tại thiết lan chấn trợ giúp chính mình đánh giết hệ h ỏ a cự long sau khi chính mình cảm giác cái kia một cỗ nhàn nhạt khói xanh tiến vào chính mình trong cơ thể hiên viên liền không còn tin tức có đôi khi rộ đẹp thậm chí sẽ hoài nghi có phải hay không cái kia một cỗ khói xanh tại làm chuyện xấu để hiên viên xuất hiện nguy hiểm hoặc là nói hiên viên biến mất rồi nhưng mà mỗi lần nhìn mình vùng đan điền cái kia hiên viên kiếm hình xăm lúc tu luyện cảm thụ vùng đan điền chuyển đến cái kia m ở. tê cố quen thuộc khí tức rô đès nhưng là biết hắn vẫn còn không có đi có lẽ là gặp được một chút phiền thoái có lẽ là nằm ở tu luyện bình cảnh có lẽ là bế quan tu luyện nói chung so với mình tưởng tượng muốn tốt rất nhiều trên vết thương truyền đến đau nhức để rô đès không thể không lựa chọn tại nguyên châu nghỉ ngơi một quãng thời gian bằng không tiếp tục đi xuống chỉ có một cái khả năng thương nức nguy hiểm tính mạng một trận thở dài chỉ có thể lần thứ hai trở lại trước đó cái kia thụ trong động c a o mày triển khai tu luyện nay vừa tu luyện lại là tiêu hao dòng dã thời gian một ngày may m à chính là vết thương đều không phải rất nghiêm trọng thời gian một ngày dĩ nhiên cũng là khôi phục đến phần tận đến giờ phút này rộ đẹp mới dám lần thứ hai đặt chân trong rừng rậm nhìn chung quanh một chút hít sâu một hơi nắm chặt t á m long cảnh giác quan sát bốn phía cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đi tới theo đi tới trọng lực đang không ngừng kéo lên Tại chương ự c cẩn kỳ t ậ n d ớ tới i tình mét tận huống, khoảng cách 200 mét đẹp hao phí h dỗ đẹp phần h n c u mới đi giờ tính xong, khắc là bảy thân trên mươi dừng bước lại, vi cao mốt màu một đạo tình a n g trợt l ó e l ê n khoai à n cảnh chung u q thú pháp thuật miễn dịch cùng nhau đi tới từ ba phút trước đó hắn cũng cảm giác được một đạo ánh mắt theo dõi chính mình cho tới bây giờ chính mình đi gần như ba khoảng cách mười mét cái loại cảm giác này chẳng những không có biến mất ngược lại là càng ngày càng c ư ờ n g liệt nếu như nói lúc sớm nhất chính mình có như vậy cảm giác chỉ bất quá là bởi vì mình quá khẩn trương tại như vậy địa phương nguy hiểm thần kinh căng thẳng xuất hiện ảo giác như vậy hiện tại tuyệt đối có thể để xác định là như thế một chuyện lực lượng tinh thần từ lúc lúc sớm nhất liền phóng thích mà ra chung quanh tuần tra thế nhưng là, là không có, có bất kỳ phát hiện cùng thu hoạch tuy rằng như vậy thế nhưng rô đẹp như trước có thể khẳng định mình là bị một gia hỏa nào đó theo dõi như vậy tri giác không sai được chỉ gặp nguy hiểm bước ngoặt mình mới sẽ có như vậy cảm giác hơn nữa chưa từng có bỏ qua khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nắm thật chặt tình hình kinh tế trong tay bên trong ám long làm bộ như không có chuyện gì xảy ra răng rớp từng bước đi tới từ từ đi tới trong quá trình đem chính mình lực lượng tinh thần phong thích đến to lớn nhất trình độ mật thiết chú ý chính mình trong vòng trăm mét tình huống còn càng bên ngoài vào lúc này đã bị rô đèn từ bỏ trọng lực vẫn đang không ngừng tăng trưởng trong nháy mắt đã đi tới 750 lần trọng lực dưới mà lúc này cái loại cảm giác này nhưng là cự cách mình chỉ có khoảng 10 mét phương hướng sau trên lưng chuyển đến một cỗ sâu tận xương t ủ y hàn ý đối với đạt đến cái trình độ này lại vẫn có thể không để cho mình phát hiện rô đèn không khỏi cũng là đối với cái này ở nút trong bóng tối ra hỏa sinh ra một tia kính nghệ có thể đem chính mình khí tức cùng năng lượng khống chế đến cái trình độ này thật không đơn giản tối thiểu joseph tự cho là mình không làm được thậm chí chính mình tại thiết lan c h ấ n nhìn thấy những cái được gọi là thánh cấp sau dai hoặc là thánh cấp đỉnh cao võ giả cũng không ai có thể làm được điểm này có lẽ chỉ có cường giả th nn cấp mới có thể miễn cưỡng làm được những này đi về phần có người hay không tinh thông này thuật có thể làm được điểm này joseph cũng không quan tâm hiện tại chỉ quan tâm tình huống trước mắt mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại biết lần này đoán chừng là gặp phải phiền p h i lớn gia hỏa này thực lực hay là rất mạnh không thể mặc cho nó trước tiên triển khai công kích thực lực không bằng dưới tình huống lớn tiếng dọa người hay là hay nhất cách làm đã không thể tại n h ấ n tiếp hít sâu một hơi chuẩn bị được rồi đấu khí lập tức bạo phát ra xuất sinh muốn chết một tiếng quát tẩm tuy rằng không có nhận thấy được gia hỏa kia tung tích thế nhưng căn cứ chính mình c h i giác căn cứ cái loại cảm giác này truyền đến phương hướng dô đẹp quả đoán làm ra chính mình lựa chọn ám long tại đấu khí truyền vào dưới nổi lên một mảnh hào quang màu đen tại âm m ư trong hoàn cảnh dĩ nhiên cũng là có vẻ rõ ràng cực kỳ toàn thân đấu khí màu tím nhạt như thiêu đốt ngọn lửa màu tím bình thường phồn thịnh tỏa sáng vê anh một chiêu kiếm hướng về phương hướng kia chém tới không để lại một k i a hậu chiêu kèm theo một tiếng vang thật lớn sau khi dọc theo rộ đẹp trước người mà đi mấy chục mét nơi dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn bị ám long vẽ ra một đạo sâu sắc khe nước cấp tốc lan tràn dạn nước mà mở kiếm khí càng là còn như thực chất bình thường mang theo gào thét khí thế kế tục hướng phía trước phóng đi、Hống. g ầ m lên giận dữ âm thanh truyền đến một đạo bóng người màu đen trợt lóe lên tốc độ cực nhanh khó có thể nhận dung mạo lập tức né tránh trọng tiếp mà đi kiếm khí nhảy lên ở một bên hiện ra chính mình thân thể hừ đi ra sao hư lạnh một tiếng lạnh mắt thấy ra hỏa này rồi đẹp lạnh leo nói rằng chỉ thấy giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mình này một con cự thú cả người đen kịt như con báo giống như vậy trên người trải rộng từng đạo từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm như đang bí ẩn thiêu đốt giống như vậy chỉ bất q u á đỏ sậm là một hỏa diễm nhưng là tại đen kịt chỉnh thể dưới sự che giấu khó có thể thấy rõ một đôi thật dài răng nanh từ trong miệng kéo dài mà xuống hầu như đạt đến sắp chạm đất trình độ thân cao ước chừng một m hai thân dài càng là so với một người càng cao hơn bốn cái chân so với một cái người trưởng thành cánh tay càng thêm trắng kiện từng khối từng khối to lớn bắp thịt dễ thấy dị thường móng nuốt càng là vô cùng sắc bén ước c h ư n g mười hai mươi cm tại dô đèn đấu khi phát sinh h à o quang nhỏ yếu dưới dĩ nhiên khúc xạ ra ưu ám ánh sáng lộng l ấ y một mắt nhìn đi cực như con báo cũng cực như chính mình gặp qua răng kiếm thú thêm vào quái dị hoa văn dô đèn tự nhận là chưa từng nhìn thấy cũng không có nghe người qua ma thú như thế lại là một cái quái dị giống cảnh giác nhìn nhân loại trước mắt đầu kia xuất hiện ở dô đèn trước mặt cự thú chừng mắt con mắt của chính mình đứng ở dô đèn đối diện hơi túi người xuống bày ra bất cứ lúc nào tiến công răng rớp nhẹ dọn gầm nhẹ khí thế tại trong nháy mắt tăng vọt trước đó khó có thể phát hiện khí thế vào đúng lúc này mới có thể nhận thấy được một người một thú tại ưu ám trong rừng rậm đối lập mà đứng cảnh giác nhìn trước mắt ra hỏa ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có như thế nào bản lĩnh hư lạnh một tiếng rô đét dưới chân b ô n g nhiên phát lực không lo nổi rất nhiều trước tiên triển khai tiến công diện thụy quái dị như vậy ma thú nhất định không thể để cho nó lên trước tay bằng không một khi xa vào đến hạ phong ở giữa nên tiếp chính mình sẽ là vô cùng vô tận phòng thủ cùng chật vật thậm chí rất có thể phải đem tính mạng ném ở chỗ này mấy ngày rừng rậm sinh hoạt mặc dù nói vẫn chưa thể đối với trọng lực thích ứng như thường thế nhưng tại đấu k h í dưới sự giúp đỡ nhưng là so với trước h á giờ khác này rộ đ è s tuy rằng vẫn thì không cách nào hoàn toàn thể hiện ra chính mình hết thệ thực lực nhưng là cũng có thể phát huy ra thất thất bát bát phối hợp với rộ đ è s phần thiên hét dài một tiếng sau khi cũng là nhà o hướng đầu kia màu đen cự thú ngao đối mặt dám can đảm khiêu khích chính mình kẻ địch hiển nhiên cái kia màu đen cự thú vô cùng phẫn nộ một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài sau khi bỗng nhiên phát lực cả người như tên rời cung bình thường bay thẳng đến rổ đẹp đánh tới thân thể cao lớn vào thời khắc này nhưng là có vẻ linh hoạt cực kỳ trước mắt một cái chỉ thấy liền đã đi tới rổ đẹp nhãn trước mặt m ở ra máu tanh miệng lớn một cái liền chiếu rổ đẹp thân thể cắn tới hơi hi mắt ra nhìn đập tới cự thú nhìn liền muốn va chạm vào chính mình răng nanh nói đó là chỉ cũng là nhanh trong chớp mắt chỉ thấy r ồ đèn một cái l ắ p mình cơ thể hơi một bên trực tiếp tránh thoát cái k i a răng nanh vùng đẫy nhìn răng nanh từ chính mình trước mặt s ẹ qua r ồ đèn thất kinh tốc độ quá nhanh thiếu một chút không có phản ứng lại nếu như mình động tác hơi chút chậm một chút hoặc có lẽ bây giờ này một răng nanh đã từ chính mình trong cơ thể xuyên qua nhìn giữa không trung r ồ đèn hạ màu đen cự thú r ồ đèn âm thầm cười lạnh phỏng chừng r a hỏa này cũng là không có cái gì kinh nghiệm tác chiến đã vậy còn quá trực tiếp đem chính mình thân thể hiện ra ở trước mặt địch nhân không biết nó là quá tự tin còn là quá vô tri nắm chặt ám long hư l ệ n h một tiếng trong mắt tinh quang bạo thiểm mà qua m ở mịt phát lực giống to một tiếng ám long vẽ ra một đạo diệu lệ đường vòng cung mang theo một chuỗi hư ảnh hướng về màu đen cự thú bụng trực tiếp buôn tập mà đi trong tình huống bình thường loại này cự thú phòng ngự kem cỏi nhất địa phương chính là bụng cái này cũng là rổ đẹp lần trước lực rết cự thử sau khi đạt được kinh nghiệm như vậy độ phòng ngự bằng vào mình bây giờ năng lực rất khó thượng hải liền tính thương tổn cũng tuyệt đối không cách nào mất mạng huống hồ con cự thú này một mắt nhìn đi liền rõ ràng cho thấy cao hơn con cự thú kia một cấp bậc bất luận phương diện nào mà nói đều là như thế độ phòng ngự tự nhiên không cần nói cũng biết chém giết cái khác vị trí không có tác dụng rất lớn liền tính thành công cũng kiên quyết không thể nào một chiêu kiếm mất mạng thậm chí trọng thương đều khó mà tạo thành như vậy d ư ớ i chịu đến máu tanh đâm chọc còn không biết sẽ làm gia đình này h ỏ a phát cuồng đến mức nào cho nên vì làm kim bụng cũng là lựa chọn tốt nhất đinh cánh tay cảm giác một trận kịch liệt rung động hộ khẩu đau đớn thiếu một chút không nắm chặt tám long r o d e s t o à n lực một đòn dĩ nhiên trực tiếp bị con cự thú này chân trước sinh sôi chống đối mà mở lực đạo to lớn để r o d e s t h ậ m chí đều hô to bất ngờ tất cả những thứ này đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch chỉ thấy cự thú r o d e s há mồm một tiếng cự dày làm bộ lần thứ hai hướng về r o d e s phả vào mặt ngao phần thiên tiếng hét dài truyền đến há một mấy cái quả cầu lửa bay thẳng đến cự thú phun mà đi ngay sau đó để rô đèn không thể tin tưởng một màn xảy ra chỉ thấy con cự thú kia dĩ nhiên cũng không thèm nhìn tới phi đột kích mà đến quả cầu lửa mặc cho chúng nó đánh vào chính mình trên người tựa h ồ không một chút nào lưu ý mà là đem hết thể lực chú ý đều tập trung vào rổ đèn trên người Sì,、si. nặng nề âm thanh truyền đến những n à y quả cầu lửa qua trong dây lát đánh tới màu đen cự thú thân thể ngay sau đó như là va chạm vào hố đen bình thường tại ngăn ngắn trong nháy mắt liền biến mất không còn t ă m hơi dung nhập đến cự thú trong thân thể như bị hấp thu hỏa diễm biến mất trong nháy mắt đó có thể rõ ràng thấy cự thú kia trên người ngọn lửa màu đỏ thiểm nhúc nhích một chút lập tức màu sắc trở nên càng thâm trầm hơn một chút những này hỏa diễm đồ án phạm vi tựa hồ cũng là khuyết đại r a một ít một màn này nhưng là ba dô đẹp sợ đến không nhẹ phần thiên dù nói thế nào cũng là hoàng cấp thú hồn hơn nữa còn là long tộc bọn họ pháp thuật bản thân lực công kích liền lấy cường đại nổi tiếng giờ khác này dĩ nhiên trực tiếp bị màu đen cự thú cho không thèm đếm x ỉ a đến nhìn phần thiên cũng là sửng sốt một chút mặc dù là thú hồn thế nhưng nó cũng có chính mình tư tưởng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống màu đen cự thú đã lần thứ hai bước đến chính mình trước mặt không có thời gian suy nghĩ càng nhiều chuyện rộ đẹp vội vàng lắc mình né tránh ra sức m ó n g vớt sau đó gió thu kiếm thi triển mà ra cuốn sạch lấy c ả n quét tư thái hướng phía trước buôn tập mà đi len k e n d i n h liên tiếp không ngừng truyền đến lanh lảnh âm thanh chính mình công kích tất cả bị này còn đáng ghét cự thú cho ngăn trở đỡ được rổ đẹp cũng là l ử a giận nảy sinh trên trời phần thiên càng là không cam lòng chính mình công kích vô hiệu pháp thuật liên tiếp nối gót m à tới một hồi rực rỡ hỏa lưu tinh ở đây triển khai trên đất màu đen cự thú nghiễm nhiên trở thành miệng ngắm những này hỏa vũ hạ xuống ở trên người nó nhưng vẫn đều là loáng một cái biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy chàng cảnh quỷ dị cực kỳ kịch liệt giao chiến kéo dài sau một khoảng thời gian tại màu đen cự thú lực lượng cùng tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối d ư ớ i rô đès nhiều lần nguy hiểm tình cảnh tràn ngập nguy cơ phần thiên càng là bắt đầu phát cuồng phóng thích chính mình pháp thuật nghiễm nhiên có bực bội biểu hiện âm thầm tiêu khổ rô đès cũng biết tiếp tục như thế không phải một chuyện con cự thú này lực phòng ngự cường hãn khủng bố chính mình này một quãng thời gian tiến công cũng không phải là không hề hiệu quả vài lần đánh tới cự thú thân thể nhưng mà hắn thân thể lại giống như một khối cứng rắn nham thạch giống như vậy lại có thể đem chính mình công kích tất cả chống đối ma mở thậm chí hỏa tinh tung tóe như thép đúc giống như vậy không gì phá nổi vẫn cứ không có tạo thành bất cứ thương tuần gì chỉ có hai lần toàn lực công kích xem như là lưu lại hai đạo nhật n h ạ t vết thương không chỉ không hiệu quả ngược lại là kích phát rồi cự thú giã tính công kích càng ngày càng điên cuồng chương bảy mươi hai để nó sảng khoái đến đủ hét dài một tiếng âm thanh truyền đến đánh lâu không xong cự thú hiển nhiên cũng là nổi giận diện với trước mắt thực lực này rõ ràng không bằng chính mình ra hỏa dĩ nhiên chiến đấu đến khó khăn như vậy điều này làm cho nó bầu không khí không n ớt càng thêm để hắn tức giận chính là cái này hèn m ọ n ra hỏa lại vẫn dám ở trên người mình lưu lại vết thương không biết bao lâu không có thụ thương quá cảm thụ miệng vết thương truyền đến đau đớn cùng kích thích nó càng là trong cơn giận dữ đặc biệt là ở trên không cái t i a màu đỏ rắn ma pháp công kích dưới cự thú tâm càng là buồn bực không thể tả tuy rằng không ý kỵ như vậy pháp thuật thế nhưng tại liệt hỏa không ngừng công kích d ư ớ i khó tránh khỏi phẫn nộ khó nhịn song trọng giáp công d ư ớ i chịu đến to lớn kích thích cự thú đã không lo nổi cái gì há mồm một đạo ngọn lửa màu đen liền hướng về rô đê dâng trào mà đi theo sát phía sau cự thú càng là bỗng nhiên phát lực lần thứ hai hướng về rô đê lao nhanh mà đến nhìn thấy ngọn lửa màu đen xuất hiện rô đê nhãn khổng đột nhiên co rút lại dĩ nhiên cũng là hệ hỏa ma thú trước đó chiến đấu ở giữa dĩ nhiên chưa từng thấy nó sử dụng pháp thuật điểm này để hắn âm thầm kinh ngạc càng thêm nghi hoặc chính là này ngọn lửa màu đen cảm thụ không đến bất cứ cái gì nhiệt độ thậm chí cảm nhận được một tia âm lãnh âm lãnh hỏa diễm này chính mình vẫn là đệ một lần nhìn thấy thế nhưng ngay cả như vậy dô đẹp như trước có thể từ này một đoàn hỏa diễm ở giữa cảm nhận được khủng bố lực sát thương không dám có bất kỳ bất cẩn vội vàng hướng về một bên né tránh mà đi ám long quét ngang vẽ ra một màn lũ ám quang liêm hoa như đập tới cự thú sau đó chân phải bỗng nhiên đ ặ p địa mượn phản lực cả người trực thoáng mà lên quanh thân đấu khi càng như lửa cháy hừng hực đang t i ê u đốt bình thường trực tiếp phun ra tung tóe đáng long một chiêu kiếm như hạ bút thành văn bình thường thi triển mà ra h ồ n mỗi ngày thành không có một tia thoát ly mang thủy nhìn chằm chằm cự thú bụng quét ngang mà đi bị rô đèn một cái bước lui cự thú nhìn né tránh mà mở nơi nào sẽ tới kịp phản ứng nhanh như bản loại đáng long a i l o a n thoáng nghe được một tiếng rồng gầm truyền đến đáng long thoáng một cái đã qua mang ra một tia tinh máu đỏ tươi rô đèn cũng là dựa thế rơi trên mặt đất vù vù thở hồn、hện. thành công một chiêu kiếm r ơ i cuối cùng là đạt được một ít thu hoạch nén giận như thế một quãng thời gian không ngừng tìm cơ hội không ngừng khống chế đ ấ u khí giờ k h ắ c này tìm tới cơ hội sau khi bạo phát xem như là tiểu có thành t i ể u tối thiểu nhìn thấy này một đạo vết thương đã thâm nhập cự thú trong cơ thể nghe được cự thú bị đau dưới tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ phần thiên vẫn là nghỉ t r ư a vô tận thả ra pháp thuật đồng thời tựa hồ cũng là có một ít nhận mệnh giống như vậy bắt đầu tìm cơ hội nhận cơ hội đánh lén cự thú lại nhiều lần sau khi cũng là trợ giúp rổ đẹp tranh thủ đến không ít cơ hội giờ k h ắ c này lần thứ hai nhìn lại chỉ thấy cự thú tại thả ra trước đó ma pháp kia sau khi quanh thân đã không còn là đen kịt một màu ngược lại trên người trước kia những này xem ra cũng không nổi bật hỏa vân hoa văn đủ tình huống như thế càng là cấp tốc lan tràn qua trong giây lát đã bao trùm cự thú hơn một nửa cái thân thể đồng thời tại phần thiên hỏa hệ ma pháp hạ có thể thấy rõ ràng hỏa vân đang không ngừng biến hóa cùng mở rộng cho đến lúc này cự thú tự a hồ cũng là bắt đầu có một ít kiêng kỵ phần thiên pháp thuật bắt đầu dần dần học được tranh né tự a hồ đang trong nháy mắt những ma pháp này đối với cự thú có thể tạo thành thương tổn những này chuyển biến tự nhiên là bị cẩn thận quan sát rô đès lưu y ở bên trong nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng hơi nhíu lộ ra một tia hưng phấn ý cười phần thiên đừng có ngừng để hắn sảng khoái đến đủ đối mặt con cự thú này yêu nghiệt giống như thiên phú rô đès giờ khắc này không lại sợ hãi có thể nhìn ra tạo ự ngự a hồ phòng h nó cũng là có độ là n đến n đặt một cái à đó điểm để đến đưa đến có Nói nó có nói có giới khi hiện tại, biến liên mãi chuyển thể một mở trùm cũng không dụng. những cùng không những rộng hạn thí như thế thân hoa hệ, chắc hoa thân này văn này văn tận toàn sau bao kế tác tục là tất dụ ý k h ô nghĩ ngờ rằng i Tại ệ u quả. ý n g h như vậy dưới rô đê càng là ra sức chỉ bất quá lúc này hắn phương thức chiến đấu do trước kia tiến công chuyển biến cho tới bây giờ né tránh bắt đầu kéo dài thời gian bắt đầu đánh tiêu hao chiến nhiệm vụ chủ yếu nhưng là giao cho phần thiên để nó khi chủ lực để con cự thú này cố gắng sảng khoái một hồi trước đánh không lại chạy hay là không có vấn đề giao chiến đến bây giờ có thể cảm nhận được con cự thú này thực lực tuy rằng cường hãn thế nhưng cũng bất quá là thánh cấp trung dai ra hỏa thôi tốc độ cùng lực lượng trên chiếm thượng phong thế nhưng rô đẹp chỉ lựa chọn tranh né tuy rằng chịu đến ảnh hưởng của trọng lực tốc độ phát huy không tới tám tầng thế nhưng né tránh sau khi thêm vào một ít phản kích cũng như vậy đủ rồi Hướng mà còn có phần thiên ở bên kia không ngừng cản trở cùng tiến công nhiễu loạn cự thú tiến công cùng tốc độ phòng thủ phản kích chiến lược giờ khắc này có thể nói là bị lợi dụng đến vô cùng nhỏ nhuyễn n đối với rô đès như vậy phương thức chiến đấu cự thú ngoại trừ giống giận liên tục ở ngoài nhưng là không có chỗ xuống tay tiến công rô đès trên trời phần thiên điên cuồng tấn công không ngừng đi đối phó bầu trời phần thiên phía dưới rô đès lại là nhân cơ hội đánh lén không tới chốc lát thời gian nó trên người vết thương càng ngày càng nhiều tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí không phải trọng thương thế nhưng đều là khó nhịn ngàn đ a u b ầ m thây tư vị chịu khổ sở con mắt tràn đầy tơm máu rất lâu không có chật vật như vậy cũng không có phiền muộn như vậy quá cự thú càng ngày càng điên cuồng thú tính quá độ nhưng m à như vậy không những không cách nào trợ giúp hắn trái lại càng làm cho hắn chật vật dị thường tâm tính thất hành trăm ngàn chỗ hở dô d e s t i m được càng nhiều cơ hội cự thú trên người hỏa vân càng ngày càng dày đặc càng ngày càng to lớn càng ngày càng nhiều thân thể hai phần ba địa phương đã che che lên nồng đậm hỏa vân giờ khác này không nên xưng là màu đen cự thú mà là hẳn là cải danh gọi màu đỏ cự thú đi tùy theo hỏa vân tăng cường cự thú tựa hồ cũng là càng ngày càng gấp gáp càng ngày càng chật vật tốc độ chợt bắt đầu giảm xuống động tác chậm chạp táo bạo không thể tả mạnh mẽ mà nhìn trước mắt nhân loại c ả m thụ một thân vết thương mang đến đau đớn không cam lòng giống giận vài tiếng cự thú trong nháy mắt này dĩ nhiên dừng lại chính mình đuổi đột kích cùng tiến công nhìn một chút trên trời phần thiên trong mắt ít có lộ ra một tia khiếp đảm ánh mắt vụ vụ thở hồn hẹn gầm nhẹ vài tiếng làm ra để r o d e s mở rộng tầm mắt sự tình chỉ thấy hắn xem r o d e s cẩn thận lui lại mấy bước lập tức như một làn khói quay đầu liền hướng về phía sau tùng lâm chạy trốn mà đi xúc sinh còn muốn chạy nhìn thấy tình cảnh này r o d e s trên mặt nụ cười chợt lóe lên cướp lấy chính là vô hạn hưng ơ phấn hắn biết mình thắng cược gia hỏa này xem ra lực phòng ngự có một cái điểm giới hạn điều này không khỏi làm dỗ đẹp nghĩ đến chính mình từng ở dị thú c h í ở giữa thấy qua một loại ma thú chín vệ h ỏ a thú con thú này là thôn thú một trong cùng với kỳ danh còn có vệ thủy thú vệ phong thú nay v à i loại ma thú bọn họ không ý kỵ bản hệ pháp thuật tiến công được gọi là ma pháp sư khắc tinh nói thí dụ như vệ h ỏ a thú thân là hệ hỏa ma thú nó không quen phóng thích pháp thuật lại có thể hấp thu hỏa hệ ma pháp không ý kỵ hỏa hệ ma pháp tiến công Đương nhiên. đó cũng không phải nói hắn diện đối với hỏa hệ ma pháp sư thời điểm là vô địch căn cứ thực lực không giống trưởng thành giai đoạn không cùng chúng nó cũng có chính mình điểm giới hạn một khi đến điểm giới hạn sau khi thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi to lớn nguyên tố trùng kích ra bắt đầu xuất hiện tự hủy hiện tượng hơn nữa chúng nó cũng không có thể tùy ý phóng thích pháp thuật mỗi một lần pháp thu t phóng thích nhất định tiêu hao tinh nguyên để chúng nó đối với buôn tập pháp thuật thôn vệ năng lực giảm xuống một tầng điều này làm cho dô đ è s liên tưởng đến trước đó con ma thú này phóng thích một cái hỏa hệ ma pháp sau khi biểu hiện tuy rằng cùng phệ hỏa thú có khoảng cách thế nhưng hẳn là không sai được bắt nguồn từ bản tông thân thể hoa văn chính là bọn hắn lực phòng ngự thể hiện hay là ở cái này quỷ dị địa phương phệ hỏa thú cũng là xảy ra biến hóa gì thôi hiểu rõ điểm này lô đông ân càng là hưng phấn không thôi phần thiên không muốn buông tha hắn cho ta mạnh mẽ đánh còn chưa dứt lời hạ dô đ è s càng là xông lên trước đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng qua trong giây lát tại phần thiên phối hợp hạ mạnh mẽ cứng rắn chặn lại rồi con c ự thú này đường đi đưa nó ngăn ở chính mình trước người t r e o tức nhìn trước đó uy phong l ấ m l ấ m giờ khác này kinh hoàng bất định cự thú h ừ lạnh một tiếng ngày hôm nay sẽ là của ngươi thời kỳ hoa văn bao trùm cự thú này thân thể bốn phần năm vẫn tại lan tràn ở giữa cũng có thể cảm nhận được giữa không trùng phần thiên vất vả ma pháp lực tiêu hao quá nhiều nó cũng hẳn là nhanh s ắ p không kiên trì được nữa hít sâu một hơi đơn giản đem chính mình đấu khí ngưng kết lên bao quanh ám long phát động tiến công hy vọng chính mình tiến công có thể đưa đến một ít trợ giúp hiệu quả tự nhiên d o d e p hiện tại hy vọng nhất vẫn là nhìn thấy con cự thú này đạt đến điểm giới hạn sau khi sẽ có nhiều biểu hiện ngao ngao giống giận cự thú bị ngăn chặn đường đi bị trước mắt ra hỏa dây dưa cảm thụ thân thể càng ngày càng kém mắt thấy liền muốn tự hủy nó lo lắng không ngớt nôn nóng tâm không thể trợ giúp nó thoát vi rốt cục tại dỗ đẹp cùng phần thiên phối hợp dưới toàn thân hắn bị màu đỏ sấm hỏa vân bao vây nhìn qua huyết hồng một mảnh yêu dị cực kỳ chu vi nhiệt độ không ngừng tăng lên cự thú con mắt toàn bộ đã biến thành màu đỏ như máu khó nhịn tham gia cùng giống giận triệt để bỏ qua chống lại trên mặt đất bắt đầu lăn lộn lên đạt được muốn hiệu quả muốn xem xem đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh dỗ đẹp đơn giản dừng lại tiến công lui sang một bên giam giữ chủ cự thú chạy trốn đường lui thờ ơ lạnh nhạt phần thiên tựa hồ cũng là cảm nhận được biến hóa càng l à kéo v ề vải cùng hư thoát thân thể kế tục thi triển hắn trên không tập kích vê anh nặng nề g h âm thanh truyền đến yêu dị một màn xuất hiện chỉ thấy cự thú thân thể tại nặng nề g h âm thanh sau khi dĩ nhiên đột nhiên tự cháy bắt đầu cháy h ư n g hực l i ệ t hỏa qua trong dây lát liền đem cự thú bao vây ở tại trong đó tại tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo dưới cự thú rất sắp biến thành một đoàn hỏa diễm gào thét lăn lộn cùng dãy rùa tự nhiên thú vị xa xa bàng quan một màn này dỗ đẹp nhìn thấy như tình huống như vậy tựa như cười mà không phải cười tự nói xem như là biết rồi da hỏa này tích lũy quá nhiều hỏa nguyên tố không cách nào tiêu hao cùng phân giải cho nên cuối cùng dẫn đến hỏa nguyên tố quá nồng nặc từ trong cơ thể bắt đầu tự cháy thượng đế là công bình ngay cả như vậy yêu nghiệt giống như cự thú cũng là có không thể xóa nhòa thiếu hụt hơn nữa còn là trí mạng thiếu hụt chính cái gọi là chết đối bình thường đều là kỹ năng bơi cao thủ ngã chết đều là khiêu nhai c ứ n g giả Bất quá chương ố c lát thời dần dần g đột đầy kích quá, hóa thành đầy trời bảy mươi ba tay không mà về tinh h ạ c h diệu dụng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn nhìn trước kia còn thiếu một chút muốn chính mình liều mạng mà màu đen cự thú qua trong giây lát hóa thành cho tàn biến mất không còn tăm hơi dung nhập đến bên trong đất trời r ỗ đèn có một chút gây người không nghĩ tới cái này cường đại gia hỏa cứ như vậy treo đồng thời một màn này cũng là xác nhận chính mình ý nghĩ không sai quả nhiên cùng phệ hỏa thú như thế pháp thuật miễn dịch thế nhưng có điểm giới hạn thoại tuy nói như thế r ỗ đèn như trước cảm nhận được ma pháp sư kẻ hủy diệt danh xưng ơ loại này biến thái ma thú cường đại chính mình là vận khí tốt tại phần thiên phối hợp dưới rết gia hỏa này nếu như chỉ dựa vào chính mình một người là kiên quyết không thể nào đánh g i ế t này một tên gia hỏa khủng bố tối thiểu trước mắt rổ đẹp không có cách nào về phần những ma pháp kia sư trừ phi là thánh cấp sau dai thậm chí là càng cường đại hơn ma pháp sư mới có thể muốn để này còn biến dị phệ hỏa thú đạt đến điểm giới hạn cần thiết tiêu hao ma pháp lực có thể nói khủng bố điểm này nhìn bên người giờ khắc này suy yếu phần thiên là có thể nhìn ra được giờ khắc này phần thiên ma lực đúng là một điểm không có để lại thậm chí lâm vào tiêu hao trạng thái suy yếu cực kỳ một tay lấy phần thiên thu vào chính mình trong cơ thể để nó tu dưỡng rộ đẹp thở dài trong lòng phần thiên mặc dù chỉ là nằm ở hoàng cấp sơ giai cấp độ thế nhưng thân là lòng tộc nó đặc biệt là thân là thần long hậu duệ ma vũ song tu nó không kém chút nào cùng bất luận là một ma pháp sư nào ma lực tới nói có thể so với người một cái thánh cấp sơ giai ma pháp sư thêm vào pháp thuật độ tinh thuần cùng lực công kích tất n phong thích cùng thương thanh g hợp thích chế tạo ra pháp thuật lực sát thương có thể lại lực tạo、so、với so sát có c ra p r u n Ngay g Giai Ma Pháp Sư.、Ngay、cả những ư như trước trật vật như vậy có thể tưởng tượng được vậy vật vậy vào trật hiện thể phệ hỏa thú hạng phải h tại rơi vào điểm giới c. Ai giá muốn lớn? n trả Tất ra, có C. cả để bao thứ này vẫn là chính mình nghiệm hộ hạ để hắn phun trào một cái pháp thuật duyên cớ bằng không hậu quả khó mà lường được tối thiểu một cái thánh cấp sau giai ma pháp sư muốn độc lập hoàn thành cử động này là hầu như không thể nào nghĩ đến như vậy r ỗ đẹp càng là đối với phệ hỏa thú có một loại trước nay chưa từng có kinh ý nhìn trống rông b ố n phía không khỏi sờ sờ mũi ngầm cười khổ chẳng có cái gì cả còn lại mặc dù là biến dị phệ hỏa thú nhưng là ma thú tinh hạch vẫn phải có coi như là cùng cự thử như thế tính chất như vậy như vậy năng lượng tinh hạch vẫn là khẳng định tồn tại hiện tại ngược lại tốt không có thứ gì bằng không bằng vào tinh thuần hệ hỏa tinh hoa đối với mình tất nhiên có thể sản sinh không ít trợ rút dù vô ích xuất g a bán đấu giá một thoáng định có thể giá trị một cái không nhỏ giá tiền thành cấp t r u n g g i a i tồn tại a tinh hoạch thế nào cũng muốn giá trị số lượng vạn kim tệ lần này hóa thành bọc nước khổ sở chiến đấu đến bây giờ hiểm tượng hoàn sinh lưu lại một thân vết thương lần này ngược lại tốt chẳng có cái gì cả kết quả như thế Eh ể d ô đẹp dở khóc dở cười cũng được ở chỗ này tu luyện tới một quãng thời gian cũng tốt trầm ngâm chốc lát rô đẹp thì t h ả o tự nói nói rằng tiến vào rừng rậm đến bây giờ gặp phải hai lần chiến đấu còn lại thời gian ngoại trừ khôi phục liền đang tiến lên giờ khác này dỗ đạt rốt c ụ c dự định ở đây tu luyện một quãng thời gian cố gắng cảm thụ một thoang cái này phúc trạch nơi diệu dụng hay là có thể trợ giúp chính mình có tiến một bước tăng lên bằng không ở bên ngoài thành cấp sơ giai tiến vào đến thành cấp t r u n g giai coi như mình lại thiên phú bình nhiên không có một cái thời gian năm sáu năm là kiên quyết không thể nào ở chỗ này hay là có thể rút ngắn rất nhiều thời gian thực lực giờ khác này dỗ đạt khát vọng mãnh liệt thực ự c l ma tộc hắc ám t r ù n g tộc đại lục những này chính mình cũng là muốn đối mặt bây giờ thực lực này liền tính đi ra ngoài cũng là lên không tới nửa điểm hiệu quả chính mình nhất định phải cường đại lên mới được chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành mình và sự có l ạ đám người mục đích mới có thể có tư cách đi làm những chuyện này hơn nữa lưu lại nơi này biên rộ đẹp cũng là có chính mình dự định một mặt triệt để thích đứng một thoáng nơi đây trọng lực làm cho mình không hề bị chế với ảnh hưởng của trọng lực không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực ở một phương diện khác tiến vào rừng rậm này một q u a n g thời gian trải qua quan sát rô đès có thể phán đoán địa phương này hẳn là có sáng tỏ địa bàn phân biệt phía trước khu vực này hay là thuộc về cự thử bộ tộc sau đó phương bên này hay là thuộc về biến dị phệ hỏa thú nếu có thể xuất hiện một con như vậy rất có thể vẫn sẽ xuất hiện đệ hai con đệ ba con rô đès mục đích đúng là chúng nó chuẩn xác một điểm mà nói là của bọn nó tinh hạch hệ hỏa tinh hạch đặc biệt là hệ hỏa cao cấp tinh hạch đối với rô đẹp mà nói có trọng yếu tác dụng bên trong lẩn chứa năng lượng mạnh mẽ có thể trợ giúp chính mình tu luyện t ỷ như tu luyện tại đấu khí không đủ dưới tình huống hoàn toàn có thể mượn tinh hạch bên trong năng lượng đến giúp giúp chính mình khôi phục đấu khí đồng thời còn có một cái to lớn tác dụng đó chính là đang trùng kích bình cảnh muốn muốn đột phá thời điểm những này tinh hạch bên trong năng lượng có thể mang đến giúp đỡ rất lớn một võ giả muốn muốn đột phá có mấy cái điều kiện đầu tiên là thân thể đạt đến yêu cầu thứ yếu là đấu khí đạt đến yêu cầu đồng thời lĩnh ngộ đến tầng này bình cảnh còn có lực lượng tinh thần đủ cường đại có thể trùng kích ở ngoài một điểm rất trọng yếu là nhu muốn năng lượng mạnh mẽ chống đỡ tiến hành trùng kích đặc biệt là tiến vào thành cấp cái này lĩnh vực sau khi thành cấp trước đó mỗi lần trùng kích bình cảnh cần thiết năng lượng không lớn mặc dù nói tùy theo thực lực tăng lên mỗi lần trùng kích năng lượng đều đang biến lớn lên thế nhưng ngoại giới nguyên tố cùng tự thân đấu khí phối hợp van ý là sẽ không có ảnh hưởng gì đến hoàng cấp sau khi liền tính tự thân đấu khí đầy đủ cô động ngoại giới nguyên tố cũng dồi dào đánh thẳng vào độ khó như trước to lớn như trước không cách nào đạt đến tốt nhất tiêu chuẩn thất bại sát xuất vẫn là rất lớn một khi thất bại như vậy đối mặt hoặc là chính là cấp độ không hề tăng lên ngược lại là giảm xuống hoặc là vận khí tốt một điểm liền là chỉ có thể chờ đợi thời cơ trở lại chính mình sở dĩ có thể thuận lợi như vậy từ hoàng cấp trung giai sau khi tiến vào giai thậm chí cuối cùng tiến vào đến chuẩn thánh cấp cùng hiện tại thánh cấp hệ n à y liệt nguyên nhân đều là bởi vì mình thân ở cái này quỷ dị địa phương bên này nguyên tố đặc biệt tinh khiết mặt khác chính mình ngày đó số cất chó bình thường lĩnh ngộ đến thiên địa ý nghĩa thơm ảo lĩnh ngộ đến cùng rất nhiều người sinh cho nên mới có thể thuận lợi s ô n g qua được mà bây giờ không được rồi hiện tại cho dù là có như thế tinh khiết nguyên tố thất bại tỷ lệ như trước rất cao cũng chính bởi vì vậy trên đại lục cao cấp ma thú tinh hoạch mới có thể như vậy đáng giá ở trên đại lục nguyên tố không thể so bên này tinh khiết lượng mặc dù nhiều một ít thế nhưng một khi đến hoàng cấp sao dai hoặc là thánh cấp trình độ muốn muốn trùng kích bình cảnh khó càng thêm khó cho dù n g ư ơ i lĩnh ngộ đại đạo lực lượng tinh thần cũng đạt tới yêu cầu khắp mọi mặt đều phụ họa điều kiện thế nhưng bị quản chế với nguyên tố hạn chế muốn kéo lên khó khăn tầng tầng nguy cơ tứ phía cũng chính bởi vì vậy rất lớn một bộ phận cấp bậc này người bị quản chế với như vậy điều kiện không cách nào lại có thêm kéo lên cho dù là có cao cấp ma thú tinh hoạch người bình thường là mua không nổi liền tính mua được lại có thể làm sao ma thú tinh hoạch bên trong như trước đựng tạp chất căn bản không chống đỡ được bên này chính mình thu hoạch đến những đồ vật này như vậy bình thường tình khiết bọn họ đột phá lên như trước có to lớn thất bại phiêu lưu trừ phi là phúc trạch gây nên thiên phú bình n h i ê n lại để cho ngươi va đối với thời gian cùng kỳ ngộ đi vận may may mắn đột phá nhưng là người như vậy có thể có mấy người đây như vậy rất nhiều nguyên nhân để dỗ đẹp t h không được không vì mình tương lai phòng ngừa c h ú đáo nắm lấy cái này tới thiên tứ dư cơ hội cố gắng tranh thủ một phen thu thập một ít này tinh thần u cực kỳ ma thu tinh hoạch để tương lai chi n u ý nghĩ này tại rỗ đèn ngày đó bắt được cựu thú tinh hoạch cảm nhận được trong đó tinh khiết năng lượng sau khi liền có cảm giác nộ cùng kế hoạch bây giờ đang biến dị phệ hỏa thú ảnh hưởng hạ toán là chân chính bắt đầu thực thi cái kế hoạch này tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh khoanh chân mà ngồi rỗ đèn liền triển khai tu luyện cùng khôi phục phần thiên ở trong người đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái lần này chiến đấu thật sự để nó tiêu hao không nhẹ phòng t r ừ n g liền tính dựa vào sự giúp đỡ của chính mình không có cái thời gian ba năm ngày cũng là đường hỏng có thể khôi phục bắt đầu vừa tiến vào tu luyện rỗ đẹp liền âm thầm c a o mày trọng lực tăng lên rất nhiều ở chỗ này tám trăm lần trọng lực dưới tác dụng chính mình đấu khí vận hành tốc độ đều trở nên hoang trầm lại trước đó tuy có ảnh hưởng nhưng có phải hay không như thế rõ ràng giờ khác này nhưng là càng rõ ràng có thể nhìn ra được tám trăm lần trọng lực đã là trước mắt chính mình điểm giới hạn càng về sau diện ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lợi hại đối với đâu khí ảnh hưởng sẽ càng ngày càng rõ ràng chính mình thực lực đem chịu đến càng to lớn hơn hạn chế kế trước mắt chỉ có mau chóng thích thương mới là vương đạo bằng không ở cái này l ị c h thiên nơi nói không chắc một ngày kia liền muốn phơi thây sơn giã lạc vào miệng cọp trở thành mỗi món ăn thời gian trôi qua từng ngày qua trong giây lát dỗ đẹp đi tới nơi này cái trong rừng rậm đã một đoạn thời gian rất dài cẩn thận vài đến phòng chừng không thấp hơn ba mười thời gian năm ngày ngoại trừ tối bắt đầu trước thời gian hai ngày chính mình đánh chết màu đen cự thử cùng biến dị phệ hỏa thú ở ngoài còn lại thời gian r ỗ đest đều ở tại cái này tám trăm lần trọng lực khu vực triển khai tu luyện cùng thích ứng trong lúc cũng là gặp được ba con ma thú qua lại nhưng đáng tiếc đều không phải biến dị phệ hỏa thú trong đó có cự thử có mánh hổ cũng có phi đ i ể u ba con ma thú mỗi người có đặc điểm cự thử cùng mánh hổ đều thuộc về hắc c á m hệ phi đ i ể u nhưng là sấm xét hệ cho nên r ỗ đest thật đáng tiếc không có thu thập được bất kỳ hệ hỏa ma thú tinh hạch ba trận chiến đấu ngoại trừ đối mặt cự thử khá là nhẹ nhàng ở ngoài còn lại hai chàng tất cả đều là để r o d e s chịu nhiều đau khổ đặc biệt là đối mặt phi điểu để một lần đối mặt bay loại cường đại ma thú thiếu một chút để r o d e s lật thuyền trong mương mặc dù chỉ là hoàng cấp sao dai thực lực nhưng là so với thánh cấp sơ dai mánh hổ còn khó hơn ứng đối mấy lần nếu không có phần thiên giúp đỡ thắng bại vẫn khó đoán trước mấy lần giao chiến để r o d e s ở cái này quỷ dị trong hoàn cảnh giao chiến kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng xem như là nhiều hơn một phần bảo mệnh tiền vốn mà ba thời gian hơn mười ngày rỗ đẹp cũng là không có ổn g phí này một quang thời gian hắn có thể coi là là dần dần thích đứng nơi đây cường đại trọng lực giờ khác này tại trọng lực dưới có thể phát huy ra chín phần mười ngũ trở lên thực lực xem như là miễn cưỡng được cho đạt tiêu chuẩn ở một phương diện khác thực lực tuy rằng không có thực chất tăng lên thế nhưng rỗ đẹp nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đấu khí lần thứ hai tinh khiết một chút so với mới vừa gia nhập thánh cấp thời điểm tất nhiên là lại có kéo lên nhìn bốn phía âm u hoàn cảnh dô đẹp đ ạ i có tự tin giờ khác này gặp lại cự thử không cần phần thiên trợ r ú t chính mình một người đủ để đem nó chém giết tu luyện hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng Trương tĩnh thu tinh thần, biết chu vi tạm thời tính toàn, thiên tại thở thần. ra lượng ngưng lĩnh ngộ, long Nhìn bình bốn chính mình nói vẫn tính là an toàn, ra hiệu phần thiên đề phòng, đứng tại nguyên chỗ, nín lực là phía, hồi chu hiệu chỗ, âm. mà vi đề dô ám long len ken ra khỏi vỏ kèm theo mềm mại âm thanh rô đèn theo gió mà động theo gió nhẹ bước phiêu giật bước tiến bắt đầu luyện tập lên không có cố ý đi luyện tập nào đó một chiêu thức kiếm ý từ khi tiến vào đến đệ hai tầng kém hơn sau rô đèn đã sẽ không tại tận lực theo đuổi những đồ vật này mà là đem chính mình liên hệ chuyển hướng mà đến tùy tâm tự nhiên lĩnh ngộ thiên địa chỉ thấy hảo diệu tìm tòi đại tự nhiên quy luật đi theo đại tự nhiên ở giữa ẩn chứa những này quy luật đến tiến hành luyện tập tâm tùy ý động chiêu thức còn như nước chảy mây trôi bình thường biến ảo mà ra ám long ngâm khẽ uy vũ sinh uy kéo thật dài kiếm ảnh luyện chuyển sinh hóa nước chảy mây trôi như một màn ám liêm bình thường mỹ lệ cực kỳ bước tiến mềm mại mạnh mẽ hành như gió động như hổ giờ khác này rộ đẹp toàn thân tâm vùi đầu vào lần này tu luyện ở giữa thỏa thích hưởng thụ giờ khác này vui sướng cùng nhẹ nhàng khoan khoái hắn không có dự định lập tức rời khỏi khu vực này vẫn dự định ở chỗ này tu luyện một quang thời gian tối thiểu muốn làm đến có thể hoàn toàn ứng đối tám trăm lần trọng lực đồng thời chậm rãi trải qua chín trăm lần trọng lực dù sao bây giờ đối với với thời gian mà nói không phải rất khẩn cấp rô đès cũng dự định thừa dịp như vậy thời gian mượn trọng lực trình độ tiến lên dần dần tu luyện tới một quãng thời gian kiếm tùy tâm mà ra chiêu thức tầng tầng lớp lớp đơn giản nhất chiêu thức giờ khắc này nhưng là bị rô đès liên hệ đến thiên ý vô phùng thiên mã hành không trí tưởng tượng tầng tầng lớp lớp, chậm rãi vô ảnh gió thu xe trời đáng long bầu trời các loại chờ chiêu thức cũng là dần dần bị dung nhập vào đến cùng đơn giản kiếm chiêu dung hợp lại cùng nhau mất đi bổn nguyên chiêu thức giờ khắc này chẳng những không có cho thấy một tia vô dụng ngược lại uy lực dĩ nhiên không giảm chút nào đại triển uy dần dần có một ít về bản chất thay đổi hiện ra đến thay đổi sau khi chiêu thức có thể nối liền dung hòa ở chung một chỗ vô ảnh mau lẹ gió thu toàn diện xé trời bá đạo đáng long hùng hổ bầu trời bao la từng cái bắt đầu ở chiêu thức bên trong thể hiện ra được giờ khắc này dô đẹp trong lòng một mảnh thanh minh không có một chút nào tạp niệm cùng thiên địa dung làm một thể ta vừa là thiên thiên vừa là ta đệ hai tầng kiếm ý dần vào cảnh đẹp xuất kiếm vô câu vô thúc giờ khắc này hắn tìm thấy đệ ba tầng kiếm ý bên liên giới trên đất lá d ụ n g giờ khắc này tựa hồ thoát khỏi trọng lực cầm cố c h ậ n bắt đầu theo dô đẹp kiếm chiêu đ ồ n g bềnh lên không trung hạ xuống lá cây càng là chịu đến khí thế ảnh hưởng c u ấ n quanh tại dô đẹp bên người lá cây bay tán loạn âm phong từng trợn thân ở trong đó dô đẹp cảm thụ vô hạn có thể nói giờ khắc này rộ đèn đã đem một cái chân bức vào đến đệ ba tầng kiếm ý hàng ngũ ở giữa chỉ đợi thời cơ một khi thành t h ủ như vậy liền có thể một cách tự nhiên nước chạy thành sông tiến vào đến hàng ngũ đó ở giữa đến lúc đó kiếm ý hướng tới viên mãn hiện ra ở trước mắt hắn sẽ là mặt khác một cái thông thiên đại đạo long âm không biết quá bao lâu thời gian chỉ nghe thấy giữa t r ư ở n g truyền đến q u á t to một tiếng âm thanh khẩn tiếp theo liền thấy đến trước đó vẫn đóng chặt hai mắt rộ đèn đông nhiên mở con mắt của chính mình một đạo lợi mang chợt lóe lên trường kiếm giữa trời ám long thét dài rất có long ngâm răng rớp khẩn tiếp theo liền thấy đến rỗ đẹp cả người đột nhiên lóe lên mà ra thân hình liên tục lay động tại con đường trong quá trình lưu lại mấy hư ảnh sau khi bao phủ đ ầ y trời lá dụng bí mật mang theo gió thu cuốn hết lá vàng tư thái xuất hiện ở một cây đại thụ trước mặt thân ảnh tại đi tới đại thụ trước mặt giờ khắc này hách nhưng đã hóa thành mười sáu bóng người phá cao vút tiếng dòng ngâm lần thứ hai chuyển đến mười sáu cái thân ảnh đồng thời ra chiêu bổ về phía trước mặt đại thụ mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy xé trời một c h i ề u kiếm v i lực vê anh ám long gào thét bắn chúng đại thụ truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh toàn bộ đại địa vào đúng lúc này tựa hồ cũng run rẩy tiếng vang qua đi liền gặp được đại thụ hung hãn mà ngã cũng sau đó cao chừng mười trượng đại thụ mạnh mẽ cứng rắn nện ở trên mặt đất kích thích đầy trời bụi trận càng là làm cho mặt đất xuất hiện một k i a d i n nước chấn động kéo dài một hồi lâu mới tính là thoáng ngưng lại long ngâm có long ngâm nga như sóng như nước thủy triều nhưng đáng tiếc nhưng là chỉ có thể dung hợp vô ảnh gió thu cùng xé trời một ít đặc tính còn chưa đủ hoàn thiện nhìn mình chế tạo ra một màn đứng tại nguyên chỗ rổ đẹp nhưng là bãi làm ra một bộ trầm tư vẻ mặt thì t h ả o tự nói hiển nhiên đối với mình chế tạo ra kết quả còn không phải là rất hài lòng ngay vừa nãy dung nhập thiên địa cảm thụ cái loại này cảnh giới kỳ diệu thời gian hắn đột nhiên t ì n h lộ một tia thanh minh tránh qua dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn đem vô ảnh gió thu cùng xé trời ba chiêu dung hợp được cắt lấy sở trường dung hợp đặc tính sáng tạo ra một c h i ê u như thế long âm hoặc có lẽ là bởi đối với kiếm ý lý giải không đủ thấu triệt hay là là bởi vì mình cảnh giới còn chưa đủ cuối cùng nhưng là không thể đạt được trong tưởng tượng kết quả long âm uy lực tuy mãnh nhanh dường như xét đánh nhưng đáng tiếc đúng là vẫn còn có rất lớn thiếu hụt hơn nữa đối với đấu khí tiêu hao tựa hồ muốn so với một chiêu thức đơn độc sử dụng lớn hơn nhiều thu hồi trường kiếm đi vào đến đại thụ bên cạnh chỉ thấy tại trọng lực hạ trưởng thành loại quái dị này đại thụ mặt vỡ bằng thẳng nhìn mình chế tạo ra cắt ngang rô đẹp trong mắt loe ra một đạo mê man ánh mắt lập tức dần dần minh lên như có ngộ ra đứng dậy nhắm mắt lại thẳng tắp đứng ở tại chỗ mặc cho âm phong p h ấ t động chính mình cuối sợi tóc mặc cho ám long phát sinh than nhẹ âm thanh rô đẹp nhưng hình như bàn thạch đứng sững ở tại chỗ long âm quá hồi lâu sau hắn lần thứ hai mở con mắt của chính mình một tiếng quát tẩm thân tùy ý động ý tùy tâm động tâm tùy theo kiếm đi nhanh như phong thật như điện mạnh như hổ linh như h ổ bộ như miêu lần này gió thu vô ảnh x é trời ba cái chiêu thức dĩ nhiên còn như nước chảy mây trôi bình thường bị nối liền lên không mang theo một tia dừng lại cùng đông cứng n u h ò a thi triển ra đi tới một cây đại thụ trước đó một chiêu kiếm chém xuống m ộ ư ơ i sáu bóng người động tác mềm mại không có phát sinh một tia âm thanh một đạo quỷ dị hào quang màu đen t r á n h qua lập tức thu hồi chiêu thức đứng tại nguyên chỗ rồi đẹt k h miệng rốt cục lộ ra một nụ cười nên như vậy lập tức thì thào tự nói nói rằng thoại âm rơi xuống cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến bên kia là chính mình gần nhất đào lên một chỗ diếu đem làm chỗ tu luyện phía sau đại thụ như không có chịu đến bất cứ thương tổn gì giống như vậy nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu vâng tại dỗ đẹp đi ra khỏi mấy chục bước sau khi phía sau truyền đến một tiếng sấm rền giống như nổ vang trước đó cây kia ầm ầm ngã xuống đất phát sinh kịch liệt tiếng va chạm đối với tất cả những thứ này dô đ ẹ n tựa hồ đã sớm liệu đến giống như vậy chỉ là nhàn nhạt mỉm cười tự mình tiến lên không nhúc nhích chút nào lo ngâm một chiêu này hắn rốt cục nối liền cải tiến trước đó bạo ngược cùng thay đổi rất nhanh cướp lấy là nhu hòa bình tĩnh như gió nhẹ lướt qua không mang theo một tia vết tích đây mới là một chiêu này cần đạt đến ý cảnh cùng trình độ một chiêu này đã vượt qua hiện nay dô đ ẹ n nắm giữ những chiêu thức kia bên trong bất kỳ một chiêu uy lực hơn nữa không ngừng một chút tuy rằng tiêu hao đấu khí to lớn thế nhưng r ồ đẹp sẽ không chút nào đau lòng uy lực có thể lấy quyết tất cả phải biết 800 lần trọng lực dưới những n à y cây t ố i cứng rắn trình độ đã vượt qua tưởng tượng so với được xưng cường ngạnh cực kỳ tình cương cùng hàn thiết chỉ có hơn chớ không kém tuy rằng ám long sắc bén nhưng là trước kia mình muốn làm được điểm này mà không lưu lại một tia vết tích là tuyệt đối không thể có thể mà giờ khắc này hắn làm được hơn nữa làm được gọn gàng nhanh chóng lúc này r ồ đẹp trong lòng hào khí v à trượng xem như là hiểu rõ trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ đối mặt trong rừng rậm những n à y khủng bố ma thú hắn không lại như trước đây bình thường không có thể trở thành vướng chân vướng tay những n à y kiên cố phòng ngự giờ k h ắ c này tại hắn trước mắt đã không còn sót lại chút gì sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì một chiêu long âm đủ để lấy bất cứ sinh vật nào tính mạng hống âm ú trong rừng rậm truyền đến một trận phẫn nộ tiếng hô ha ha xuất sinh ngày hôm nay ta nhất định phải lấy ngươi tinh hạch nhìn trước mắt biến dị phệ hòa thú r o d e s cười lạnh nói rằng p h â n thiên lui qua một bên xem ta làm sao thu thập x ấ t sinh này ngay sau đó hướng về giữa không trung phần thiên quát không sai nay một người một thú chính là trong rừng cây vùng này bên trong khổ tu dòng d ã năm mươi ngày r o d e s khoảng cách lần trước tỉnh n ộ cho tới hôm nay lại là trải qua mười thời gian năm ngày n à y mười thời gian năm ngày r o d e s đánh chết hai con mánh hổ cùng một con khát máu thú thu hoạch hát cám hệ tinh hoạch ba viên ba con m ả n h thu đều là thánh cấp sơ dài thực lực đối với hoàn toàn thích đứng bên này hoàn cảnh sau khi rổ đẹp mà nói căn bản không đáng chú ý thêm vào phần thiên phối hợp ba trận chiến đấu nhưng là hữu kinh vô hiểm đặc biệt là long ngâm một chiều cương mánh cực kỳ nhu h ỏ a có thửa mỗi khi sử dụng nhất định chém giết đối phương tự nhiên xét thấy cần thiết bên trong k h í to lớn nắm bắt thời cơ trọng yếu rổ đẹp mỗi lần đều là tại thời khắc cuối cùng mới sử dụng tiến hành một đòn phải rết hiệu quả cũng là ngoài ý muốn được mỗi lần đều là trực tiếp đem đối phương chém thành hai đoạn điều này cũng làm cho r o d e s rất là hưng phấn ngày hôm nay tại này đệ mười thời gian năm ngày thích đứng tám trăm l ầ n trọng lực chuẩn bị tiến quân một ngàn lần trọng lực r o d e s tại khi xuất phát lần thứ hai gặp được chờ đợi đã lâu biến dị p h ệ h ỏ a thú như vậy giới ha có thể bỏ qua cơ hội này tại phần thiên g i ớ i sự giúp đỡ chiến đấu chốc lát đạt được thượng phong sau khi r o d e s dự định tiến hành cuối cùng một quyết thắng bại đẩy ra phần thiên không gian tựa hồ hình ảnh ngắt quãng ngưng kết ở giống như vậy một chiêu qua đi từ trước đó kịch liệt cùng nóng nảy trong khoảnh khắc rơi vào yên tĩnh bên trong có thể nghe được biến dị phệ hỏa thú từ trong cổ họng gian nan phát sinh trầm thấp tiếng hô chỉ chốc lát sau dĩ nhiên chậm rãi nằm trên mặt đất cuối cùng ánh mắt tạm đạm xuống mất đi sinh lợi tại nó gáy không biết lúc nào xuất hiện một cái dài chừng mười cm vết thương sâu sắc t h ấ u xương m á u tơi ư phun ngay vừa nãy trong nháy mắt đó dô đès nắm lấy biến dị phệ hỏa thú hoảng hốt thời khắc long ngâm lần thứ hai thành công càng ngày càng thuần thục luyện một chiêu này dô đès đương nhiên sẽ không làm cho mình thất vọng quả nhiên một chiêu giết địch xoay người vội vàng đi tới biến dị p h ệ hỏa thú bên người rất sợ có biến giống như vậy vội vàng xuất kiếm đ ẩ y ra nó đầu lâu nhất thời một viên màu đỏ sậm trứng gà kích cỡ tương đương tinh hạch xuất hiện ở rổ đẹp trước mắt chương 75, phần thiên tiến hóa trên mặt sẹt qua một tia mừng rỡ vẻ mặt rổ đẹp vội vàng hướng phía trước đi đến đi tới cự thú trước người một tay nắm lên cái kia viên mang theo huyết dịch nội đan cảm thụ mặt trên b ả n g bạc khí tức rổ đẹp lộ ra vẻ tươi cười cuối cùng là thành công chờ đợi nhiều ngày như vậy thời gian cuối cùng cũng coi như không có uổng phí cuối cùng là làm cho mình đạt được đồ vật này nam cái này xúc cảm mềm mại tinh hạch rô đès rất sợ không cẩn thận sẽ đưa nó cho làm hỏng rồi giống như vậy cẩn thận từng ly từng tí một tinh khiết khí tức để rô đès thầm giật mình chính mình quả nhiên không có đoán sai là hỏa nguyên tố khí tức tinh thuần trình độ có thể nói khủng bố nhìn chung quanh một chút không có lưu luyến trên đất cự thú còn lại đồ vật liền chuẩn bị xoay người rời đi cái này đồ vật đều sẽ trong tương lai chính mình tu luyện con đường bên trong mang đến cho mình to lớn trợ giúp điểm này không thể nghi ngờ ngao một tiếng mềm mại tiếng hét dài truyền đến ngay sau đó là trầm thấp tiếng hô trong nháy mắt phần thiên đi tới chính mình trước người quấn quanh tại bên cạnh mình xoay quanh hơi s ứ n g sở phần thiên biểu hiện tựa hồ có một ít quái dị tối thiểu trước đây t ử chưa bao giờ thấy qua nó có biểu hiện như thế hay là bởi ký kết khế ước duyên cớ dô đẹp có thể cảm nhận được giờ khắc này phần thiên hưng ơ phấn thế nào? Mang theo lòng tràn thiên, thương tổn thế nghi hoặc, nhìn kỹ phần thiên, cũng không có chịu đến thương tổn như thế nào, như đến nào? Mang lòng cũng nào, xoay đầy vậy có kỹ quan h đến cùng là bởi vì duyên cớ nào? Người muốn nó? Quan cớ là bởi vì sát một lúc lâu rô d e s hơi nhũ mày phát hiện phần thiên ánh mắt vẫn tập trung ở trong tay mình còn chưa thu hồi tinh hoạch bên trên tựa hồ vô cùng khát vọng muốn muốn chiếm được nó trưởng thành đến cái giai đoạn này phần thiên trí lực đã không thấp đại thể có thể tương đương với một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tự nhiên là nghe hiểu rô d e s hỏi dò nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn trên dưới xoay quanh như vậy nhìn thấy chính mình quả nhiên không có đoán sai dô đèn không khỏi âm thầm n g h i hoặc nó muốn đồ vật này làm cái gì thú hồn năng lượng khôi phục tự hồ chỉ cần tại chính mình trong cơ thể hấp thụ ngoại giới nguyên tố cùng chính mình đấu khí trong cơ thể như vậy đủ rồi đi đến mức trưởng thành nó nhưng là dựa vào bên trong đất trời tinh thuần nhất năng lượng cùng mình đấu khí ở giữa tinh thuần nhất bộ phận để hoàn thành tự hồ tất cả đều cùng cái này tinh h ạ c h đáp không lên bất kỳ quan hệ gì lẽ nào đột nhiên dồ đẹp ánh mắt sáng ngời nhất thời tựa hồ đoán được cái gì giống như vậy lộ ra một tia hưng phấn thần tình lên cấp không sai lẽ nào cái này tinh hoạch năng lượng có thể trợ giúp phần thiên lên cấp nếu là như thế cái kia ngã cũng là một chuyện tốt trước một q u a n g thời gian chính mình đang lo không có cách nào đến giúp giúp phần thiên trưởng thành khổ nổi không k ế chỉ có thể từ bỏ chính mình ý nghĩ kia giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này r ồ đẹp tâm tựa hồ lập tức lại bị treo lên bắt đầu g ụ c giả g ụ c dịch nhưng mà nối gót mà tới chính là nghĩ hoặc thú hồn cần năng lượng cố nhiên là bên trong đất trời tinh thuần nhất năng lượng tuy nói ma thú tinh hạch năng lượng là ma thú ngưng kết đi ra tên thật năng lượng lại tinh khiết bất quá thế nhưng đẳng cấp không giống ma thú tinh hạch ở giữa như trước hàm chứa không giống nhau không chờ t ạ m chiết càng cao cấp tự nhiên càng ít mà căn cứ chính mình hiểu rõ tự hồ chỉ có thần cấp ma thú tinh hạch mới có thể đạt đến tuyệt đối tinh khiết trình độ mới có thể bị thú hồn lợi dụng lẽ nào hô hấp trong nháy mắt rồn dập lên nhìn trong tay tinh hạch trong mắt tinh quang bạo thiểm lẽ nào cái này tinh hạch độ tinh khiết đã có thể sánh ngang nhau thần cấp ma thú tinh hạch đặt đến cái loại tình trạng này có thể bị thú hồn lợi dụng nhất thời d o d e s có thể cảm giác được chính mình tim đập đột nhiên da tốc huyết dịch lưu động tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt nếu như đúng là như thế như vậy chính mình kế hoạch không chính là muốn thành công không mượn năng lượng như thế phần thiên một khi trưởng thành ngày sau chính mình ở cái này quỷ dị địa phương cũng là nhiều hơn một phần bảo mệnh lực lượng như vậy tự nhiên là chính mình hy vọng nhìn thấy không sai được nhìn bên cạnh phần thiên nhiều trong tay tinh hoạch xoay quanh cái kia hy vọng ánh mắt dô đèn biết mình suy đoán kiên quyết không sai ma thú đối với bên trong đất trời năng lượng rất mất cảm đặc biệt là cấp cao ma thú nếu như không phải đạt đến chúng nó yêu cầu phần thiên tất nhiên là sẽ không xuất hiện như vậy rằng rớp được nó cho ngươi đi tìm một chỗ chúng ta đi thử xe m tâm trạng xoay ngang trong đầu một cái điên cuồng kế hoạch đột nhiên xuất hiện dô đèn hưng phân nói nắm chặt tinh hoạch mang theo phần thiên cấp tốc hướng về chính mình này một quãng thời gian chỗ tu luyện đi đến bên kia cũng coi là an toàn vô cùng nơi đi tới động trong phủ nhìn phần thiên hít sâu một hơi được rồi đồ vật này cho ngươi có thể hay không thành công chỉ có dựa vào chính ngươi ta giúp ngươi hộ pháp hy vọng có thể mang đến cho ta kinh h ỉ lúc này j o d e s đã đem chính mình toàn bộ chặn ở phần thiên trên người một viên tinh hoạch không tính là gì tuy nói rất đáng giá mình cũng rất cần thế nhưng tại tình huống trước mắt hạ chính mình không sẽ để ý tinh hạch o không còn có thể lại đánh tiền cũng có thể kiếm lại mà cơ hội nhưng là như thế một lần lại nói phần thiên có tư cách sử dụng đồ vật này nghe h i ể u r ô đèn phần thiên lập tức lộ ra cực độ hưng phấn thần tình ngửa mặt lên trời thét dài gào thét âm thanh chấn động đến mức chớp động run không ngừng nhìn chằm chằm đá vụn cùng bùn đất rồn d ậ p hạ xuống rất nhiều sụp đổ tư thế may mà rất nhanh phần thiên liền ngừng lại ngay sau đó như nhặt được trí bảo bình thường vòng quanh rộ đẹp hiện ra trên không trung tinh hạch xoay quanh như thấy được cái gì chân bảo sợ mình không cẩn thận sẽ làm phá hồi lâu sau đang kích động mà giống lên âm thanh ở giữa một tay lấy tinh hạch gói lại sau đó tìm tới một góc rơi trên mặt đất nhìn tinh hạch một lúc lâu miệng lớn bỗng nhiên một thấm một tay lấy tinh hạch nuốt vào khẩn trương nhìn bên kia phần thiên nhìn tất cả tình cảnh nhìn thấy nó đem tinh hạch một cái thôn vệ đi vào thời điểm rộ đẹp tâm treo ở cuống học trên chăm chú nhìn chăm chăm phần thiên ánh mắt lom lom nhìn một thoáng rất sợ bỏ qua là một loại phân đoạn chỉ chốc lát sau chỉ thấy phần thiên thân hình đột nhiên tăng vọt như khí cầu giống như vậy chốc lát chỉ thấy phồng lên quanh thân trước kia liền đỏ s â m màu sắc càng trở nên quỷ dị sau một k h ắ c bên trong đất trời nguyên tố đột nhiên hướng về bên này ngưng kết lại đây sau đó như tìm được điểm tụ tập bình thường nhảy vào phần thiên trong cơ thể lúc này phần thiên càng là khủng bố quanh thân có thể thấy còn như thực chất bình thường màu đỏ hoa văn đang không ngừng đi khắp từng vòng vòng đi khắp hạ xuống ngôi đi khắp một quyển phần thiên thân thể màu sắc liền sâu trên một ít quá không đến bao lâu thời gian liền như có thể chảy ra máu mà phần thiên khí thế trong nháy mắt này cũng là đ ô n g tăng vọt khí thế mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra mà đến vương giả khí thế hiển lộ hoàn toàn tất cả những thứ này biến hóa đều bị r o d e s đặt ở trong mắt tâm trạng hoảng sợ r o d e s không hoài nghi chút nào nếu như giờ khắc này chính mình như trước nằm ở hoàng cấp thực lực hoặc là thấp hơn thực lực cấp độ như vậy tại này một cô khí thế uy áp dưới nói không chắc mình đã không kiên trì được l i ê n tính hiện tại có một tiếng thánh cấp thực lực cũng là thiếu một chút tại vừa nay trong nháy mắt đó không nhịn được có cúng bái kích động thần long nhất tộc uy áp có thể nói khủng bố vương giả xuất hiện vạn vật cúng bái câu nói này không một chút nào giả chính thống nhất vương giả vai hã là bình thường khí thế có thể so sánh với ngao một tiếng to rõ tiếng hét dài truyền đến trong đó mang theo một tia thống khổ phần thiên tựa hồ đang phát tiết nó đau đớn tại to lớn năng lượng trùng kích dưới nó thân thể bắt đầu run dậy cùng l a n l ộ t năng lượng trùng kích cho dù như nó cũng là khó có thể chống đối cái này nhỏ hẹp trong sân động giờ khác này c ồ n g phong gào thét bụi chân đầy trời thổi đến mức rổ đẹp con mắt đều khó mà mở chỉ có thể âm thầm sốt ruột giờ khác này dô đẹp biết mình cũng không làm được chuyện gì duy nhất có thể làm chỉ có bình tĩnh quan sát hy vọng phần thiên có thể dựa vào chính mình chống đối quá này một cái cửa ải nguyên tố càng ngày càng bạo ngược đặc biệt là nồng nặc hỏa nguyên tố chỉ chốc lát sau toàn bộ c h ấ p động tại nồng nặc hỏa nguyên tố dưới tác dụng tựa hồ tăng lên rất nhiều nhiệt độ trở thành một cái danh xứng với thực khảo lô coi như là thân là hệ hỏa nguyên tố người tu luyện rô đès cũng là không khỏi âm thầm cảm khái cùng cảm thấy khó chịu ổn định chính mình khí tức sợ bị ngoại giới ảnh hưởng rô đès ngầm cười khổ như vậy động tĩnh xác thực đại một chút chỉ hy vọng phần thiên không có chuyện gì là tốt rồi mãnh liệt nguyên tố trùng kích g i ớ i kiên trì không đến bao lâu thời gian dồ đ è s xứ liền khó có thể nhẫn lại chỉ có thể khoanh chân mà ngồi mình cũng là tiến vào đến tu luyện ở giữa hay là hứng chịu phần thiên tiến hóa chỗ tốt tại nồng nặc nguyên tố tràn ngập hạ dồ đèn tu luyện nhưng cũng là dị thường cấp tốc căn bản không cần l a o lực tinh khiết hỏa nguyên tố liền cuồn cuộn không ngừng tràn vào chính mình trong cơ thể không biết quá bao lâu thời gian bên hai không ngừng truyền đến phần thiên tiếng gầm gừ nhưng cũng là để rộ đèn lâm thầm sốt ruột nhưng là không thể làm gì mãi đến tận chính mình đấu khí trong cơ thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất thời điểm ngoại giới tất cả biến hóa vào thời khắc này cũng là dần dần nhỏ đi có biến mất ý nhị vội vàng mở mắt hướng về phần thiên nhìn lại rộ đèn trên mặt tràn đầy chờ mong cùng thân thiết lúc này phần thiên suy yếu nằm trên mặt đất vụ vụ thở hồn hện quanh thân bị bao vây tại một tầng màu đỏ rực trong mây mù những này là từ trong cơ thể nó hấp phát ra năng lượng dung hợp ngoại giới nguyên tố sau khi dung hợp mà thành dần dần tất cả đình chỉ không lo nổi tất cả j o d e s vội vàng v ọ t tới phần thiên trước người một phen quan sát nhìn j o d e s phần thiên suy yếu t h a n nhẹ tựa hồ muốn biểu đạt cái gì giờ khác này nó nằm ở thấp nhất gốc trạng thái mà j o d e s nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được nó lúc này cùng lúc trước t r ê n h l ệ n h thành công trong đầu lóe lên một tia mừng rỡ ý niệm j o d e s khẩn trương nhìn theo thời gian trôi đi khôi phục như lúc ban đầu trong h u y ệ t động phần thiên bắt đầu từ từ tinh thần dần dần suy yếu dáng dấp quét một lần hết sạch lần thứ hai thay đổi thần thái sáng láng đột nhiên h é t dài một tiếng ngay sau đó trước đó biến mất những này nguyên tố dĩ nhiên lại một lần nữa hướng về bên này ngưng tụ mà đến một màn này nhưng là đem rổ đẹp sợ đến không nhẹ bất quá qua trong giây lát nhưng là phát hiện không đúng lần này vọt tới năng lượng tựa hồ làm cho mình cảm nhận được một tia ôn hòa không biết tại sao rồ tâm chương ứ n vậy để x u bảy mươi sáu quỷ dị rung động tại ôn hòa nguyên tố tràn ngập dưới giờ khác này phần thiên tinh thần đầu lại tựa hộ như càng ngày càng đủ liền như một khối khô cạn bọt biển bình thường không ngừng nghỉ hấp thu lại từ từ no đủ khí thế trong nháy mắt này bắt đầu kéo lên cồn phong chân chính cắt bay đá chạy thời gian không lâu liền khôi phục đến hoàng cấp sơ giai thực lực cái này cũng là phần thiên cường thịnh thời kỳ trạng thái nhưng mà tất cả vẫn không có đình chỉ vẫn còn tiếp tục ở giữa cảm thụ đến tất cả dồ đẹp nhãn khổng đột nhiên co rút lại trên mặt cho thấy một tia nét mặt hưng phấn chu vi nguyên tố trùng kích một điểm đều không có biến mất ý tứ từ bên này có thể phán đoán đi ra phần thiên lần này là thành công chính mình suy đoán quả nhiên không sai cái khối này tinh hoạch năng lượng đã nồng nặc đến thần cấp ma thu tinh hoạch mới có thể đạt đến trình độ dĩ nhiên đủ để để phần thiên tiện l ế n dai mà phần thiên cũng là không phụ nhờ vả tuy rằng quá trình gian nguy khó khăn thế nhưng cuối cùng cũng coi như ngao tới khí tức rất nhanh đi tới hoàng cấp sơ giai trạng thái đỉnh cao như trước đang tiếp tục mở to hai mắt nhìn tất cả những thứ này dồ đẹp có thể cảm giác được chính mình tốc độ tại kèm theo da tốc n g à y lên huyết dịch chạy xuôi tốc độ càng ngày càng nhanh hương phấn cực kỳ vê anh loang thoang có thể nghe được phần thiên trong cơ thể truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh ngay sau đó đấu khí chạy xuôi càng điên cuồng hơn lập tức bước vào đến hoàng cấp trung giai trình độ như trước đang tiếp tục vô hưu vô chỉ rô đẹp vẻ mặt do hưng phấn chuyển đã biến thành khiếp sợ hồi lâu sau khí tức dần dần hòa hoãn lại nguyên tố nhu hòa hạ xuống từ từ tiêu tán mà giờ khắc này lần thứ hai quan sát mà đi phần thiên thực lực càng nhưng đã bạo tăng tới rồi hoàng cấp trung giai trạng thái đỉnh cao chỉ cần tại chiều trước bước ra một bước là có thể đến hoàng cấp sau giai trình độ rô đẹp dù như thế nào cũng không ngờ rằng một khối cự thú tinh h ạ c h lại có thể đạt đến như vậy mức độ hiệu quả như thế có thể nói khủng bố quả thực chính là một cái kỳ tích phỏng chừng như vậy đồ vật nếu như lưu lạc đến trên đại lục thế tất sẽ khiến cho một phen doanh động cùng t i n h phong huyết vũ đi quả thực chính là nghịch thiên tồn tại phải biết một khối thần cấp ma thú tinh h ạ c h giá trị tối thiểu tại trăm vạn kim tệ khoảng cách đồng thời vẫn là có tiền cũng không thể mua được h ư ớ n g hồ những này tinh thạch cũng không đều là có thể để thú hồn sử dụng hơn nữa hiệu quả hay là vẫn không sánh được cái này tinh h ạ c h nhất thời r ô đẹp có một loại cảm giác lần này mình đúng là tìm tới một cái bảo tàng to lớn bảo tàng nếu như kế tục như vậy xuống như vậy phần thiên trưởng thành không thể đo lường kỳ thực điểm này r ô đẹp ngược lại là sai rồi thú hồn hấp thu tinh h ạ c h vốn là trước nay chưa từng có trước tiên không nói thần cấp ma thú tinh h ạ c h khó có thể tìm kiếm khó gặp coi như là có cũng không có ai cam lòng như vậy sử dụng ở một phương diện khác thực lực mạnh mẽ như thế bình thường thú hồn làm sao thừa nhận nổi Cũng chỉ có dung nhập rồi thần rồi lần o n hồn g phách h p t h i ê này mới man Cuối phải cái gì tinh Cái có cùng cứng cùng, hạch đều có thể thể thu. như hãn. không hấp n vậy dã gì đều tinh hạch là biến dị phệ hỏa thú tinh biến hạch Loại ma thú này cùng phệ hỏa hạch. là dị jodes cũng bất quá là đánh bậy đánh bạ sản sinh hiệu quả như thế xem như là số cất chó thôi bằng không như vậy đều cái kia đại lục còn có thể như vậy thái bình vẫn không thể có người mạo tử nghịch thiên lượng lớn sinh sản cường đại thú hồn sao cũng là cảm nhận được chính mình tiến bộ phần thiên hưng phấn thét dài cảm thụ sơn động chấn động rô đẹp ngầm c ư ờ i khổ tiếp tục như vậy xuống phòng trường sớm muộn muốn sụt xuống, xuống phần thiên tiến hóa sự tỉnh triệt để phá vỡ rô đẹp kế hoạch nguyên vốn định ngày hôm nay liền tiếp tục thâm nhập sâu hắn bây giờ ngược lại là không có ý định này tinh hoạch mang đến cho hắn to lớn mê hoặc nhìn phần thiên rô đẹp dự định ở chỗ này kế tục dừng lại một quang thời gian nhìn có thể hay không nhiều thu lấy một ít tinh hoạch hay là có thể trợ giúp phần thiên tiến vào đến thánh cấp thực lực như thế tiến vào nơi sâu xa cũng là càng nhiều bảo đảm quyết định tất cả chú ý sau khi sơn động này lần thứ hai trở thành rổ đẹp nghỉ lại nơi kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất nhìn trước mắt ngã trên mặt đất hắc giáp x à rổ đẹp thở ra một hơi lại là quá khứ đầy đủ ba thời gian mười ngày bất chi bất giác tiến vào cái này quỷ dị địa phương đã đem gần ba tháng từ lần trước phát hiện tinh hoạch tác dụng sau khi lưu lại nơi này biên lại là ba thời gian mười ngày này ba thời gian mười ngày rộ đẹp cũng là không lại hạn chế với tám trăm lần trọng lực cái này phạm vi từ từ lan tràn đến ngàn lần trọng lực phạm vi ở giữa mà tự nhiên là tùy tung giả chính mình thu hút khu vực tăng cường trước kia tám trăm lần trọng lực khu vực giờ khắc này nhưng cũng là tăng lên tới ngàn lần bất quá thói quen nơi đây rộ đẹp giờ khắc này cũng không phải cảm thấy rất vất v à này một q u a n g thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi không lại né tránh mà là bắt đầu chủ động tìm kiếm mục tiêu biến dị phệ hỏa thú tự nhiên trở thành hắn chủ yếu nhất đối tượng đáng tiếc dòng dã thời gian một tháng chỉ bất quá tìm được hai con thôi còn lại ma thú ngoại trừ mánh hổ chính là liệp ưng hoặc là chính là hiện tại nằm ở trước mắt mình này h ắ c giáp x à tiến vào cái này trọng lực trình độ sau khi trước kia còn có thể nhìn thấy màu đen cự thử đã biến mất không còn tam tích có m ớ i vật chủng xuất hiện thời gian một tháng đang chủ động tìm kiếm dưới ngược lại cũng đúng là chém giết mười một con ma thú ngoại trừ biến dị phệ hỏa thú ở ngoài còn lại nhưng đều là hát cám hệ ma thú cho nên rổ đẹp chi đạt được đáng thương hai viên chính mình cần tinh hạch n ế u c h ả y quá ngon ngọt phần thiên tự nhiên không chút khách khí nhét vào trong miệng tùy theo thực lực tăng lên tinh hạch hiệu quả đã không giống như trước kia cái kia bình thường hữu hiệu hai viên tinh hạch bất quá để phần thiên từ hoàng cấp trung giai tiến hóa đến hoàng cấp sau giai đại thành thôi nhiều lạ như thế cũng làm cho rổ đẹp hưng phấn không thôi không uổng công chuyến này về phần còn lại tinh hạch dô đest nhưng là đều nhét vào pháp thuật túi ở giữa lưu làm ngày khác tác dụng quỷ biết sẽ có hay không có cái gì dùng tốt nơi sắp tới ba tháng quỷ dị rừng rậm lưu trình để dô đest k h í chất toàn thân sẽ ra biến hóa to lớn kinh nghiệm tác chiến càng là phong phú rất nhiều trước đây giao chiến cơ hội mặc dù nhiều thế nhưng thực lực trên căn bản đều là cùng mình gần như thậm chí là kém một chút lần này đối mặt hầu như đều là so với mình cường hãn ma thú cho nên thu hoạch không thể giống nhau thu hồi lần thứ hai móc ra một khối tinh h ạ c h nhét vào đến pháp thuật túi ở giữa được rồi phần thiên xem ra chúng ta là nên rời khỏi bên này phía trước có lẽ có càng nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật đang chờ chúng ta thích chứng ngàn lần trọng lực cũng chịu được rồi khu vực này sinh hoạt dô đ ẹ p hướng về phần thiên thản nhiên nói một người khổ tu là tịch mịch cũng là khó nhịn nếu không có phần thiên làm bạn dô đ ẹ p đã sớm không chịu nổi như vậy lặng im hắc cám hoàn cảnh cho dù là có phần thiên làm bạn dô đ ẹ p tính cách như trước xảy ra một ít nhỏ bé biến hóa trở nên lạnh lùng một phần trở nên táo bạo một phần không lực nhưng là nhiều hơn một phần băng hàn như nghe hiểu rô đès phần thiên không có chút gì do dự chăm chú đi theo ở rô đès bên người hướng về phía trước bay lượn mà đi mục tiêu 1.200 lần trọng lực 1.000 lần trọng lực xuất hiện thánh cấp t r u n g g i a i ma thú ở bên kia có lẽ sẽ xuất hiện thăng cấp sau g i a i ma thú đi tuy rằng thực lực bây giờ vẫn là thánh cấp s ơ g i a i thế nhưng rô đès có thể rõ ràng cảm nhận được này một quãng thời gian ở chỗ này tu luyện làm cho mình tăng lên không ít đấu khí lượng tăng thêm một điểm rất ít một điểm thế nhưng uy lực nhưng là đại đại tăng mạnh này cùng t i n h khiết trình độ có quan hệ đặc biệt là thân thể cường độ cùng lực lượng này một quang thời gian càng là hiện ra biến thái tốc độ tăng trưởng thậm chí là tốc độ j o d e s h biết chỉ cần mình rời khỏi cái này quỷ dị địa phương giờ khác này tốc độ đem sẽ đạt tới một cái khiến người ta khủng bố mức độ mơ hồ j o d e s h cảm giác mình rất nhanh liền phải va chạm vào trung g i a i biên giới hay là một nghìn hai trăm lần trọng lực sẽ là một cái thời cơ về phần đối mặt thánh cấp sau giai ma thú hắn cũng là làm xong sung túc chuẩn bị bây giờ phần thiên thực lực tăng mạnh thêm vào chính mình tâm dung hợp mà thành chiêu thức hẳn là có một kích thực lực cảm thụ trọng lực không ngừng chống chất tiêu hao một quang thời gian rộ đẹp rốt cục thì đi tới một hai trăm l ầ n trọng lực dưới xóa đi trên c h á n một tia mồ hôi thở ra một ngụm trọc khí trọng lực uy áp dưới cũng thật là chịu khổ sở không có dự định ở đây nhiều làm lưu lại mục tiêu một năm trăm l lần trọng lực tiếp tục tiến lên bên kia mới là hắn để hai cái dự định nghỉ ngơi địa phương bên này bất quá là một cái ngắn ngủi điểm dừng chân thôi đột nhiên trên người chiến giáp truyền đến một tia rung động rõ ràng truyền vào đến rô đèn ý thức ở giữa dĩ nhiên cảm giác được chiến giáp một tia hưng phấn có cảm tình mặc danh cảm giác để rô đèn nhũ mày dừng bước nghi hoặc không nớt chiến giáp có cảm tình nói ra có lẽ sẽ bị người cười chết đi bộ này quỷ dị chiến giáp tới tay lâu như vậy tràn đầy nỗi băn khoăn nhưng mà nhiều lần thất vọng để rổ đèn không đúng nó ôm ấp hy vọng gì mãi đến tận tiến vào vùng rừng rậm này ở giữa trọng lực tăng cường dĩ nhiên không cách nào đối với nó tạo thành nửa điểm thương tổn tốc độ khôi phục như trước biến thái còn có thỉnh thoảng truyền đến cái k i a một tia rung động tất cả những thứ này cũng làm cho rổ đèn hy vọng c h i hỏa lần thứ hai thiêu đốt lần này đặc biệt rõ ràng đặc biệt rõ ràng kèm theo nhân tính tình cảm càng làm cho rổ đèn thất kinh cự cách mình rất gần hẳn là liền ở xung quanh m ư i đúng khoảng cách không có bao xa j o d e s cảm thụ được bên kia có một cỗ quen thuộc khí t ứ c ở nơi này cảm nhận được quen thuộc khí t ứ c ngược lại là đệ một lần cũng coi như là một cái ngạc nhiên sự tình tối thiểu j o d e s cũng không nhận ra chính mình lúc nào đã từng từng tới bên này cho nên như vậy quen thuộc không khỏi có một ít quỷ dị đọc truyện t hại lòng hiếu kỳ hại chết nhân mà nhân vẫn như cũ có cường đại lòng hiếu kỳ điểm ấy một chút cũng không giả lúc này j o d e s đã là như thế cho dù biết do gặp nguy hiểm minh biết mình mục đích không phải cái này thế nhưng hay là đang chiến giáp rung động dưới t r ầ m rãi căn cứ chiến giáp t r u y ề n đến cảm giác hướng về bên cạnh đi đến tạm thời dừng lưu lại cái này một nghìn ba trăm lần trọng lực trong khu vực là phúc hay họa rô đẹp không lo nổi hắn khát vọng biết một ít chuyện đặc biệt là chiến giáp hay là có thể có cái gì kinh người bất ngờ phát hiện mang theo hy vọng c h i tâm bước lên tầm bảo cùng gạch trần bí ẩn con đường chương bảy mươi bảy thức tình hắc ám cự long tại một nghìn ba trăm lần trọng lực dưới đi lên tới vẫn là có vẻ có một ít vất vả bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vận dụng đấu khi tiến hành chống lại theo bước tiến đi tới dô d e s có thể cảm giác được rõ ràng cái cỗ này cảm giác càng ngày càng rõ ràng chiến giáp rung động càng ngày càng rõ ràng cùng kịch liệt thậm chí có thể cảm giác được nó run dậy cùng ngâm khẽ lần đầu nhìn thấy như tình huống như vậy dô d e s cũng là như lọt vào trong sương mù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra đến cùng có vật gì sẽ làm nó hưng phấn như vậy tiểu tử nhanh lên một chút Phía trước t có ì ngay h h u ố n n g r ỗ đẹp sâm thầm nghi hoặc thời điểm h i ê n viên kiếm linh âm thanh không mất thời cơ lần thứ hai chuyển đến lộ ra vẻ một k i a nét mặt hưng phấn biến mất rồi mấy tháng lâu dài h i ê n viên kiếm linh vào lúc này trở lại này đối với mình mà nói tuyệt đối là một cái không thể tốt hơn tin tức không có so với cái này càng tốt hơn hắn trở về tất nhiên có thể trợ giúp chính mình rất nhiều thứ giải quyết rất nhiều vấn đề đúng sẽ ở đó biên ta có thể cảm giác được hẳn là cùng trên người của n g ư ờ i này một bộ chiến giáp có liên hệ nói không chắc sẽ có ý không ngờ rằng thu hoạch không để ý đến rồ đẹp biến hóa h i ê n viên kiếm linh kế tục r ụ t đến giờ khác này nó tựa hồ cũng là rất sốt ruột rất hưng phấn lần thứ hai nghe được h i ê n viên kiếm linh r ụ t rồ đẹp chân mày hơi nhũ lại đến tim đập nhanh hơn từ tiếp xúc h i ê n viên kiếm linh đến bây giờ như vậy tình huống vẫn là đệ ba lần xuất hiện trước hai lần theo thứ tự là gặp phải ám long cùng bộ này chiến giáp thời điểm hai lần đều làm cho mình có không nhỏ thu hoạch lần này đây lần này sẽ mang đến cho mình cái dạng gì thu hoạch sẽ có kết quả như thế nào nghĩ tới đây biên rô d e s lòng tràn đầy tràn đầy chờ mong tăng nhanh tốc độ đem chính mình đấu khí vận hành đến mức tận cùng đồng thời lực lượng tinh thần trong nháy mắt hướng về bên ngoài bao trùm mà đi qua trong giây lát phạm vi khoảng cách gần ngàn mét tình huống đều hiện ra ở tại chính mình não hải ở giữa cũng không hề phát hiện dị thường gì địa phương còn mấy chỗ song chấn động rô d e s cũng không quá để ý hẳn là thuộc về vùng rừng rậm này bên trong những ma thú kia khí tức sinh mệnh căn cứ chiến giáp truyền đến cảm ứng la ân cấp tốc hướng về phía trước lao đi giờ khác này đã không lại tiết kiệm đấu khí nào mà là theo đuổi tốc độ rất sợ sẽ phát sinh biến cố gì không đến bao lâu thời gian hắn liền đi tới một chỗ tiểu dưới sườn núi không sai là một cái gò đất cao chừng mấy c h ụ c mét từ một mảnh này bằng phẳng trong rừng rậm đột nhiên nô lên xem ra khá là quái dị hay là cũng là bởi vì bên này âm m hoàn cảnh cho nên cho tới nay mới không có phát hiện địa phương này đối với này r ỗ đèn cũng là âm thầm bất đắc dĩ cái này địa phương quỷ quái thật sự là quỷ dị cực kỳ đi tới gò núi này hạ chiến giáp cảm ứng tiêu lên tới một cái xưa nay chưa từng có trình độ run r ầ y hết sức rõ ràng thậm chí có thể nghe được lẫn nhau mà sắt chuyển đến lanh lành âm thanh càng làm cho r ỗ đèn bất ngờ chính là giờ khác này chiến giáp dĩ nhiên tỏa ra hơi an quang xem ra như một cái vật phát sáng lóa mắt cực kỳ n h ậ t được bảo rồi gặp tình huống như vậy rô đès thì thảo tự nói không sai tất cả những thứ này biểu hiện đã đủ để chứng minh bộ này chiến giáp kỳ lạ tuyệt đối không phải cái gì vật phẩm thứ tầm thường nơi nào có thể có như vậy biểu hiện liên ở phía trên cẩn trọng một chút bên này có một cô năng lượng mạnh mẽ hẳn là ma thú không muốn bất cần rồi đáy lòng truyền đến hiên viên nhắc nhở âm thanh để rô đès bình tĩnh lại n ắ m thật chặt trong tay ám long hít sâu một hơi vững vàng tâm tính sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về mặt trên chậm rãi đi đến phần thiên y lúc này cũng là cảm nhận được rô đès biến hóa đông trong lúc đó an t ĩ n h lại cẩn thận đi tới rô đès trước mặt vì hắn mở đường gò núi không tới qua trong giây lát liền đã đi tới đỉnh chót nhưng mà để rô đès thất vọng chính là bên này trừ một chút không biết tên cây c ó ở ngoài đồ vật gì đều không có c h ố n g giống một mảnh một chút liền có thể nhìn rõ ràng thế nhưng chiến giáp cho mình cảm giác không sai được bên này khẳng định có vấn đề nhất thời dồ d e s e bắt đầu khó khăn một phen nhìn quét vẫn là không gặp bất luận là đồ vật gì tung tích k hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại rất sợ có chỗ nào để sót đột nhiên khoe mắt tránh qua một đạo tinh quang dưới đáy không sai đến trình độ này chỉ có một cái khả năng đó chính là tại dưới đáy chính mình dưới chân một mảnh này mặt đất nếu như có đồ vật như vậy cũng chỉ có một cái khả năng tại gò núi này ở giữa nhìn dưới chân mặt đất dồ d e s e mang theo kiên nghị ánh mắt lầm bầm l i ê n tính ngươi tàng đến sâu hơn ngày hôm nay đảo sâu ba thước cũng phải đem người tìm ra cũng là không có nhìn thấy hiên viên kiếm linh nói con ma thu kia dồ đẹp càng thêm xác định chính mình suy đoán hiên viên trải qua ngàn vạn năm cho tới bây giờ nhìn thấy việc đâu chỉ trăm ngàn h ắ n phán đoán tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nghĩ tới đ â y biên không chút khách khí một chiêu kiếm hướng về dưới đáy chém vào mà đi ám long mang theo gào thét khí thế kéo ra một màn thật dài ám quang ầm ầm bổ vào bên trên gò núi v à n h to lớn nổ vang tiếng điếc thai nhức góc như vang vọng toàn bộ rừng rậm g i ố n g như vậy cả ngọn núi khâu trong nháy mắt này bắt đầu run dậy cùng đung đưa cắt bay đá chạy bùi chân đầy trời một cái khe lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn mà đi ngay sau đó hướng về bốn phía phân tán ra từng đạo từng đạo khe nước như mạng nhện bình thường trải rộng cả ngọn núi khâu thành cấp cường giả toàn lực một đòn uy lực có thể thấy được chút ít ngao một tiếng vang r ộ i tiếng rít chói t a i đồng thời chuyển đến ngay sau đó cả ngọn núi khâu tựa hồ cũng run rẩy lên giống như vậy đột nhiên xuất hiện một màn này chẳng những không có để rỗ đẹp giật này cả lên ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng chính mình suy đoán không sai nhất định là tại gò núi này dưới vội vang một cái lấp mình cả người hướng về bên cạnh nhảy lên mà đi hơi hi mắt ra cảnh giác nhìn về phía trước tình huống ngay rỗ đẹp tránh ra cái kia một chốc cái kia nhảy một cái to lớn bóng người màu đen đánh về trước đó hắn đứng thẳng địa phương trong khoảnh khắc pha âm thanh nổ vang như sấm xét giữa trời quang bình thường sẽ rách rừng rậm yên tĩnh to lớn đầu lâu xuất hiện ở rô đêch trước mặt sau đó gò núi bắt đầu run rẩy trước đó khe nước cấp tốc mở rộng kèm theo tiếng oanh minh cả ngọn núi khâu ầm ầm sụp đổ một động phủ khổng lồ hiện ra tại rô đêch trước mặt đồng thời một cái bóng người màu đen cũng là hiện lên hiện ra t nhìn rõ ràng vật trước mắt rô đêch hít vào một ngụm khí lạnh to lớn lực công kích thân thể cao lớn tất cả những thứ này cũng làm cho rô đêch trợn mắt ngoắt mồm tối thiểu chính mình không cách nào làm được điểm này mà hiện ra tại trước mắt mình quái vật càng làm cho rổ đẹp trong lòng một trận thật lạnh long tộc không nhịn được thầm hô lên tiếng không sai giờ khác này xuất hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là một con cự long thuần màu đen cự long h i ệ n nhiên chính mình trước đó một đòn kinh động ở tại dưới đáy động phủ này ở giữa không biết ngủ say bao nhiêu năm màu đen cự long bàng bạc khí tức đầy trời ghê của tới chỉ cần khí tức này liền để rổ đẹp có một loại không chịu nổi cảm giác k h ô n g bố đây là rộ đẹp trong đầu đệ một cảm giác lực lượng khủng bố này kiên quyết là một cái thành niên cự long trong nháy mắt cho ra phán đoán sau khi rộ đẹp sắc mặt càng là biến đổi lớn một con thành niên cự long thực lực tối thiểu đã đạt đến thần cấp t r u n g giai trình độ thậm chí càng cao hơn h i ệ n nhiên trước mắt này chính là không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên đụng tới đồ vật này cái này cũng là rộ đẹp tiến vào một mảnh này rừng rậm sau khi duy nhất nhận thức m a thú hắc ám hệ thành niên cự long có cảm bị bất kỳ nhất hệ ma thú đều cường nhận thân thể cùng cường đại hắc cám hệ pháp thuật có thể nói cự long tộc một người cường đại nhất chi nhánh đập ba một thoáng miệng âm thầm tiêu khổ ai biết mình một chiêu kiếm dĩ nhiên sẽ dẫn ra như thế một một tên gia hỏa khủng bố lẽ nào đây chính là h i ê n viên kiếm linh trong miệng cường đại sinh vật sao quả nhiên là đủ cường đại vận lên toàn thân đấu khí chống cự lại cái cỗ này xé trời vai áp chế gian nan thở hồn hện mặc cho trên trán đ ầ u đại mồ hôi lưu lại sắc mặt có chút trắng xám cảm thụ con cự long kia l ạ n h leo ánh mắt dô đèn thậm chí có một điểm hối hận chính mình vừa n ã y kích động hành vi sớm biết như vậy liền sẽ không như thế lô mãng g i a hỏa này không phải mình bây giờ có thể chống lại bất quá ở một phương diện khác cự long xuất hiện nhưng cũng là có thể làm cho dô đèn khẳng định nơi đây có bảo long tộc đam mê thu thập bà bối điểm này mọi người đều biết có thể bị bọn họ coi trọng đồ vật ngoại trừ kim tệ ở ngoài kiên quyết sẽ không phải cái gì thứ tầm thường giờ khác này tại một mảnh này trong rừng rậm phạm vi trong vòng mấy chục ngàn mét ma thú đều cảm nhận được một cổ hơi thở nhất thời hết thể ma thú bất luận đang làm cái gì vậy đều là thần tình đại biến lập tức hướng về phương hướng này phủ phục trên đất tựa hồ đang hướng bái chúng nó vương giả trở về sau đó tại run run rẩy rẩy ở giữa rất nhiều ma thú đều chủ động lựa chọn thối lui ra khỏi này khoảng cách vài mét rời khỏi vương giả này lĩnh vực hèn mọn nhân loại một nam tử trung niên âm thanh truyền đến để rồ đẹp sợ hết hồn nhìn đối diện cự long há mồm nói chuyện dô d e s trận to hai mắt không thể tin tưởng có thể nói trong lúc nhất thời cả người như rơi vào hầm băng có thể nói chuyện đó là cường đại ma thú đặc tính hơn ngươi chỉ có bước vào đến thần cấp t r u n g dài trở lên ma thú mới có thể có tư cách này hiển nhiên chính mình đối với con ngữ cự long này thực lực suy đoán không có sai hèn mọn nhân loại không nghĩ tới sau ngàn năm các ngươi lại vẫn có thể tiến vào không gian hư vô tựa hồ không có dự định trên ngựa lập tức ra tay mà là dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn trước mắt dô d e s màu đen cự lòng trầm giọng nói rằng ngay sau đó tiếp tục nói lại dám đánh nhiều vĩ đại sô di nạ hôn mê không thể tha thứ sô di nạ hiển nhiên là này con hắc long tên từ khiếp sợ ở giữa rực mình tỉnh lại d ô đ è s âm thầm tê u khổ đều là ngươi trêu chọc chuyện tốt làm sao bây giờ một mặt trong lòng vội vàng hướng về h i ê n viên cầu cứu k h á i khai khục ta cũng không biết sẽ như vậy đáng chết ngươi không phải đối thủ của hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chuẩn bị trốn Lựa là hồ cũng có trước mắt biện pháp tốt nhất chỉ có chạy trốn hy vọng có thể thừa dịp con cự long này vừa thức tỉnh không có hoạt động gần cốt có thể đào tẩu chuyện còn lại chỉ có thể ngày sau hay nói ân hắc viêm chiến giáp ngươi làm sao sẽ nắm giữ nó lẽ nào ngươi là hắn hậu duệ đột nhiên cự long nhìn thấy rộ đẹp trên người một bộ chiến giáp thời gian con mắt đột nhiên mị lên kinh ngạc dò hỏi hắc viêm chiến giáp nghi ngờ một thoáng lập tức hiểu được h i ệ n nhiên là nói trên người mình bộ này chiến giáp hắc viêm chiến giáp sao nghe tới ngược lại là rất tốt nhưng đang t i ế c chính là thí một chút không có tác dụng gì không biết này con hắc long nếu như giờ khắc này biết rộ đẹp ý nghĩ có thể hay không bị tức phong Mấy ngàn năm ngàn t r ư ớ chương d a n tam g bảy mươi ớ i nói chi có, có thể h n ra vô chi như vậy cùng buồn cười lời nói được. tám cự long tham tải giao ra chiến giáp lưu người toàn t h ơ tại nhìn thấy rộ đẹp trên người chiến giáp trong nháy mắt đó hắc long ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn ánh mắt nếu như tỉ mỉ quan sát tất nhiên có thể nhìn thấy trong đó hừng hực hào quang nhìn chằm chằm h ắ t viêm chiến giáp nó thiếu một chút đem ngụm nước chảy xuống ha ha không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên kém đến trình độ này ta sổ di nạ ngủ say ngàn năm các ngươi lẽ nào suy sụp thời gian mấy ngàn năm thật vất vả có một mình vào đây dĩ nhiên bất quá là một cái chỉ là thánh cấp sơ dai ra hỏa những n à y thần cấp lao ra hỏa đây lẽ nào đều chết hết sao bọn họ cho rằng phái ngươi như thế một cái tiểu đi đi và o có thể làm cái gì đừng quên ngàn năm trước đó các ngươi phái ra mười tên cường giả thần cấp trùng kích không gian hư vô cuối cùng năm tên thần cấp trung dai cùng bốn tên thần cấp sau dai láo ra hỏa tiến vào đến bên này cuối cùng còn không phải là bị chúng ta cho sinh sôi lưu lại nơi này biên không dư thừa một cái nếu như thức thời cũng không để cho ta ra tay tự mình kết thúc trên cao nhìn xuống dùng một loại bao quát chúng sinh nhìn con kiến bình thường ánh mắt nhìn rô đèn này con tên là sổ dị nạ cự long xem thường cùng khinh bị nói rằng ồ còn có một tiểu tử theo ngươi Thậm chí có chúng ta chí chúng có vi đại lập o long tộc khí thức, đáng ghét hỏa. Là thuần khiết long n đáng thuần người dĩ nhiên đem chúng ta cử long tộc linh hồn biến thành như g ghét tộc tức, khiết tộc tức, ta tộc cử khí khí hỏa. đem ra Là dĩ v y Không thể tha thứ. l ậ tức hắc long chú ý tới dừng lại tại rô đès bên cạnh phần thiên cảm thụ phần thiên thuần khiết thần l o n g khí t ứ c nó sát mặt một bên mang theo phẫn nộ ngựa khí quát bất quá nếu như tỉ mỉ quan sát nhưng có thể thấy lúc này hắc long trong mắt lóe ra một tia tham lam cùng quỷ dị còn có một tia hưng phấn k h ẽ c a o mày hắc long để rô đès rất khó chịu như vậy khẩu khí hắn rất không thích bất quá đối mặt giờ khắc này tình hình nhưng là như tên đã lắp vào cùng không phát không được giống như vậy tại tuyệt đối thực lực trước mặt chính mình không có phản kháng khí lực cùng cơ hội h i t sâu một hơi áp chế quyết tâm bên trong sự phẫn nộ sâu sắc nhìn thoáng qua hắc long cùng hắn theo sát phía sau bị che chở h u y động đột nhiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lập tức rộ đ è t làm ra làm người trợn mắt ngoác mồm sự tình chỉ thấy tại cự long không thể tin tưởng ánh mắt ở giữa r ỗ đẹp một cái xoay người lập tức liền hướng về xa xa cấp tốc mà chạy mà đi mượn r ầ m rạp rừng cây linh hoạt đi khắp liều lĩnh hào không keo kiệt phát huy chính mình đ u khí tại r ỗ đẹp chạy ra chốc l á t liền muốn biến mất ở chính mình ánh mắt ở giữa thời điểm hắc long mới tính là phản ứng lại lập tức ánh mắt lạnh lẽo trước đó khinh bị cùng xem thường biến mất không còn t â m tích tùy thời mà đến là vô hạn lựa giận nó cảm giác mình bị người lừa cảm giác mình bị một cái mỉm cười nhân loại trò trêu đ ù a rồi đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ một con cự long đặc biệt là cấp cao cự long nó không cho phép có người đối với mình như vậy bất kể là ai dám can đảm khiêu khích long tộc quai đều là không thể tha thứ chắc chắn phải chết tiếng gầm gừ truyền đến như một tầng sóng khí bình thường hướng về bốn phía khuyết tán mà đi ngay sau đó cự long cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên có vẻ đặc biệt linh hoạt một cái lắp mình liền biến mất ở tại chỗ hóa thành một tia khói xanh dùng mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ gào thét hướng về rô đẹp chạy trốn địa phương truy kích mà đi tên đáng chết cảm nhận được phía sau cự long đuổi đột kích cảm nhận được cái kia một cố năng lượng mạnh mẽ càng ngày càng tiếp cận chính mình rô đẹp trong lòng âm thầm suốt ruột không nhịn được nổi giận mắng nếu như bị ra hỏa này đuổi theo ngày hôm nay chính mình chắc chắn phải chết cho nên muốn sống nhất định phải thoát khỏi nhưng mà cự long tốc độ lại há lại là rô đẹp có thể tưởng tượng không tới chốc lát thời gian cự cách mình cũng đã không tới khoảng cách trăm mét cái loại này thuần khiết khí tức hắc á m quần c u ộ n mà đến đến xương lạnh giá trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể rô đê không nhịn được đánh một cái d ù m mình đi theo ở rô đê bên người phần thiên hiển nhiên cũng là cảm nhận được to lớn nguy cơ để một lần cảm nhận được như vậy nguy cơ nó cũng là có một ít hoang mang thỉnh thoảng hướng về mặt sau ném ra một cái quả cầu lửa hoặc là một cái hỏa hệ ma pháp thế nhưng tia không hề có tác dụng hèn bọn nhân loại dừng lại cho ta tiếng giống giận dữ t r u y ề n đến cự long gầm thét lên to lớn sóng âm để r ỗ đẹp cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn thiếu một chút nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng máu tươi hít sâu một hơi ta thảo đem ta là kẻ ngu si ở lại c h ờ tử cái kia là người ngu mới có thể việc làm chẳng một kích âm thầm khinh bị con cự long này thông minh càng l à đ ố n g nhiên phun trào đấu khí nhanh chóng mà chạy mượn r ầ m rừng cây linh hoạt buôn tập trong lúc nhất thời đến là cũng làm cho cự long ăn không nhỏ thiệt tòi thân thể cao lớn chịu đến rừng cây cản trở tốc độ nhưng là vận lên không được nhìn gần trong gang tốc nhân loại không thể làm gì cự long v ẫ n nộ gầm thét lên từng cái từng cái hắc cám hệ pháp thuật phun phát ra hướng về rô đẹp xoanh kích mà đi nhưng là tất cả đều bị né tránh hoặc là bị phần thiên cho ngăn trở mà đi cự long bắt đầu bắt đầu nóng ruột đấu đá lung tung dưới tiếng oanh minh liền thành một vùng nguyên bản yên tĩnh rừng cây giờ khắc này có vẻ náo nhiệt cực kỳ cự long dựa vào chính mình thô bạo lực đạo mạnh mẽ đem nơi đi qua cây cối bẻ gãy tiếng oanh minh liền thành một vùng trong rừng cây ngang dọc tứ tung ngược lại vô số cây cối hài cốt đầy trời bay là tả bay tán loạn lá rụng buôn tập đầy đủ khoảng cách ngàn mét trong bất chi bất giác đã thâm nhập đến một nghìn năm trăm trọng lực trong khu vực trọng lực tăng cường để rộ đẹp tốc độ rõ ràng hạ chậm lại mà phía sau cự long tuy rằng bị rừng cây ngăn trở khoảng cách nhưng là đang không ngừng rút ngắn ở giữa qua trong giây lát nhưng là đã đi tới khoảng cách rộ đẹp không tới ba khoảng cách mười mét bên trong đáng chết đúng là âm hồn bất tán ra hỏa buôn tập dài như thế thời gian liên tiếp chịu đến ma pháp công kích tuy rằng có phần thiên giúp đỡ chính mình càng là không ngừng né tránh thế nhưng vẫn là hứng chịu mấy lần tập kích trên người trải rộng vết thương đau đớn khó nhịn cảm nhận được một kia hắc cám lực lượng xâm lấn tình huống thân thể dối tinh dối mù d o d e s căm giận mắng hắn biết tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị đuổi theo liền tính liên thủ phần thiên như trước không có bất luận sự chống cự nào năng lực cuối cùng chỉ có vừa chết kết cục d o d e s tâm phiền không nớt ai biết mình vận may tốt như vậy một chiêu kiếm xuống bổ ra một cái như vậy quái vật hơn nữa như vậy quái vật xuất hiện ở nơi này tựa hồ có một chút quỷ dị ở một phương diện khác rộ đẹp cũng là âm thầm may mắn buôn tập lâu như vậy thời gian không có gặp đến bất luận là ma thú nào tung tích v à n g không chỉ cần có một gia hỏa đi ra cản trở như vậy chính mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết hắn có biết đâu rằng cự long sự phẫn nộ cùng uy áp đã để trong vòng 10.000 mét ma thú lùi lùi trốn trốn nơi nào vẫn dám ra đây xúc cái này lông mày c ự long uy áp không phải những này bình thường ma thú có thể chịu đ ư ợ c hèn m ọ n nhân loại người đi chết đi đột nhiên dồ đèn cảm giác chịu thấy lạnh cả người kéo tới cả cây tủy sống đều một trận sống n g ộ i sau đó một cỗ khí thế khủng bố đi tới chính mình phía sau sự uy hiếp mạnh mẽ làm cho hắn run rẩy sắc mặt đột nhiên đại biến theo bản năng xoay người ám long chống đối mà đi vê anh tiếng oanh minh chuyển đến chỉ cảm thấy một trận ngực trầm sau đó máu tươi phun ra tung tóe lập tức cả người như mũi tên rời cùng đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước bay rớt ra ngoài tốc độ nhanh chóng thậm chí so với mình buôn tập tốc độ trả lại mãnh liệt một phần dư quang miết quá khứ hoảng sợ phát hiện ngay vừa nãy trong nháy mắt đó con cự long này không biết dùng biện pháp gì dĩ nhiên trực tiếp vọt tới chính mình phía sau nhìn kế tục khoách gần mà đến thân hình khổng lồ nhịn xuống khó nhịn đau đớn hít sâu một hơi ổn định khí tước mượn ngã cũng bay ra ngoài lực trúng kích chạy như điên tiểu tử kích thích hắn nhanh lên một chút hắn quan tâm nhất bảo tàng không thể để cho hắn kê tục đổi u lại đây bằng không thì xong rồi đáy lòng truyền đến hiên viên lo lắng tiếng kêu gào hiển nhiên trước mắt tràn ngập nguy cơ tình huống hiên viên xem ở đáy mắt cấp ở trong lòng bắt đầu trợ giúp rổ đẹp nghĩ kế hiên viên nhưng là để rổ đẹp trong đầu linh quang trợt lóe lên tựa h ồ nghĩ tới điều gì lập tức há mồm liền giống lớn nói đáng chết hát trùng ngươi không muốn ngươi bảo tàng không sợ chạy đến lâu như vậy thời gian bị người khác cho trộm những bảo đ ố i kiệt nhưng là trông mà thèm rất nghi nói không chắc hiện tại đáng ghét nhân loại câm miệng cho ta một tiếng rít g ả o một cái to lớn hắc cám hệ pháp thuật lần thứ hai k é o tới cảm nhận được l ệ n h giá khí tức rô đẹp vội vàng né tránh mà phần thiên cũng là vội vàng bắt đầu p h ó n g thích hỏa hệ mà pháp chống lại tuy rằng cự long tiến hành công kích thế nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được khi nghe đến rô đẹp cái này một lời nói sau khi hắn thoáng do dự một chút chấm lại chính mình truy đuổi b ư ớ c tiến thậm chí hơi méo x í c đầu hướng về phương hướng sau lưng nhìn lại bên kia là hắn xào huyệt rõ ràng đối với của cải cùng bảo tàng coi là sinh mệnh cự long mà nói không có cái gì so với bọn hắn cất dấu chịu đến uy hiếp càng lo lắng hơn sự tình không có cái gì so với bảo tàng càng trọng yếu hơn rô đès hiển nhiên là xúc động nó đáy lòng phòng tuyến để nó bắt đầu lo lắng cự long phản ứng rô đès nhìn ở trong mắt khoe miệng lóe lên một tia ý cười trong lòng hơi bông lỏng sau đó liều lĩnh lần thứ hai ra tốc hướng về xa xa càng thêm rậm rạp rừng cây nơi buôn tập mà đi mượn cự long trần chờ cùng giảm tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt này kéo xa một đám lớn khoảng cách xem như là tạm thời rời khỏi tử thần ôm ấp nhìn về phía trước nhân loại thân ảnh đi xa tại quay đầu lại nhìn phía sau rừng cây cự long trần chờ một chút sắc mặt thay đổi mấy lần v ù v ù phun ra mấy cái hạt khí trong mắt tràn ngập không cam lòng lo lắng nhân loại đáng chết ngày hôm nay coi như ngươi vận khí tốt không nên cao h ư n g quá sớm ta sổ di nạ vẫn sẽ đến tìm ngươi cho ngươi sống thêm mấy ngày cao giọng giống giận lập tức cự long làm ra một cái để rỗ đẹp mở rộng tầm mắt cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình dĩ nhiên trực tiếp xoay người dùng so với chức càng nhanh hơn tốc độ hướng về phía sau huyệt động phương hướng chạy như điên trong đó lo lắng thậm chí rỗ đẹp có thể rõ ràng cảm nhận được thậm chí tại như vậy trở lại trên đường hiện ra một tia chật vật cùng cấp thiết gián g dấp thoát khỏi nguy hiểm chậm lại tốc độ sau khi đứng tại nguyên chỗ quay đầu nhìn lại dồ d e n há miệng ba nhưng là trước sau nói không ra một câu đầy mặt chấn động cùng kinh ngạc dễ dàng như vậy đuổi không thể tin tưởng thì thảo tự nói hiển nhiên như vậy kết cục quá giàu có hí kịch tính để dồ d e n trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu cự long ái tài chi tâm xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng thậm chí đạt đến trình độ khủng bố một câu vui đ ù a liền có thể làm cho hắn từ bỏ truy sát chính mình sớm biết nếu như vậy nên càng sớm một chút nói Nếu chương như vậy c không trở thành để mình trở để bảy mươi chín an bài cùng kế hoạch xác định thoát khỏi nguy hiểm sau khi cả người hễ vải rỗ đẹt đã không lo nổi cái gì đặt mông ngồi trên mặt đất vù vù thở hổn hển vết thương liên lụy để khỏe miệng hắn giật g i t mồ hôi lạnh c h à n trề đáng chết cự long nghĩ tới đây đáng ghét cự long rô đét oán hận không nớt thiếu một chút liền làm mất đi mạng nhỏ bây giờ còn đang nghĩ mà sợ ở giữa có thể từ miệng rồng hạ đào mạng xem như là may mắn cũng còn tốt tại như vậy biến thái rừng cây ở giữa lúc này rô đét hẳn là âm thầm may mắn bên này cây cối đầy đủ r ắ n chắc v à n g không căn bản không thể nào trợ giúp chính mình chống đối hạ vậy cũng đáng ghét cự long đốt tiến nghỉ ngơi thật dài một quang thời gian vết thương truyền đến đau đớn để rô đét ý thức được chính mình thụ thương tính chất nghiêm trọng trong cơ thể một cố lạnh lẽo khí tức đang không ngừng xoay quanh thời khác xâm phạm chính mình thân thể biết đây là cự long pháp thuật mang vào năng lượng không dám nhiều làm trần trờ ha cám năng lượng khủng bố liền tính không có từng trải qua thế nhưng cũng là nghe nói qua có người nói như vậy năng lượng quỷ dị cùng khủng bố cực kỳ có thể thôn phệ một cái thân thể con người cơ năng cùng năng lượng cho nên vội vàng tìm một cái bí mật địa phương lập tức tiến vào tu luyện ở giữa một mặt khôi phục chính mình thực lực liệu nuôi mình vết thương ở một phương diện khác hy vọng có thể trục xuất này một cố lạnh leo khí tước theo tối hồn nhiên cùng tinh khiết hỏa nguyên tố tiến vào trong cơ thể chống r ô n g kinh mạch lập tức bắt đầu no đủ lên đấu khí tại từng chút từng chút tăng cường mà t h ư ờ n g thế cũng là tại đấu khí thẩm thấu vào từng chút từng chút khôi phục tình huống liền như tưởng tượng bình thường hướng về hảo một mặt phát triển quá thật dài một quãng thời gian có lẽ là nửa ngày có lẽ là thời gian một ngày đấu khí trong cơ thể xem như là đạt đến một cái bao hòa trạng thái tận đến giờ phút này r ỗ đèn bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trong cơ thể cái kia một tia lạnh lẽo khí tức bên trên có thể rõ ràng cảm nhận được này một tia như sợi tóc kích cỡ tương đương năng lượng chính đang chính mình trong kinh mạch không ngừng du đắng giả lung tung không có mục đích tại chính mình đấu khí r ồ i dào sau khi những này hệ hỏa đấu khí tựa hồ cũng là cảm giác được năng lượng tồn tại bắt đầu chủ động trục xuất lên tại rõ ràng năng lượng trên lệch dưới này một cố năng lượng bị bức phải liên tục bại lui chung quanh trốn hừ muốn tránh hư lạnh một tiếng nhìn thấy tình huống này dỗ đẹp nỗi lòng lo lắng xem như là để xuống đến thuần thuộc tính hỏa đấu khí tuy rằng không sánh được quan hệ đấu khí như vậy hiệu quả thế nhưng cũng có thể được xưng là là hắc cám năng lượng khắc tinh một trong nếu như là thủy hệ đấu khí phòng chừng vào lúc này cũng chưa có tốt như vậy làm đi âm thầm may mắn đồng thời dỗ đẹp đem chính mình lực lượng tinh thần vùi đầu vào trong cơ thể bắt đầu thôi thúc đấu khí hướng về cái kia một cô năng lượng buôn tập mà đi lúc này hắn trong cơ thể nghiễm nhiên liền là trở thành một cái tiểu chiến trường c ư ơ nhưng mà không như mong muốn luyện hóa hiệu quả nhưng là tương đương không lý tưởng kéo dài thật dài một quãng thời gian nhưng là hiệu quả rất ít mà cố năng lượng này điên cồn u g phản kích cũng là để rô e è n âm thầm chịu khổ hát chúc tính năng lượng thôn v h ệ năng lực triệt để thể hiện ra đến mỗi một giây đồng hồ rô e è n cũng có thể cảm nhận được chính mình năng lượng giảm thiếu một phần h i ệ n nhiên là bị này một đạo năng lượng cho căn ướt đột nhiên cố năng lượng kia đột nhiên thoát ra rô e è n vây quanh dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng về vùng đan điển chạy trốn mà đi qua trong g i â y lát tiến vào đến chính mình bên trong đan điển biến hóa này để rô e è n sợ hết hồn ám đạo chính mình bất cần rồi vội vàng đi theo mà đi Thiên đan ư đường ngươi ờ n không g có đi, đ ị g không cửa càng sông năng lượng ụ c cửa cỗ cách muốn Này làm một tới. điền ể dỗ đẹp t ạ hơi khi khổ, chính mình cười tiến điển sững sờ sau nở nụ đan vào bên trong khổng lồ đấu khí há lại là nó có thể so sánh với cùng đối kháng như vậy cách làm không thể nghi ngờ chính là chó cùng dứt dậu không có chút ý nghĩa nào cực lớn đến đấu khí khủng bố trong nháy mắt đem này một tia năng lượng nhỏ bé cho gói lại sau đó bắt đầu không ngừng rung hợp cùng luyện hóa không tới chốc lát thời gian liền trên căn bản tan r ã rồi năng lượng phản công đưa nó dung như chính mình trong cơ thể vì mình sử dụng trước đó vướng tay chân vấn đề đến bên này nhưng là trở nên đơn giản cực kỳ quá khoảng chừng sau mười phút rỗ đẹp lộ ra vẻ mỉm cười tùng ra một hơi cái kia một tia năng lượng tại chính mình cực hạn luyện hóa dưới đã biến mất không còn tăng hơi hóa vì mình đấu khí một phần tử tận đến giờ phút này mới tính là toàn bộ xong xuôi thở ra một ngụm t r ọ khí mở mắt hô hấp mới mẻ không khí nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái đứng dậy thật dài dỗi cái l ư n g mệt mỏi nhất thời b ù m b ù m âm thanh không dứt bên thai xương cốt chỉ thấy ma s á t chuyển đến âm thanh có vẻ đặc biệt dễ nghe cùng êm thai nhưng mà dỗ đẹp nhưng là không có phát hiện tại hắn đem tinh thần lực đẩy ra trong cơ thể mình trong nháy mắt đó bên trong đan điền đột nhiên xảy ra một thoáng cực kỳ bé nhỏ run run rẩy mà trong đó dĩ nhiên xuất hiện một k i a quỷ dị hoàng đấu khí màu đen rất cạn rất mơ hồ không tỉ mỉ quan sát thậm chí khó có thể tra xét ra tại ngắn ngủi một cái gây dối sau khi cái k i a một tia đấu khí xa vào đến trầm tinh ở giữa dung nhập đại gia đình thuận đường tuyến bắt đầu vận hành lên v ù v ù tiểu tử ngày hôm nay nhưng là thiệt thòi ngươi rồi nhìn mình lúc tu luyện một mực vì mình thủ vệ phần thiên j ô đ e p h khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói đoạn thời gian gần đây phần thiên đối với mình đi tới có thể nói là không thể không kể công đối mặt ma thú nó phát huy ra lực chiến đấu có thể nói khủng bố vài lần đều trợ giúp chính mình vượt qua nguy cơ ngày hôm nay nếu là không có nó không ngừng cản trở rừng cây cũng không cách nào ngăn cản lại cự long b ư ớ chân c chính mình nơi nào có nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản trốn ra được chuyện này không để yên hơi hi mắt ra nhìn phía xa cự long xào huyệt r ồ đẹp thì t h ả o tự nói c h ấ t vật chàng cảnh hiện lên ở não hải ở giữa khoe miệng lóe lên một k i a âm lánh nụ cười an quả đắng không đòi lại đến không phải là hắn r ồ đẹp tính cách lại nói nữa cự long phía sau cái huyệt động kia nhưng là đối với r ô đèn có vô cùng vô tận mê hoặc trước tiên không nói cự long cường đại như thế mấy ngàn năm thậm chí vạn năm tới nay đến tột cùng cất chứa những thứ gì dạng bà bối liền trên người mình này một bộ chiến giáp mang đến cái loại cảm giác này cũng đủ làm cho chính mình mạo hiểm tìm tòi hắc viêm chiến giáp sao bên kia tất nhiên vẫn có vật gì xem ra đó cũng không phải một bộ hoàn chỉnh chiến giáp nếu như kiếm đủ hơi hi mắt ra nhìn trên người chiến giáp r ô đèn thấp d ọ n g tự nói hắc viêm chiến giáp chính là trên người này một bộ khôi giáp tên gọi từ cự long n ô n ngự a ở giữa có thể nghe ra được hắn bên kia hẳn là còn có linh kiện hơn nữa từ hắn ngự a khí cùng biểu hiện đến xem bộ này chiến giáp tất nhiên không phải cái gì vật phẩm bằng không cũng sẽ không như vậy đồng thời dô đẹp cũng coi như là biết mình hiện tại thân ở địa phương không gian hư vô không sai bên này chính là không gian hư vô chẳng trách như vậy quỷ dị hắc long cũng là để dô đẹp âm thầm nghĩ mà sợ lúc trước mười cái cường giả thần cấp liên thủ tiến vào bên này đây cuối cùng chín người tiến vào đến bên này có năm tên thần cấp t r u n g giai cùng bốn tên thần cấp sau giai cường giả thế nhưng căn cứ hắn ngự khí đến xem tựa hồ những người kia đều bị lưu lại bên này điểm này càng làm cho rổ đẹp âm thầm kinh t h á n hắn mới là không sẽ ngốc đến tin tưởng đầu kia đáng ghét hắc long có thể có to lớn như vậy bản l ĩ n h đem những này nhân tiêu diệt như vậy đội hình thả đến bất luận một nơi nào đều là đủ để quét sạch tứ phương xưng bá một phương cường giả vùng d ư ơ n g d ầ m này bên trong kiên quyết còn có còn lại cường đại ma thú đồng thời những ma thú này đều không kém hơn c ự long hơn nữa không ngừng một con làm ra những này phán đoán rô đẹp chính mình cũng hít sâu một hơi càng ngày càng cảm thấy địa phương này khủng bố xem ra sau này hành động muốn cẩn trọng một chút xem ra muốn ở chỗ này tiêu hao trên một quang thời gian phần thiên nhìn ngươi rồi hít sâu một hơi rô đẹp trầm giọng hướng về phần thiên nói rằng ngay trong nháy mắt này hắn đã có một cách đại khái chủ ý mình bây giờ kiên quyết không phải hắc long đối thủ liền là thiền tòi tính trên chân phần thiền cũng là tòi công, đương i tới thôi. chết Thế chẳng chịu h n qua là n hắn không g thể từ bỏ s t r o n đ ộ nhiên g đồ vật, n â n v tải tử điểu vì làm miệng vong. một bất điểu miệng nói kia là hàng cổ bất biến đạo、lý. Đương câu vì vong, làm là lý. hàng cổ h n à y cũng không phải là nói phải chờ tới thực lực đầy đủ sánh ngang nhau hắc long thời điểm mới sẽ xuất thủ dônes vẫn không có ngu ngốc đến nước kia phải đợi đến ngày đó còn không biết muốn bao lâu nói không chắc chính mình cũng nhanh muốn chết đi hắn muốn làm là một mặt tăng lên năng lực của chính mình một mặt chuẩn bị một ít kế hoạch cùng an bài kế hoạch là rất trọng yếu có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng ở một phương diện khác đem chủ yếu hy vọng ký thác vào phần thiên trên người phần thiên tiến hóa cho rộ đẹp thấy được hy vọng hiện tại muốn làm chính là tìm kiếm hệ hỏa ma thu đánh g i ế t sau đó lấy bên trong đ ả m cho phần thiên trợ giúp tăng lên đẳng cấp phần thiên cường đại là thành bại then chốt có ý nghĩ này rộ đẹp dự định này một quãng thời gian liền lưu lại nơi này vừa làm chuẩn bị công tác quyết định chú ý sau khi tự nhiên là tìm một chỗ chỗ an toàn tiến hành nghỉ ngơi cùng lần trước giống như vậy ở dưới lòng đất thân ở đảo móc một cái huyệt động dùng để đặt chân tắc dụng sau đó rô đèn liền khua chung gõ m g õ mang theo phần thiên vùi đầu vào dết thú hành động ở giữa đón lấy vài thời gian mười ngày thỉnh thoảng liền có thể nghe được trong rừng cây truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ còn có tiếng kêu thảm thiết cùng đánh va âm thanh tại 1.500 lần trọng lực hạ rô đèn triển khai thiên vong tàn sát hành động nhìn thấy ma t h ú bất luận mạnh yếu đều toàn lực phân đấu mang theo phần thiền xem như là dết xuất ra một cái tên tuổi đem phụ cận ma thu dết tới một cái sợ hãi mức độ thời gian một tháng hạ xuống mạnh mẽ cứng rắn là đánh chết dòng d ã mười lăm con ma t h ú trong chuyện này liên quan đến phạm vi c à n g là phạm vi ngàn mét lúc này dỗ đest thân ở hoàn cảnh trọng lực đã đạt đến hai ngàn lần trình độ kinh khủng giao chiến ma t h ú phần lớn cũng đã diễn biến thành thánh cấp sau d à i thực lực chỉ có cực nhỏ một phần là thánh cấp t r u n g d à i trình độ t r u n g giai ma thú hiện tại đã đối với quen thuộc hoàn cảnh rỗ đẹp mà nói không tạo được bất cứ uy hiếp gì sau giai ma thú tại phần thiên phối hợp dưới mặc dù là khổ chiến thủ thương là chuyện thường xảy ra nhưng đáng tiếc cũng coi như là miễn cưỡng có thể đánh giết một tháng mười lăm con ma thú huy hoàng chiến tích để hắn chiếm được bảy viên h ắ cám hệ ma tinh hạch còn có một viên lối hệ ma tinh hạch mặt khác còn có hai viên thủy hệ tinh hạch một viên phong hệ tinh hạch cùng bốn viên hệ hỏa tinh hạch phần thiên tiêu hóa tựa hồ cũng là có một ít hạn chế có thời gian hạn chế cho nên một tháng cũng bất quá là hấp thu hai viên tinh hạch nhưng m à này hai viên tinh hạch nhưng là để hắn tiêu lên tới hoàng cấp sau giai trình độ điểm này để rô đẹp khá là thỏa mãn ngày mai ngày mai sẽ được rồi nhìn phần thiên la đức thì thảo tự nói ngày mai phần thiên liền có thể hấp thu đệ ba viên tinh hạch mới có thể tiến vào đến chuẩn thánh cấp hàng ngũ như vậy xuống rô đẹp phỏng t h ừ n g tối thời gian hơn nửa năm phần thiên mới có thể bước vào đến thánh cấp sau dai giai đoạn đến thời điểm chính là hay nhất hành động thời khác xem ra nên cố gắng an bài một chút thu hồi trên tay vừa thu được một viên lôi hệ tinh hạch dô đẹp thì thảo tự nói lập tức mang theo phần thiền cấp tốc biến mất ở nơi này hướng về ẩn nấp nơi mau chóng đuổi theo chương tám mươi trung cấp kèm theo hét dài một tiếng âm thanh truyền đến dô đẹp xoể vải trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười giờ khác này hắn sắc mặt tái nhợt cực kỳ lại là thời gian hai tháng đã qua thời gian hai tháng hắn như trước vẫn duy trì mật độ cao chiến đấu thời gian hai tháng hắn săn bắn khắp cả phạm vi phạm vi ngàn mét còn kém hắc long vị trí khu vực không có đi thời gian hai tháng hắn đã hoàn toàn thích đứng hai nghìn năm trăm l ầ n trọng lực săn giết dòng d ã hai mươi bảy đầu ma thú trong đó thuộc tính hỏa ma thú tinh hoạch càng là đạt được dòng d ã tám viên thêm vào đệ một tháng thu được tổng cộng đạt được đầy đủ mười hai viên ma thú tinh hoạch càng chủ yếu chính là mặt sau này một quãng thời gian săn bắt ma thú hầu như đều là thánh cấp sau giai ma thú thậm chí có hai con đã đạt đến t hành cấp sau giai viên mãn giai đoạn có thể nói là hung hiểm vạn phần xuất ra trước mắt ngã trên mặt đất này c ò n mất đi sinh lợi ma thú tinh hạch rổ đẹp toán hơi hơi tùng ra một hơi lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn lại là một quả hệ hỏa tinh hạch thêm vào trong tay còn lại năm viên còn có sáu viên hẳn là đủ này một quãng thời gian dùng theo chính mình trắng trận truy sát hung danh tại bên ngoài đặc biệt là mấy ngày gần đây tới nay ma thú tung tích xem như là càng ngày càng khó tìm điều này làm cho rổ đẹp âm thầm đau đầu Cũng còn tốt phần thiên xem như là hoàng thiên tâm trải như hoàng không phụ khổ tâm nhân, xem là qua chính mình nỗ lực cùng nó nỗ、lực. Mượn đầy đủ 7 viên tinh khiết ma thú tinh hạch một lần đột phá hoàng lực lực. hoạch cấp ma một đầy đủ đột khiết thu phá sau dô m qua càng là đ ã bước chuẩn c vào đến chuẩn thánh ấ p sau dai độ. Tin tưởng rất nhanh Tin liền phải trình tưởng rất độ. ư b ớ càng là cảm giác được tính cả ba tháng này điên cuồng chém giết mình đã tiến vào địa phương này thời gian nửa năm tiến vào thánh cấp sơ giai cũng là đã thời gian nửa năm trong một nguyên tố tinh khiết địa phương hắn cảm giác được một cách rõ ràng mình đã đụng chạm đến thánh cấp trung giai bậu cửa tùy thời cũng có thể trùng kích cho nên ngày hôm nay tại đạt được này một viên tinh hoạch sau khi hắn dự định nghỉ ngơi trước một quãng thời gian cố gắng trùng kích một thoáng trung giai bậu cửa nếu như có thể bước vào đến cái kia lĩnh vực ở giữa thực lực thế tất lại muốn có mức độ lớn tăng lên đến thời điểm đối mặt hắc long cũng có thể nói lên được là lại nhiều hơn một phần bảo mệnh hy vọng cùng cơ hội đi chúng ta trở lại nhìn h ề ệ phải phân thiên j o s e p mỉm cười nói rằng tên tiểu tử này biểu hiện ra thực lực làm cho mình thầm giận mình mỗi lần nhìn thấy đều là nghĩ mà sợ không ngớt không hổ là thần thú không hổ là dung hợp thần long hồn phách cường đại thú hồn nhàn nhạt thánh cấp sau giai thực lực đã đủ để sánh ngang nhau một cái thánh cấp sơ giai võ giả thậm chí càng càng mạnh hơn thêm vào cái kêu biến thái ma vũ song tu đặc tính nói nó có thể đối phó một cái thánh cấp chung giai võ giả không hề quá đáng coi như là chính mình đối mặt gia hỏa này dô đất cũng là không có một chút nào nắm chặt có thể chiến thắng điều này làm cho hắn âm thầm chắc lưới trở lại nơi ở phân phó phần thiên tiến hành thủ vệ sau khi rộ đẹp đệ trong lúc nhất thời tiến vào đến tu luyện ở giữa mượn khôi phục đấu khí đồng thời dự định thừa thế mà trên bắt đầu trùng kích trung giai lĩnh vực đấu khí một lần lại một lần tại chính mình trong cơ thể lưu chuyển ngoại giới đấu khí càng là điên cuồng bị ngưng tụ lại đây hình thành mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo màu đỏ sợi bóng theo chính mình lỗ chân lông tiến vào đến chính mình trong cơ thể sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục vết thương mắt trần có thể thấy rũ hợp lại không đến bao lâu thời gian cũng đã cảm giác được chính mình đấu khí khôi phục đến trạng thái tốt nhất cắn răng một cái rỗ đẹp ngay sau đó bắt đầu trùng kích t r u n g dai bậu cửa sên s ệ n đấu khí như dung nham bình thường tại rỗ đẹp trong kinh mạch từng lần từng lần một cọ rửa sau đó tại hắn khống chế hạ bắt đầu tiến một bước cường hóa mỗi một tế bào đẳng cấp tăng lên nhất định phải kèm theo thân thể cường đại không có cường đại thân thể liền tính tiến vào đến cái kia lĩnh vực tương lai cũng sẽ nguy cơ trùng trùng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực còn lực lượng tinh thần một mặt dỗ đẹp sớm đã đạt đến yêu cầu thậm chí có thể không chút khách khí nói hắn hoàn toàn có thể sánh ngang nhau một cái sau dai ma pháp sư thậm chí là chuẩn thần cấp v õ giả cho nên tại phương diện này hắn ngược lại là không một chút nào cần lo lắng theo thân thể tại đấu khí rèn luyện dưới dỗ đẹp r a rẻ càng là hiện ra quỷ dị cùng khủng bố màu đỏ màu sắc lúc sâu lúc nông Luân phiên biến hóa, khó có trên h chịu ể đau đựng đớn t o toàn trong hào n nháy mắt này lập tức lan tràn toàn thân, lan tràn mỗi một cái thần kinh, cắn chặt hầm răng, đầu đại mồ hôi trong nháy mắt lỗ chân lông hồng lần ngược hướng trắng triển g chặt hầm hôi thẩm thấu ra, hồng hào sắc mặt lần thứ hai phát cái sám mắt mỗi một mồ mắt mặt một mặt phát triển mà sắc tức t lập lỗ lại ra, r đại đi. đầu về đỉnh đầu bắt đầu bước lên nhiều tia khói xanh mặc dù biết chính mình thân thể đã đủ cường hành thế nhưng r ồ đẹp cũng không hài lòng dừng bước tại này vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội cố gắng rèn luyện một phen mồ hôi chảy ra tại nồng nặc hỏa nguyên tố bốc hơi lên dưới trong nháy m ắ t hóa thành khói xanh phiêu nhiên như khởi ở lại rô đest r ê n người chỉ còn lại có một tầng mỏng manh màu đen dơ bẩn đây là trong cơ thể trải qua rèn luyện sau khi bài trừ đi ra tạp chí ngưng kết mà thành không tới chốc lát thời gian đấu khí trong cơ thể liền đã đạt đến một cái khủng bố điểm giới hạn đồng thời ở bên trong ở ngoài diễn kịch rèn luyện dưới thân thể cũng là đạt đến một cái cực hạn đến trình độ này rô đ e s mới tính là tùng ra một hơi biết sự tình phát triển cho đến lúc này hẳn là sấp xỉ rồi không thể lại tiếp tục nữa bằng không chẳng những không có chỗ tốt còn có thể lưu lại một đống lớn phiến phước đem tâm thần thu hồi lại rồi đ è sứ liên bắt đầu triển khai trùng kích t r ù n g dài con đường nhất cổ tắc khí vẫn may đấu khí bắt đầu rèn luyện lên ở nơi này tu luyện dài như thế một quãng thời gian đấu khí độ tinh thuần đã đạt đến khủng bố mức độ cho nên này một đạo trình tự rỗ đẹp hầu như không n g ở n g bất kỳ trình tự cũng đã hoàn thành hoàn thành này một bước còn sót lại cái cuối cùng trình tự cũng là tiến vào trung gia i nhất định phải hoàn thành một cái trình tự đó chính là tại bên trong đan điền đem nồng nặc nguyên tố tiến hành ngưng kết cùng dung hợp để chúng nó hình thành một cái cùng loại vòng xoay chất lỏng cố thể xoay tròn một bước này cực kỳ trọng yếu cũng là vì tương lai tiến vào thần cấp tiến hành chuẩn bị càng là tiến vào thành cấp thuần thục giai đoạn tiêu chí nó hình thành tiêu chí thành cấp đạt thành cũng là một cái thành cấp cường giả tối thiểu biểu hiện càng là một đạo danh giới thành cấp trung giai dưới tu luyện đều chỉ có thể cũng coi là đặt nền móng đều chỉ có thể coi là là run dế hạng người đến thánh cấp t r u n g g i a i mới có thể được cho một cái chân chính cường giả mà hoàn thành này một đạo trình tự ngoại trừ yêu cầu mình đấu khí độ tinh khiết ở ngoài còn cần đấu khí mạnh mẽ làm làm hậu thuẫn đối với những này rộ đẹp hiện tại cũng đã đạt đến mà đến tiêu chuẩn hắn lu muốn làm chính là cẩn thận từng ly từng tí một khống chế những này nồng nặc đấu khí dung hợp cuối cùng hình thành chất lỏng tâm tính vòng xoáy tồn tại ở chính mình bên trong đan điển cái này luồng khí xoáy hình thành sau khi đều sẽ sinh sôi liên tục cung cấp đấu khí đạt đến cái trình độ này sau khi cũng có thể để một võ giả thu lấy bên trong đất trời nguyên tố năng lượng vì mình sử dụng cho nên cái này danh giới cực kỳ trọng yếu cũng là một cái bay vọt sự kiện quan trọng khi sâu một hơi ổn định một thoáng nỗi lòng của chính mình lập tức chỉ thấy rổ đẹp đ ỗ n g nhiên bắt đầu thu lấy ngoại giới nguyên tố tiến vào chính mình trong cơ thể căn bản là không để ý điểm giới hạn tồn tại lập tức bắt đầu đem hết t h ể đấu khí hướng về bên trong đan đ i ể n ngưng tụ cùng dung hòa mà đi bạn cũng đã đạt đến no đủ đan điền cái này đột nhiên chịu đến nhiều như vậy đấu khí trùng kích nhất thời sản sinh từng k i a từng k i a gai đau cùng kịch liệt bành trướng có một loại muốn bạo liệt mở cảm giác đây chính là đan điền muốn sụp đổ biểu hiện hầu như có bảy phần trăm n ư ờ i trở lên thánh cấp sơ giai võ giả cả đời bị nhốt tại cái giai đoạn này cũng là bởi vì không cách nào hoàn thành này một bước không cách nào đem đấu khí dung hợp không cách nào hỉn hát thành cái này luồn khí xoáy cho nên bọn hắn nhất định chỉ có thể ở cấp bậc kia ngốc trên cả đời mà nếu như mua quá cấp bậc này tiến vào t r u n g dai thực lực đem phải nhận được một cái bay vọt trưởng thành hoàn toàn không phải sơ dai có thể so sánh với đồng thời vì làm ngày sau tu luyện lại là mở ra mặt khác vỗ một cái thông thiên cửa lớn đan đ i ể n truyền đến gai đau để rỗ đẹp sắc mặt một mảnh đỏ chót không dám có chút bất cẩn mỗi một tia đấu khí đều cẩn thận từng ly từng tí một không chế rất sợ trên đường đột nhiên xuất hiện cái gì quỷ dị biến hóa ngoại giới c u ồ n c u ộ n không ngừng điên cuồng tràn vào đấu khí rất nhanh chuyển hóa thành đấu khí kế tục hướng về bên này đánh tới chấm đoán g nhưng mà cái trình độ này tựa hồ cự cách mình yêu cầu còn kém một phần cảm nhận được tình huống này dỗ đẹp cũng coi như là để một lần hiểu rõ đến tại sao cao cấp ma thu tinh hạch như vậy đáng giá duyên cớ căn bản là đạt đến cấp bậc này người thiêu tiền luyện cấp một loại biểu hiện k h ẽ c a o mày không nghĩ tới địa phương này đều không đạt tới yêu cầu như vậy ngoại giới còn phải hít sâu một hơi cắn răng một cái n h ẫ n nhịn một tia cảm giác đau lòng vội vàng móc ra một viên hệ hỏa ma thu tinh hoạch một cái nắm ở trong tay sau đó bắt đầu lượng lớn thu lấy trong đó năng lượng nhất thời một cỗ tinh khiết đến khó có thể tưởng tượng năng lượng tràn vào chính mình trong cơ thể mang theo một tia lạnh lẽo giờ khác này rộ đẹp nơi nào vẫn lo lắng nhiều như vậy nơi nào vẫn lo lắng đi tự hỏi theo này một cỗ năng lượng tràn vào có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nguy cấp v ạ n phần vội vàng chìm vào đến bên trong đan điền k ế theo ợ p p h năng lượng báo hỏa cùng tinh khiết còn có đẻ ép như áp xúc túi giống như vậy đấu khí từng chút từng chút bị đẻ ép lên nồng nặc đến một cái trình độ khủng bố sau khi bắt đầu do khí thể hướng về chất lỏng tâm tính chuyển biến sau một chốc để một tia đấu khí rốt cục bị áp s ú c thành chất lòng tâm tính tồn tại sau đó như nước chạy thành sông giống như vậy không ngừng thành công rất nhanh bên trong đan điền cái loại này chướng đau biến mất cướp lấy là điên cuồng thu nạp lúc này ngoại giới cuồng phong tương trận hỏa nguyên tố như tìm được bọn hắn thế giới bình thường chen chúc mà vào trên tay tinh hoạch càng là tản ra quỷ dị hào quang màu đen đỏ một tia mắt trần có thể thấy năng lượng thuận cánh tay tiến vào trong cơ thể hay là năng lượng đầy đủ sung túc cũng hay là rỗ đẹp khắp mọi mặt đều đạt đến tuyệt đối yêu cầu cho nên này một bộ bị người khác trở thành t ử quan cửa ải dĩ nhiên không có cái gì khó độ liền thành công hoàn thành không đến bao lâu thời gian bên trong đan điền những khí thể kia toàn bộ chuyển hóa thành chất lỏng giờ khác này hình thành chất lỏng sau khi tồn tại bên trong đan điền dĩ nhiên chỉ có một con màu đỏ rực chất lỏng rất ít rất ít ít đến khó có thể tin đây là không ngừng thu nạp năng lượng sau khi trình độ không biết quá bao lâu này một c o n năng lượng đạt đến một chén nhỏ nhiều như vậy thời điểm bước cuối cùng tùy theo mà đến luôn khi xoáy một bước này ngược lại cũng không phải rất khó có đầy đủ năng lượng làm làm hậu thuẫn hành động ngược lại là đơn giản cực kỳ đem những năng lượng này ngưng tụ tập cùng một chỗ sau đó mượn ngoại giới không ngừng chen c h ú c mà vào năng lượng khủng bố rổ đẹp bắt đầu dựa theo tâm pháp ở giữa yêu cầu vận hành cùng bắt đầu chuyển động trong nháy mắt cái k i a một c o n năng lượng bắt đầu khủng bố n h ê n viên cách tâm suất dưới tác dụng càng chuyển càng nhanh hình thành một chương á i c ấ t t lỏng vòng xoáy bình xoáy h tám ngay, như vậy bước mặt, ngay mắt thấy liền muốn thành công mắt thấy thời điểm, đột nhiên điểm, mươi mốt nguy cơ dưới lựa chọn ngay rộ đèn chuẩn bị đem bên trong đan điền cái kia một cong đã ngưng kết thành chất lỏng đấu khí chuyển biến thành làm một người luồng khí xoáy thời điểm tại này cỗ chất lỏng ở giữa đột nhiên bắn ra một cỗ khí tức lạnh lẽo như băng nhưng là để rộ đèn trong lòng cả kinh theo cố khí tức kia xuất hiện toàn bộ bên trong đan đ i ể n nhất thời hôn rối loạn lên tại này một cổ hơi thở ảnh hưởng dưới vốn là muốn ngưng kết thành công luồng khí xoáy nhưng là tại qua trong d â y lát đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa lập tức lần thứ hai tản g ra đồng thời ở cái này thời khắc quan trọng nhất này một cổ hơi thở dĩ nhiên sinh ra ý niệm phản kháng cùng mình đấu khi triển khai kịch liệt đấu võ rất nhiều tranh cao thấp một hồi ý tứ nhất thời hiểm tượng hoàn sinh tại này một cổ hơi thở ảnh hưởng dưới đan điền hôn loạn không nói ngoại giới tràn vào trong cơ thể nguyên tố cũng là bắt đầu c a o kỉnh lên d o d e s có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khác này tràn vào trong cơ thể mình nguyên tố ngoại trừ tinh khiết hỏa nguyên tố ở ngoài vẫn chen lẫn lượng lớn hắc cá nguyên tố hai loại nguyên tố tràn vào nhất thời đem chính mình thân thể cho rằng là một cái chiến trường đan điền nhưng là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương một trận đại chiến liền như vậy triển khai đáng chết khi tức một cha cả người truyền đến đau đớn kịch liệt kinh mạch cùng đan điền chịu đến này c ố lôi kéo lực tác dụng rất nhiều sụp đổ thế khí tức hỗn loạn khí huyết l á n lộn không nhịn được há m ổ m chính là một cái máu tươi phun đi ra cho đến giờ phút này dồ đẹp mới tính là biết rồi n à y cố lạnh leo khí tức không phải những khác lúc trước cự long ở lại trong cơ thể mình cái kia một đạo khí tức hắc cám căn bản cũng chưa có chân chính luyện hóa đi lúc này dồ đẹp mới cảm giác mình là cỡ nào b u ồ n cười bị trở thành tà ác nhất cùng quỷ dị khí tức hắc cám làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị chính mình cho luyện hóa đi những điều kia đều là giả tượng thôi tại mình tuyệt đối chủ động dưới này một cổ hơi thở giả bộ bị chính mình luyện hóa nhưng là ẩn nút tại chính mình bên trong đan điển dung hợp tại đấu khí trong lúc đó không ngừng tìm kiếm phản công cơ hội nguyên bản điều này cũng không tính là gì liền bằng vào cái kia một cổ hơi thở căn bản không tạo được bao lớn nguy hiểm không tạo nổi sóng gió gì đến nhưng là cuối cùng vấn đề liền ra tại con ma thú kia tinh hoạch mặt trên cái này không gian hư vô xác thực quỷ dị sinh hoạt ở bên này ma thú đầy trời tại hắc cám đấu khí ảnh hưởng dưới tính cách cáu kỉnh không nói đấu khí ở giữa dĩ nhiên cũng là ẩn giấu đi một ít hắc cám nguyên tố đặc biệt là tại tinh hạch ở giữa tinh hạch năng lượng khổng lồ trong đó hắc cám đấu khí cũng là dày đặc trước đó này một cố lực lượng tràn vào trong cơ thể mình thời điểm do với mình đều sẽ l ự c chú ý tập trung ở ngưng kết đấu khí mặt trên cho nên không có để ý hiện tại cuối cùng là buộc phát ra theo tinh hạch bên trong hắc cám lực lượng quần quận không ngừng tràn vào hắc cám năng lượng thực lực chiếm được mở rộng tại n à y một cỗ lực lượng cường sau khi lớn lên lúc này cuối cùng là lần thứ hai triển khai phản công phối hợp với cộng thêm so với hỏa nguyên tố nồng nặc gấp mấy trăm lần hắc cám nguyên tố tiến hành cuối cùng quyết chiến bình tĩnh bình tĩnh sắc mặt tái nhợt nhẫn nhị đau nhức rộ đẹp hít sâu một hơi âm thầm nhắc nhở chính mình vào lúc này không thể hoang mang bằng không thật sự liền tất cả đều xong nếu để cho hắc cám nguyên tố thắng lợi như vậy kết quả là chỉ có hai cái bằng không liền là chính mình kinh mạch đứt đoạn tàu hỏa nhập ma mà chết bằng không chính là từ đó về sau bị hắc cá nguyên tố khống chế triệt để thành vì cái này không gian hư vô một phần tử l i ê n như vậy sau đó đánh mất lý trí trở thành một bộ con dối cho nên giờ khắc này kiên quyết không thể x u ấ t ruột nhất định phải bình tĩnh hạ xuống sau đó từng chút từng chút bắt đầu thu phục chính mình mất đi lãnh thổ thiết nghi mỗi một chỗ đều là chiến trường ngoại giới hắc cá nguyên tố lại đang không ngừng tràn vào thế thậm chí vượt qua hỏa nguyên tố điều này làm cho rổ đẹp thực tại đau đầu trước tiên khống chế hắc cá nguyên tố xâm lấn thở ra một hơi tại trong lúc nguy cấp rỗ đẹp đệ trong lúc nhất thời có phán đoán quả đoán chặt đứt cùng ngoại giới hắc ám nguyên tố liên hệ đoạn tuyệt trong cơ thể trong cơ thể hắc ám nguyên tố cầu đ ố i đoạn bọn họ đường lui như vậy đối lập dưới là tốt rồi rất nhiều tuy rằng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể mình hắc ám nguyên tố nhiều đến một cái trình độ khủng bố thế nhưng vẫn không có đạt đến một nửa trình độ chính mình hỏa nguyên tố cùng đấu khí vẫn là chiếm chủ động địa vị chỉ cần có thể khống chế được tiến vào thế sau đó tại chính mình dưới sự khống chế từng chút từng chút t á c h ra đánh tan như vậy hay là có thể thành công nghĩ tới đây biên rô đê không có nhàn g r ố i mà là trên ngựa lập tức triển khai hành động chặt đứt trong cơ thể ở ngoài h ắ t cá nguyên tố liên tiếp điểm này cũng không khó dù sao xuất hiện tại thân thể vẫn là rô đê hơn nữa hắn lực lượng tinh thần cũng đúng là đủ cường đại cho nên điểm này tại thời gian rất ngắn bên trong cũng đã hoàn thành hạ xuống hoàn thành một bước này sau khi hỏa nguyên tố liền bắt đầu điên cuồng tràn vào sau một khắc lực lượng tinh thần chia ra làm bốn một mặt ngăn cản hắc cá nguyên tố kế tục tiến vào ở một phương diện khác tại bên trong đan đ i ể n kế tục tiến hành luồng khí xoáy hình thành một bước này không thể đoạn dô d e s không cam lòng đến trình độ này sau khi còn muốn từ bỏ thành công liền ở trước mắt hiện tại từ bỏ tất cả liền đều uổng phí càng chủ yếu chính là lần này một khi bỏ qua dô d e s biết sau đó hay là cũng không có cơ hội nữa tiến hành cái này trình tự bởi vì hắn tu vi sẽ cả đời cố định tại cấp bậc này bên trên đây là không thể tiếp thu kết quả tối thiểu r ỗ đès không thể hắn vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm rất nhiều chuyện không có làm thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ để hoàn thành những chuyện này hắn nhất định phải càng cường đại hơn mới được để hắn dừng lưu tại cấp bậc này so với giết hắn còn khó chịu hơn nếu như như vậy chẳng lựa chọn một k ích đệ ba c ố lực lượng tinh thần thì lại tiếp tục hấp thu tinh hoạch bên trong hỏa nguyên tố năng lượng hắn còn cần năng lượng mạnh mẽ làm làm hậu thuẫn đặc biệt là vào lúc này liền tính trong đó ẩn chứa hắc ám nguyên tố cũng không lo nổi những n à y hắc cá m nguyên tố vẫn tại trong phạm vi chịu đựng v ề phần cuối cùng một c ố lực lượng tinh thần nhưng là bắt đầu khống chế trong cơ thể hỏa nguyên tố từ nhỏ nhất kinh mạch bắt đầu từng chút từng chút đem hắc cá m nguyên tố tiêu hóa cùng bọn hắn chiến đấu tinh thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt này nhất thời thể hiện ra nó ưu thế được cho dù là chia làm bốn phần rỗ đest cũng là có thể tiếp tục kiên trì tuy rằng hơi chút vất vả thế nhưng không có tạo thành cái gì phiền thoái lớn cứng c ọ i thân thể cùng kinh mạch cũng là biểu hiện ra tuyệt đối ưu thế p h ò nếu g chưng như là người bình thường giờ khắc này đã điên rồi hoặc là kinh mạch đứt đoạn đi đối với hai điểm này lúc này r ồ đèn âm thầm may mắn tại hắn dẫn dắt đi hỏa nguyên tố cuối cùng phản kích cùng phòng ngự kèn lệnh rốt cục thổi lên bên trong đan điền luồng khí xoáy lần thứ hai tốc độ khôi phục đồng thời mặc kệ hắc cá m nguyên tố vẫn là hỏa nguyên tố đấu khí đều là từng cái hấp thu đi vào không lo nổi rất nhiều ba bên vì làm chiến r ồ đèn sắc mặt tái nhợt lực lượng tinh t h ầ n hư thoát chốc lát thời gian liền có một tia lực bất tỏng tâm cảm giác đứng vững không muốn từ bỏ vào lúc này từ bỏ tất cả liền cũng không có ngươi nguyện ý gặp lại ngươi chiến hữu thất vọng ngươi nguyện ý nhìn thấy những n à y hắc ám gia hỏa đắc ý gián g dốc nguyện ý cứ như vậy đến thế giới này đi một lần mấy năm qua đều đang đổi u r ế t sinh hoạt ở giữa vượt qua lẽ nào liền rời đi như thế ngay r ỗ đẹp ý thức hoàn toàn mơ hồ cảm giác được không kiên trì được thời điểm vẫn chú ý bên này tình huống hiên viên kiếm linh âm thanh rốt cục truyền đến ở trong lòng của hắn lớn tiếng quát từ bỏ chống lại hắc ám nguyên tố xâm lấn nếu không thể ngăn cản liền dung hợp lợi dụng bọn họ trước tiên đột phá lại nói chuyện sau này còn có cơ hội lập tức lần thứ hai chuyển đến kiếm linh tiếng hô ngay sau đó một cỗ mát mẻ khí tức chuyển đến trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân nay một cỗ lực lượng không giống với hắc ám nguyên tố lạnh leo mà là hiện ra một t i a mát mẻ cùng khoan khoái tại này một cỗ dòng năng lượng chuyển toàn thân đồng thời rộ đẹp như hứng chịu cái gì kích thích giống như vậy thân thể run lên trước kia có chút mơ hồ ý thức trong nháy mắt này đột nhiên rõ ràng sau một k h ắ c hỏa nguyên tố càng là hứng chịu kích thích bình thường đột nhiên phát cuồng thế tăng nhiều liêu mạng nghe h i ê n viên ý kiến từ bỏ đối với ngoại giới hắc ám nguyên tố ngăn trở mặc cho chúng nó điên cuồng tràn vào chính mình trong cơ thể dồ đe quên lợi đem trong kinh mạch đấu khí hướng về đan đ i ể n thôi phát mà đi bất kể là đấu khí nào cũng đã không lo nổi theo này một cố lực lượng tinh thần rút về hơn nữa trong kinh mạch lực lượng tinh thần rút về lập tức cảm giác như chút được gánh nặng bình thường thư ra một hơi dễ dàng rất nhiều muốn chiến liền chiến đem tinh thần lực toàn bộ tập trung ở bên trong đan điển rô đès mạnh mẽ nói rằng tự nhiên giờ khác này hắn là dự định đem đan điển làm cuối cùng chiến đấu sân bãi cũng là đem đan điển coi là hy vọng cuối cùng một mặt giữ gìn đan điển không cho nó kế tục chịu đựng hai loại nguyên tố lôi kéo mang đến đau đớn cùng nguy cơ một mặt bất kể là hát cá m nguyên tố vẫn là hỏa nguyên tố đều tiến hành áp xúc để chúng nó hình thành chất lỏng tâm tính gia nhập vào luồng khí xoáy hình thành bên trong cồn phong gào thét cắt bay đá chạy lúc này ngoại giới tình huống quỷ dị cực kỳ r ổ đ ẹ p chu vi quay trúng quanh hắc hồng hai loại màu sắc hai loại màu sắc tự nhiên là nồng nặc nguyên tố tạo thành hồng hắc giao nhau lúc này mắt trần có thể thấy nhiều tia sợi tóc to nhỏ năng lượng tại r ổ đ ẹ p hô hấp thổ nạp dưới tiến vào hắn trong cơ thể tình huống quỷ dị cực kỳ một bên phần thiên cũng là chú ý tới r ổ đ ẹ p giờ khắc này tình huống ở bên cạnh hiện ra vẻ lo lắng thần tình nhưng mà là không thể làm gì chỉ có thể ở một bên làm gấp châm thấp tiếng hô biểu hiện giờ khắc này hắn tâm lý đáng chết cho ta hợp cảm thụ những đấu khí này như trước tại giao chiến dỗ đẹp âm thầm suốt ruột nếu như không có gì bất ngờ xảy ra luồng khí xoáy hiện tại đã sớm ngưng kết xong xuôi nhưng mà cũng là bởi vì đáng ghét hắc cám nguyên tố xuất hiện để tất cả đều làm đập phá hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắc cám nguyên tố chính đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm chính mình đấu khí đồng thời chuyển hóa thành hắc cám đấu khí bên trong đan điển thuộc tính hỏa đấu khí cùng hắc cám đấu khí giờ khác nay đã đạt đến một so một trình độ gần như là một nửa phân chia bất đắc dĩ cùng dưới sự phẫn nộ dỗ đẹp không lo nổi rất nhiều giống to một tiếng dĩ nhiên mạnh mẽ bắt đầu dung hợp hai cái đấu khí sau đó trùng kích luồng khí xoáy bên trong đan điền sản sinh từng cỗ từng cỗ tiểu gió xoáy trung gian hắc h ồ n g giao nhau cái kia khối không khí hiên viên càng ngày càng nhanh cuối cùng sắp tới khiến người ta khó có thể phân rõ chúng nó chân thực màu sắc mà theo xoay tròn da tốc ly tâm suất đang không ngừng tăng lên thậm chí mơ hồ có thể nghe được vù vù âm thanh đáng chết như vậy có thể được không chỉ có thể liều mạng đáng chết địa phương cảm nhận được rô đèn cử động hiên viên không nhịn được oán giận rô đèn giờ khắc này cho phép hắc ám nguyên tố tồn tại từ bỏ chống lại trực tiếp trùng kích luồng khí xoáy mà đi lại vẫn thật nghe hiên viên cuối cùng kiến nghĩa cái này bi quá hóa liều phương pháp có thể được không hiên viên chính mình cũng không rõ ràng l i ê n tính thành công sẽ mang đến cái dạng gì tình huống nó càng không rõ ràng lắm hơn chỉ có thể nói là mạo hiểm đây tuyệt đối là một cái hành động mạo hiểm thành công liền thôi nếu như không thành công như vậy chắc chắn phải chết tối thiểu cho tới nay mới thôi vẫn chưa nghe nói quá ai có thể đem hai loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau vì mình sử dụng k không có nghe từng nói ai gan to như vậy cho phép hai loại nguyên tố đồng thời thành lập luồng khí xoáy tại dỗ đẹp cấp tốc thôi phát giới hai loại đấu khí trong nháy mắt này cũng không biết là đạt thành hiệp nghị hay là bởi vì tốc độ nguyên nhân không cách nào giao chiến đang điển hiện ra một tia quỷ dị bình tĩnh tốc độ càng ngày càng nhanh mãi đến tận cuối cùng đều khó mà nhìn rõ ràng luồng khí xoáy tồn tại chỉ có thể nhìn thấy một trận gió xoay tròn v â n g rốt cục khi tốc độ đạt đến một cái trình độ khủng bố đạt đến cực hạn thời điểm ở mọi phương diện điều kiện đều đáp ứng dưới tình huống ầm ầm bạo phát luồng khí xoáy vào đúng lúc này chậm rãi hình thành luồng khí xoáy hình thành cần to lớn năng lượng kế tục bổ sung cho nên ngoại giới nguyên tố giờ khắc này càng thêm điên q u ồ n cùng khủng bố lên tình cảnh có thể nói quần quận rất đồ sộ chương 82, luồng khí xoay c h i biến tại nay một trận kịch liệt nổ tung dưới rỗ đèn thiếu một chút bị chấn động đến mức thủ không được sinh trong cơ thể kịch liệt lực trùng kích để hắn một tra khí lại là một ngụm máu tươi phun ra tung tóe từ khi tiến vào vùng rừng rậm này sau khi rỗ đèn thậm chí có một loại cảm giác là không phải là của mình máu tươi đã không đáng t i ề n lên thỉnh thoảng bị làm ra một điểm có thể kế tục thu được xem như là một cái thật vĩ đại thành công bên trong đan điền lôi kéo lực để rỗ đèn hít vào một ngụm khí lạnh vẫn thật l i ề u mạng bảo vệ tâm thần bằng không hiện tại phòng chừng cũng đã là muốn qua đời đi theo phà âm thanh sau khi tất cả tình huống cuối cùng là bắt đầu chậm rãi ngưng lại lạ kỳ tuy rằng hiện tại tràn vào trong cơ thể nguyên tố như cũ là hắc hồng hai màu thế nhưng hắc ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tựa hồ đ ạ t thành cái gì nhận thức trung bình thường bắt đầu hòa bình ở trung hạ xuống không sẽ tiếp tục chiến đấu mà là đem kinh mạch chia ra làm hai làm theo ý mình tuy rằng quái dị thế nhưng cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm cái này cũng là để rô đẹp thở ra một hơi mãi đến tận tất cả dẹp loạn sau khi vội vàng hướng về bên trong đan điền canh gác mà đi chỉ thấy giờ khắc này chính mình bên trong đan điền một cái hồng hắc giao nhau luồng khí xoáy đã hình thành như một cái b ắ t quái trận bình thường cắt chiếm một nửa lĩnh vực ở đan điền bên trong như một cái vòng xoáy bình thường chậm dại xoay tròn trong kinh mạch kế tục tràn vào đan điền đấu khí lúc này cũng là quy luật chia làm hai bộ phận từng người tiến vào chúc cho bọn hắn cái kia một nửa luồng khí xoáy ở giữa màu đen đỏ luồng khí xoáy tại vị trí trung tâm xoay c h ầ m c h ầ m vô cùng đẹp đẽ đồng thời cũng là tràn đầy quỷ dị màu đỏ này một nửa tản mát r a nóng rực khí tức mà màu đen cái kia một nửa nhưng là tản mát r a lạnh leo khí tức rất có một loại âm dương phân chia cảm giác nhìn quỷ dị như vậy luồng khí xoáy j o d e s h biết mình cuối cùng là bước vào đến thánh cấp t r u n g giai hàng ngũ ở giữa tối thiểu tạm thời là sẽ không có nguy hiểm loại này đột phá cùng sống sót sau tai nạn cảm giác nhưng là để hắn không cao hứng nổi cái này luồng khí xoáy tại r ổ đẹp trong mắt liền như một cái bom hẹn giờ giống như vậy tựa như lúc nào cũng có nổ tung độ khả thi bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến chính mình tính mạng tin tưởng là ai nhìn thấy như vậy tình huống đều thì không cách nào vui vẻ đi đáng chết quan sát một lúc lâu không nhìn ra một tia tai h hại cũng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết r ổ đẹp mạnh mẽ chửi bới một tiếng không phải là mình không có thử nghiệm để màu đỏ cái kia một nửa đi thu phục màu đen cái kia một nửa mà là một khi có động tác màu đen luồng khí xoáy thế tất liền sẽ bắt đầu phát sinh điên cuồng phản kích đại chiến hết sức căng thẳng còn lần này chiến đấu la đức có một loại dự cảm đó chính là không chết không thôi so với chức không biết sẽ mạnh mẽ bao nhiều lần hắn không dám tùy tiện hành sự tối thiểu hiện tại chính mình thân thể trạng thái để hắn không dám tùy tiện hành sự bất quá lập tức lại là phát hiện một vấn đề nghiêm trọng tiến vào thánh cấp hàng ngũ sau khi chính mình đấu khí không chuyển hóa thành màu tím sao luồng khí xoáy cũng nên là màu tím mới đúng nhưng là giờ k h ắ c này chính mình nhìn thấy nhưng là màu đỏ này là xảy ra chuyện gì đấu khí màu đỏ hẳn là hoàng cấp võ giả tiêu chí chẳng lẽ mình bởi vì như vậy lui về phía sau đến hoàng cấp hàng ngũ hay hoặc là nói là bởi vì đấu khí màu đen nguyên nhân đưa đến biến chất không thể nào à luồng khí xoáy là thánh cấp trung dai mới có thể ngưng kết hơn nữa chính mình thực lực có thể rõ ràng địa cảm nhận được tuyệt đối với lúc trước hoàng cấp càng cường đại hơn đối với điểm này dỗ đẹp trước đó tuy rằng phát hiện thế nhưng không có tâm tư suy nghĩ giờ khác này tinh tế nghĩ đến nhưng là nghi hoặc vạn ngàn trong đầu nghi hoặc thậm chí có thể viết thành một quyển chục vạn cái tại sao thế nhưng một cái nhưng tất cả đều là không giải được tại luồng khí xoáy vấn đề cùng màu sắc vấn đề song trọng nghi hoặc dưới r ổ đẹp mãn đầu góc như một đoàn hồ r á n bình thường không thể phỏng đoán hiên viên này là xảy ra chuyện gì có biện pháp gì sao khổ nổi không kế dưới r ổ đẹp đem hy vọng ký thác vào hiên viên trên người hy vọng có thể từ hắn bên kia thu được một điểm trợ giút dù sao kiến thức rộng rãi có lẽ có từng đụng phải như vậy tình huống cũng khó nói đừng hỏi ta ta cũng không biết ta vừa không có tu luyện q u á đ ấ u khí thế giới này đ ồ vật ta cũng vậy để một lần tiếp xúc có được hay không cái này đồ đáng chết là xảy ra chuyện gì ta nhìn chưa ra hiện tại chính ta đều tự thân khó bảo toàn ngươi trước tiên ổn định lại chúng nó không làm cho chúng nó bạo phát là tốt rồi chuyện còn lại từ từ sẽ đến đi bất quá có thể khẳng định là để cho ngươi biết thực lực của ngươi bây giờ khẳng định so với một cái thánh cấp t r u n g d à i võ giả còn cường đại hơn đấu khí màu sắc không thể quyết định tất cả không muốn đem chính mình hình ảnh ngắt q u a n g ở chỗ này màu sắc sự tình không cần ngươi lo lắng ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao để hai cái năng lượng sống trung hòa bình so sánh với thực sự thế nhưng hiên viên cho ra đáp án nhưng là để rộ đẹp có một loại m u ố n khóc kích động nay cố luồng khí xoáy rất mạnh hấp lực rất lớn đáng chết tại sao ta cảm giác nó muốn đem ta dung hợp đi vào hỗn đản đến cùng là xảy ra chuyện gì ngươi đến cùng chế tạo ra một cái cái dạng gì quái vật ngay sau đó lần thứ hai truyền đến hiên viên tức giận mắng âm thanh lần này hiển nhiên là có một chút cuống lên hấp lực đối với tình huống này rô đès cũng là không nghĩ tới không nghĩ tới sẽ uy hiếp đến hiên viên điều này làm cho hắn càng là cảm thấy khó mà tin nổi quên đi trước tiên như vậy đi nếu hiên viên cũng không có cách nào rô đès biết chỉ có thể tạm thời cắt bung ra thân thể truyền đến đau đớn cùng hể hoài còn có hư thoát cảm cho hắn biết mình bây giờ cần nhất chính là cố gắng nghỉ ngơi một chút chuyện còn lại đợi được sau khi tỉnh lại lại nói chỉ hy vọng chính mình nghỉ ngơi này một quãng thời gian không muốn xảy ra vấn đề là tốt rồi tên đ á n g chết chuyện gì xảy ra thấy thế nào đều cảm thấy như đồ vật kia làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa cũng có một chút không giống nhau đi đến cùng là xảy ra chuyện gì xem ra muốn cố gắng nghiên cứu một thoáng nói không chắc đồ vật này có thể cho nhà dưới hỏa mang đến ý không ngờ rằng hiệu quả hải quên đi lần này l i ề u mạng tiểu tử hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng ngay rỗ đẹp rơi vào trạng thái ngủ say trong nháy mắt đó hắn bụng đột nhiên lúc thì xanh quang lóe lên một cái rồi biến mất lập tức trong hư không chuyển đến hiên viên thì thảo tự nói âm thanh một màn này tự nhiên là bị một bên phần thiên phát hiện ra bất quá đối với hiên viên phần thiên cũng không xa lạ gì ở chung dài như thế thời gian nếu như không còn phát hiện đó mới là thật sự có quỷ đồng thời không nên quên lúc trước phần thiên bị bắt nhập trong cơ thể thời điểm nhưng là nhận hết hiên viên bắt nạt cùng ngược đãi lúc này lần thứ hai nhìn thấy lâu không che mặt hiên viên thân hình run lên thậm chí có một ít sợ sệt cùng run r u dậy nay vừa cảm giác rỗ đẹp đầy đủ ngủ cả ngày thời gian nhìn chung quanh một chút âm u hoàn cảnh chăm chú nhữ nhữ mày ở cái này địa phương quỷ quái ở lại s ư ơ n g sở dài như thế thời gian để hắn đối với thời gian đều có một chút bắt đầu mơ hồ bạch thiên hắc dạ không có con mắt trong một dưới tình huống cũng là hứng chịu không ít tàn phá cảm thụ trong cơ thể phồn thịnh đấu khí khẽ mỉm cười hắc hồng song sắc luồng khí xoáy tạm thời vẫn có thể hòa bình ở chung này như vậy đủ rồi hống quát to một tiếng âm thanh truyền đến đấu khí bị thôi p h á t đến mức tận cùng tiến vào thánh cấp t r u n g giai hàng ngũ vẫn không có cảm nhận được lúc này năng lượng rỗ đẹp dự định thí nghiệm một thoáng đương nhiên đơn giản nhất phương pháp chính là ngưng kết đấu khí chiến giáp theo giống to một tiếng âm thanh sau khi đấu khí bộc phát đồng thời ngoại giới nguyên tố điên cuồng hướng về bên cạnh mình dùng để từng chút từng chút nguyên tố dung nhập đến chính mình thân thể quanh thân sau đó rất nhanh ngưng kết trở thành thực chất toàn bộ quá trình chẳng qua là kéo dài gần như bốn giây bốn giây sau khi đấu khí chiến giáp dĩ nhiên ngưng kết hoàn thành cái tốc độ này tại này toàn bộ đại lục trên tuyệt đối đều có thể cũng coi là một cái c h ó i mắt thành tích không dám nói hay nhất thế nhưng xếp hạng đứng đầu hàng ngũ một điểm vấn đề đều không có cảm nhận được rắn chắc chiến giáp r ồ đẹp thỏa mãn cười cười chính như câu nói kia nói giống như vậy t h a n h cấp t r u n g g i a i trước đây đều là đặt nền móng tiểu ra t ử thôi tiến vào hàng ngũ đó mới thật sự là bước vào v õ đạo mở ra mặt khác vỗ một cái cửa lớn nếu như nói lúc trước đấu khí là một cái phồn thịnh trường giang hiện tại đấu khí chính là một mảnh to lớn hải dương tuy rằng chẳng qua là một cái luồng khí xoáy thế nhưng cái này luồng khí xoáy chính là hải dương có thể chịu đựng bốn phương tám hướng sông lớn hồ nước dốc vào có thể làm được hải nạp bách xuyên như vậy hiệu quả là khủng bố cũng tỉ như nói trước đó nếu như là một người đi ngâng lên một ngọn núi lớn hiện tại thì lại là có thể lợi dụng một cái đòn bẩy k ỳ hình giang sơn như vậy biến hóa không thể nghi ngờ là lòng trời lở đất khủng bố đến cấp bậc này đấu khí c u ồ n c u ộ n không dứt khắp mọi mặt năng lực đều là x ả ra một cái chất bay vọn bất quá rất nhanh rộ đèn lần thứ hai lâm vào mặt mày ủ rũ răng dấp chiến giáp tại bước vào đến cấp bậc này sau khi đúng là cường ngạnh rất nhiều càng phương diện đều chiếm được một cái bay v ọ n thế nhưng màu đỏ rực chiến giáp ở giữa ẩn hàm nhiều tia màu đen đường bộ nhưng là khiến người ta phiền muộn không nớt trước tiên không nói màu đỏ rực chiến giáp là hoàng cấp võ giả tiêu chí mình bây giờ là thánh cấp t r u n g dai nắm giữ như thế màu sắc vốn là không cam tâm tại một mặt màu đen đường bộ không thể nghi ngờ là những này h ắ cá m nguyên tố đang làm trò quỷ chính mình có thể đối với thực lực biểu hiện không đáng kể không nhìn tới ánh mắt của người khác để bọn hắn đem chính mình xem là một cái hoàng cấp võ giả thế nhưng chỉ cần cái này màu đen đư nd bộ nhưng là trong lòng một cái to lớn mụn nhọn đơn giản chính là dỗ đèn x lần này vận dụng đấu khí cũng không hề phát hiện cái gì không đúng địa phương không có phát hiện hắc cám đấu khí bài xích cùng phản kích ngược lại là tại chính mình ngừng kết đấu khí chiến giáp thời điểm hắc cám đấu khí phát huy hiệu quả tựa hồ so với thuộc tính h ỏ a đấu khí phát huy hiệu quả càng cường liệt hơn này ngược lại là nho nhỏ bất ngờ một cái không nghĩ tới chính mình vẫn đúng là có thể sử dụng này một c ô năng lượng nhưng mà ngay cả như vậy cũng thì không cách nào để rộ đèn triệt để an tâm xuống hôn đ à n nghĩ mãi không thông hiên viên cũng không có cách nào giải thích rộ đèn chỉ có thể lần thứ hai trở tới đi tiểu tử chuẩn bị một chút chúng ta bắt đầu an bài kế hoạch đem tất cả những thứ này đều thuộc về với hắc long t r e o chọc họa rộ đèn trong lòng là tức giận bất bình đều phát tiết đến hắc long trên người cho rằng tất cả những thứ này đều là nó dẫn đến cho nên vào lúc này để trong lúc nhất thời nghĩ đến đó là bắt đầu trả thù lại nói mình đã bước vào đến cấp bậc này cũng là nên bắt đầu an bài lúc an bài vẫn phải cần một khoảng thời gian sau đó cần chờ đợi chính là phần thiên tiến vào đến thánh cấp sau d à i hàng ngũ không có gì bất ngờ xảy ra thời gian ba tháng hẳn là hoàn toàn có thể n à y một quang thời gian ngoại trừ an bài ở ngoài càng nhiệm vụ chủ yếu nhưng là nắm giữ cuộc đời này quỷ dị năng lượng đi nói làm liền làm mang theo phần thiên rồi đạt lập tức hướng về bên ngoài đi đến Bắt sắp đầu đến vì làm chương tám mươi ba phần thiên cầm cố kèm theo cuối cùng một tiếng giống to âm thanh chậm rãi hạ xuống dô đèn lông mày chăm chú ninh ở cùng nhau đã là đệ hai viên lần này dô đèn lập tức tiêu hao hai viên ma thú tinh hoạch thế nhưng phần thiên nhưng là chút nào biến hóa đều không có ngoại trừ năng lượng tinh khiết một chút ở ngoài nhưng là không nhìn thấy bất kỳ tiến bộ đến vùng rừng rậm này ở giữa đã đầy đủ thời gian mười tháng c ự cách mình tấn thăng đến thánh cấp t r u n g d à i cũng lại là quá khứ thời gian hai tháng này thời gian hai tháng rổ đẹp không có nhàn rỗi một mặt thích đứng trước mắt tiếp cận ba ngàn lần trọng lực ở một phương diện khác hắn như trước ở mảnh này trong rừng cây triển khai săn bắt hành động thời gian hai tháng thu vào cũng có thể gọi là khá dồi dào tuy rằng gặp phải đều là thánh cấp sau dai ma thú nhưng là đối với hiện tại hắn thực lực còn có phần thiên phối hợp trên căn bản hình không thành được uy hiếp gì tiến vào đến t r u n g dai cấp độ sau khi rổ đẹp xảy ra biến hóa về chất trong ừ từng n g chiêu từng thức đều、so、với đều t so ư ớ c đây hùng hổ rất nhiều. Để hùng hồ nhiều. hắn rất l l ắ nhất hắc á một đấu đi đấu đấu đặc đ nhất quái huy ung dung khí không không kích khí, chẳng những không có đi ra tác quái, thậm chí chiến phát hổ thành mạnh thôn phệ tính thể có tắc tắc lực công cùng có lớn dụng, ăn mòn giữa tại tại dưới, ra trở to ở là bị phá phong địch kẻ phòng ngự. Trong một dưới tình huống để chiến đấu cũng là dễ dàng không ít thời gian hai tháng r o d e s cũng là đem lòng cảnh giác chậm rãi để xuống bắt đầu khống chế cùng lợi dụng này một đặc tính tiến hành chiến đấu như vậy dưới dần dần thông thạo sau khi hắn thực lực lại là xảy ra một cái nho nhỏ bay vọt hiện tại hắn tự tin có thể phá không trung giai đ ỉ n h cao thầm c ý là sánh ngang nhau sau giai sơ cấp ma thú như vậy thực lực để hắn khá là thỏa mãn thời gian một năm lấy được người khác hay là cả đời cũng khó có thể đạt được hiệu quả để rộ đẹp càng là cảm thấy cái này không gian hư vô không uổng công chuyến này bất quá ngọc có tì vết chính là phần thiên dị biến đi ở cái trước nguyệt phần trời đã tại tinh hạch tác dụng hạ bước vào đến thánh cấp sơ giai hàng ngũ thế nhưng từ đó về sau rộ đẹp nhưng là hoảng sợ phát hiện phần thiên dĩ nhiên liền dừng lưu lại cái trình độ này chút nào không có kế tục tiến triển ý tứ nguyên bản còn tưởng rằng là ma thú tinh hạch năng lượng không đủ cho nên ngày hôm nay hắn tâm trạng xoay ngang một thoáng tập trung hai viên ma thú tinh hạch cung cấp nó hấp thụ cho là như trước cùng lần trước giống như vậy tại năng lượng thu lấy s o n g xuôi sau khi phần thiên ngoại trừ chỉ chỉnh thể năng lượng tinh khiết một chút ở ngoài về mặt thực lực nhưng là không có bất kỳ tiến bộ nhìn phần thiên huệ vải dáng dấp rộ đẹp chăm chú n h ư mày tình huống này có một ít quái dị nhìn lúc này đã tiến vào đến thánh cấp phần thiên đã không lại như lấy trước kia bình thường hư huyễn từ khi tiến vào đến thánh cấp sau khi hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất như ngưng kết chân thân giống như vậy thoát khỏi hư huyễn rắn g r ấ p bản thể từ từ rắn chắc lên nguyên bản màu đỏ sấm thân thể đến cái trình độ này sau khi chợt bắt đầu chậm rãi trở thành nhạn hướng về màu tím phương hướng phát triển mà đi vào lúc này nó chiều cao đã đạt đến mười t r ư ợ n g khoảng cách ước chừng có một cái thành đùi người bình thường độ lớn ngũ t r ả o kim long d á n g d ấ p hiện lộ hoàn toàn nguyên bản hẳn là vui vẻ r ỗ đẹp nhưng là trong một tình huống giới mạnh mẽ cứng rắn kìm nén một câu nghi hoặc cùng lo lắng không cao hứng nổi đáng chết sẽ không phải hấp thụ quá nhiều ngoại lực để hắn cầm cố lại chứ khe c a m à trong lòng giật mình dược âm thầm tự nói sắc mặt càng là tại bính hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt thay đổi mấy lần cái này bên trong đất trời có một ít kỳ phương thần dược điểm này dược cũng biết một ít thủ đoạn cao siêu dược sư có thể thông qua những phương thuốc này cùng kỳ dược tiến hành luyện chế cuối cùng hình thành một ít đặc thù đan dược những đan dược này nếu để cho võ giả dùng ăn thậm chí có thể tại trong nháy mắt tăng vọt võ giả thực lực để bọn hắn nhảy lên mấy giai đoạn đi tới cường đại cấp độ ở giữa bất quá vạn sự trung quy đều có một cái cân bằng quy luật dựa vào dược đan mạnh mẽ tăng lên tới thực lực p h ủ phiếm không nói căn bản không cách nào đối kháng chân chính tu luyện tới cấp bậc này võ giả vẫn c à n g là sẽ làm cái này mạnh mẽ tăng lên người chịu đến cầm cố sau đó cả đời đều sẽ bị cố định tại cấp bậc này sẽ không chút nào lại có thêm tiến bộ thậm chí tại đặc biệt thời gian qua đi sẽ bị đánh về nguyên hình từ đó về sau một thân lại không làm nổi liền như vậy việc cũng không phải là chưa từng xảy ra lúc này phần thiên tình huống không thể không khiến rỗ đẹp hướng về phương diện này l i ề n tưởng mà đi n à y một quãng thời gian nó tăng lên thực lực tốc độ đúng là quá kinh khủng từ hoàng cấp sơ giai lập tức tại một năm không tới thời gian bên trong nhảy lên quá hoàng cấp trung giai cùng sau giai càng là lướt qua chuẩn thánh cấp ba cái giai đoạn cuối cùng trực tiếp đi tới thánh cấp sơ giai như vậy tốc độ có thể nói khủng bố cũng không quá đáng hơn nữa trong chuyện này đều dựa vào ma thu tinh hạch ở giữa năng lượng để hoàn thành nay cùng dược đan không khác càng muốn tâm trạng càng là kinh hãi lông mày ngưng tụ thành một đoàn hô hấp từ từ ngưng trọng sắc mặt càng là biến hóa vạn ngàn lúc xanh lúc đỏ đáng chết không thể nào thú hồn vốn chính là dựa vào hấp thụ tinh khiết năng lượng để hoàn thành trưởng thành cùng tiến hóa thực lực có thể khống chế tại chủ nhân thực lực trên giới cấp ba sẽ không xuất hiện vấn đề không nên xuất hiện như vậy tình huống mới đúng chúng nó căn bản không có cái gì gì chứng có thể nói không thể nào nghĩ đến thú hồn trưởng thành cần cùng phương pháp dô d e s lập tức phủ định làm cho mình tâm k é ngã đáy cốc suy đoán vội vã tự nói không sai thú hồn thân là một loại bên trong đất trời đặc thù tồn ở tại bọn hắn liền là dựa vào năng lượng tiến hóa chỉ cần có đầy đủ năng lượng bọn họ liền có thể trưởng thành đến đủ để sánh ngang nhau giai đoạn không tồn tại võ giả nào cái loại này thiên địa quy luật cùng di chứng chỉ cần thú hồn đẳng cấp không vượt qua chủ nhân ba cái giai đoạn vậy chính là dô d e s hiện tại có thể chịu đựng cực hạn chuẩn thần cấp sơ giai như vậy tất cả vấn đề liền hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng nhưng mà đặt tại trước mặt sự thực nhưng là để rổ đẹp lâm vào khổ nao ở giữa tại khu vực này đã ẩn nút đem gần thời gian nửa năm nửa năm qua an bài đã tiến hành s ắ p xỉ rồi tùy thời đều có thể triển khai đối với hắc long công kích cùng đánh lén cần chẳng qua là bước cuối cùng tám phần thiên trưởng thành cái này mấu chốt trên xuất hiện vấn đề như vậy thực tại để rổ đẹp trở nên đau đầu hôn đản mạnh mẽ một tiếng chửi tới hai tay s e n vào chính mình tóc ở giữa rổ đẹp một mặt khổ sở nhìn suy yếu phần thiên hít sâu một hơi đưa nó thu hồi đến chính mình trong cơ thể trầm tĩnh tại bên trong đan điền cố gắng tu dưỡng lợi dụng chính mình đấu khí trợ giúp thẩm thấu cùng khôi phục dù sao mình đấu khí là hắn hay nhất chất dinh dưỡng từ khi luồng khí xoáy hình thành sau khi trung gian nhiều r a cái kia khổng liền trở thành phần thiên nghỉ ngơi giường vị trí địa phương này nhắc tới cũng là quỷ dị phần thiên sau khi tiến vào hắc hồng s o n g hệ đấu khí dĩ nhiên đều có thể vì đó sử dụng nhưng mà hay là cũng là bởi vì luồng khí xoáy nguyên nhân phần thiên t ạ i trong bất chi bất giác cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn thuộc tính từ nguyên thủy nhất tinh thuần nhất thuộc tính hỏa hướng về hỏa ám song hệ thay đổi dô đẹp hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này thế nhưng làm sao không có bất kỳ phương pháp có thể ngăn cản được rồi tiểu tử không muốn p h i ề n não tình huống này bình thường này một quang thời gian tên tiểu tử kia trưởng thành quá điên cuồng đều có một chút khiến cho trời cao đ ấ u kỵ loại này đồ cầu ngươi cho rằng trưởng thành thật sự đơn giản như vậy nếu là như thế trong thiên hạ cường giả đâu chỉ ngàn vạn còn có thể như hiện tại này bình thường lân giác phượng lông sao ngay rô đest buồn khổ không ngớt thời điểm hiên viên lại giống như một viên bom nặng cân bình thường tại rô đest trong đầu v ă n g lên để buồn khổ không ngớt rô đest nhất thời tỉnh táo lại ngươi biết chuyện gì xảy ra nghe được hiên viên kiếm linh lời nói rô đest vội vàng dò hỏi hừ hừ điểm này vấn đề còn có thể làm khó ta tiểu t ử ngươi quên đi tên tiểu t ử kia cùng các ngươi tu luyện giống như vậy hiện tại gặp được bình cảnh thú hồn trưởng thành là dựa vào bên trong đất trời năng lượng không sai thế nhưng không nên quên nó tồn tại là bởi vì chủ nhân sinh tồn chủ nhân một khi biến mất bất luận cường đại cỡ nào thú hồn cũng là muốn tùy theo dập tắt ngươi là nó bản thể cho nên nó trưởng thành càng chủ yếu vẫn là ngươi cung cấp năng lượng này một quang thời gian chỉ dựa vào ngoại vật trưởng thành đến cái giai đoạn này vốn là hành vi ngươi tiên cũng thiệt thòi cái này quỷ dị địa phương có như thế tinh hạch cung cấp nó hấp thụ ngươi nên vụng trộm nở nụ cười không muốn không biết đủ hiện tại nếu như còn muốn muốn tăng lên chủ yếu nhất vẫn là dựa vào ngươi năng lượng ở một phương diện khác chính là một cái thú hồn trưởng thành cùng với linh hồn trình độ cường đại có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cái này cũng là tại sao cường đại thú hồn như vậy bị người nâng niu một trong những nguyên nhân nhỏ yếu thú hồn hạn chế với hồn thể trình độ trưởng thành đến nhất định giai đoạn sau khi liền không cách nào kế tục trưởng thành cho nên hồn thể cũng là chỗ mấu chốt hồn thể cự long nhưng là thần cấp cự thú mặt khác dung nhập rồi thần long chi phách hẳn là đủ để sánh ngang nhau bất luận là ma thú nào mới đúng làm sao sẽ nhíu chặt lông mày hiên viên để d ồ đẹp nghi hoặc vạ phần lời tuy như vậy không sai ngươi cho rằng không một con thú hồn vừa bắt đầu đào tạo liền có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao chuyện cười ma thú trưởng thành cũng là từng bước đến còn có thể có ma thú vừa xuất sinh chính là thần cấp vậy thì thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi cái k i a một con ma thú mạnh mẽ không phải trải qua thiên tân vạn khổ sống quá ngàn vạn năm rèn luyện mới trưởng thành thú hồn cũng không ngoài tử như vậy tên tiểu tử này đi theo ngươi mới một tí kẹo như thế thời gian có thể cường đại đến cái trình độ này cũng coi là thiên tứ phúc trạch ngươi không cần quá quá nghiêm khắc bằng không không có lợi hiện tại muốn để nó kế tục trưởng thành liền yên tĩnh chờ đợi linh hồn hắn trưởng thành cùng cường đại sau đó đó là ngươi năng lư tầng thẩm thấu cùng dưỡng dục song diện dưới chỉ cần hắn linh hồn đột phá xuất hiện tại cái trình độ này trưởng thành chỉ là sớm muộn sự tình như vậy phải không thì ra là như vậy hiên viên mấy câu nói nhưng là để d ô đest nhất thời hiểu ra tầng kia nghi hoặc bị chọc thủng sau khi nhất thời một mảnh sáng tỏ biết rồi trong đó then chốt nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống hải xem ra kế hoạch lại muốn có thay đổi bất quá đồ vật không thể từ bỏ phần thiên trưởng thành thoát khỏi chính mình kế hoạch như vậy đánh lén hắc long sự tình đương nhiên phải hơi làm thay đổi bằng không kế tục như vậy hành sự nhất định là muốn thất bại ân cái thứ kia không thể từ bỏ hay là có thể mang đến cho ngươi không nhỏ chỗ tốt hát viêm triển l u ế n giáp tất nhiên không là phản phẩm bằng không giá hỏa kia cũng sẽ không để ý như vậy này một quãng thời gian nếu không phải ta che giấu ngươi khí tức phỏng trừng giá hỏa kia cũng sớm đã đã tìm tới cửa chính mình cẩn trọng một chút đối với r ồ đ ẹ p hiên viên cũng là trầm ngâm nói rằng lời này để r ồ đ ẹ p trong lòng cả kinh không nghĩ tới tại đoạn này nhìn như cuộc sống yên tĩnh ở giữa dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy tình không có hiên viên sẽ là một cái tình huống nào chính mình khí tức một khi bại lộ lại sẽ làm sao chương tám mươi bốn tham lam hắc long âm phong tường trận trong rừng rậm truyền đến sàn xạ tâm thanh lá dụng bay tán loạn ở cái này không có bạch thiên hắc dạ không có xuân hạ thu đông địa phương lá dụng tựa hồ vĩnh viễn cũng lạc bất tận giống như vậy mỗi giờ mỗi khắc không lại trồng chết n a m nhoài lá cây tùng bên trong trên người che lấp tầng tầng lá cây tại sắp tới ba ngàn lần trọng lực dưới tác dụng có vẻ đặc biệt vất vả nín thở ngưng thần nhìn về phía trước khoảng cách bên này ước chừng trăm mét to lớn huyệt động dô đẹp đại khí không dám thở một thoáng những này đá vụn còn có cái kia khổng lồ hang lớn không sai đây chính là hắc long vị trí t r o n g đối đây chính là hắn huyệt động chu vi rừng cây một mảnh hỗn độn tuy rằng quá khứ nửa năm thế nhưng vẫn không có khôi phục dấu hiệu trải qua đem gần thời gian nửa năm tìm cách rộ đ ẹ p rốt c ụ c triển khai hành động phần thiên bị chính mình ẩ n giấu ở trong cơ thể từ khi hiên viên mấy lời nói sau khi rộ đ ẹ p ngược lại cũng đúng là không lại đối với nó thăng cấp như vậy khắc cầu tất cả chỉ có thể từ từ sẽ đến mà kế hoạch cũng là tùy theo thay đổi do trước kia đánh lén đổi thành lòng đàn trộm dự định không lại chính diện đối mặt hắt long giờ khác này hắn thân ở này nhảy một cái đường hầm chính là này một quãng thời gian hắn từng chút từng chút mở tạc ra toàn lực che giấu quanh thân khí tức không dám có một chút bất cẩn đối mặt thần cấp cự long j ô đ e p biết chỉ cần mình một cái sơ sẩy như vậy nhất định mệnh tang với này một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có b ắ t ở chỗ này đã dòng dã thời gian một ngày nhưng vẫn cứ không có nhìn thấy hắc long bất kỳ xuất hiện dấu hiệu tựa hồ lần thứ hai trở lại sơn trong động hôn mê nhưng mà thỉnh thoảng truyền đến này một cố năng lượng ba động mạnh mẽ nhưng là để j ô đ e p biết g i a hỏa này khẳng định ngay huyệt động ở giữa hơn nữa hẳn là đang tu luyện Mạnh mẽ cắn một cái trong tay miếng này sắp tới thời gian một năm cắn trong này gian hắn thịt, thời cái sắp tay tới đều lần à vào này này mà dựa duy sự phai ra vật đồ điều được. tồn, thật trì thể thu thịt rất khó ăn. Ăn một năm, miệng thiếu một chút không có phai nhạt ra khỏi một sinh không không nói bên ăn, ăn năm, miệng không khỏi cái khó có l thứ hai quan sát một thoáng b ố n phía xác định không có nguy hiểm gì j o d e s h cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai hướng về phía trước gần nút mà đi nguyên bản vẫn hy vọng ở chỗ này chờ cơ hội đợi được cự long ra sơn động này thời điểm chính mình thừa cơ mà vào thế nhưng bây giờ nhìn lại như vậy cơ hội mình là không tìm thấy sờ sờ trong tay ám long hít sâu một hơi chậm rãi leo ra lá cây bao vây sau đó mượn hỗn độn t r ậ t vật địa mạo chậm rãi hướng về bên kia đi tới gần một bên dựa vào hiên viên cùng liền nỗ lực che giấu chính mình mỗi một tia khí t ứ c không thể không nói này thời gian một năm tại vùng rừng rậm này ở giữa ngoại trừ thực lực tăng lên kinh nghiệm tác chiến phong phu ở ngoài Zodes còn có hai cái to lớn thu hoạch